ha ha ha không nghĩ tới đi ngươi nghĩ rằng chúng ta liền thật sẽ chỉ những cái kia quá xấu không được công phu quyền cước dường như phát tiết tiêu luật minh bỗng nhiên cười to lên thanh âm n ứ ớ c quãng nhưng hắn như cũ tại cười bọn hắn thắng lấy thê x é t đánh lôi đ ỉ n h trực tiếp đem ma đầu kia chấn áp bọn hắn tại cũng không cần thụ ra hỏa này hành hạ phát tiết nửa ngày tiêu luật minh nhìn xem vẫn không có động tĩnh tương tiểu tranh giật mình tại xác nhận hạ tiêu luật minh vẫn là không yên lòng quyết định tại ở gần một điểm nhìn kỹ một chút tình huống của nàng theo tiêu luật m ì n h chậm rãi tiếp cận tương tiểu tranh thi thể thấy cũng càng ngày càng rõ ràng nhưng lúc này để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh một cánh tay chậm rãi nâng lên tiếp lấy năm ngón tay mở ra ba rừng liêu phát ra một trận thanh thúy tiếng vang sau đó lại khôi phục bình tĩnh chương ba mươi ba thật sự là không có chút nào thưởng thức tính tranh đấu ẩm ẩm bầu trời lúc này rơi ra mưa to một đoá mây đen từ phía trên bên cạnh bay tới rất nhanh toàn bộ bầu trời liền tối s â m lại ầm ầm ầm ầm lại là một trận đất rung núi chuyển tiếng vang nhưng lần này cũng không phải là trên trời quần quận chấn lôi đại địa đang chấn động cây cối đá vụn bị đẩy ngã thanh âm cũng theo thứ tự vang lên ta đi cái này cá s ấ u thực sẽ chọn thời gian nghe được kịch liệt như thế tiếng vang hướng dạ chỗ nào còn không rõ ràng lắm vọt tới là vật gì hắn vội vàng nhảy lên từ bị cắt đá che giấu hố đất bên trong nhảy ra ngoài tiện tay đập đập đùi bặm trên n ư ờ i hướng phía thanh âm phát ra tiếng vang nơi phát ra nhìn lại to lớn giống như một khung cao tốc xe lửa quái vật khổng lồ rất nhanh liền ánh vào hướng dạ tầm mắt nó lần này rất thông minh tựa hồ biết hướng dạ mới cùng người khác phát sinh một trận đại chiến chính là khí kiệt thời điểm mượn mưa to lôi đình h i ể m hộ nó tìm đúng cơ hội liền lao đến cao tốc lao nhanh cá sấu tốc độ giống như là một đạo thiểm điện từ hướng dạ phát hiện nó lúc nó chỉ qua chỉ chốc lát công phu lại lần nữa đi tới trước mắt của hắn huyết bùn đại khẩu trương đến cực hạn sắc bén răng phát ra hàng quang mùi máu tanh đập vào mặt giống như là một đạo vực sâu miệng lớn nghị trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng nhẹ nhàng nhảy lên hướng dạ liền né tránh lần này công kích chiêu số giống vậy lại đối với hắn mà nói đã không có tác dụng những ngày này cùng tiêu luật minh huấn luyện cũng không phải lợi không mặc kệ là phản ứng tránh né hắn đều đã có nhảy vọt tiến bộ bởi vậy đạo này công kích trực tiếp bị hắn hóa giải nhưng ngay sau đó nhảy vào giữa không trung hướng dạ đột nhiên sắc mặt đại biến ngoa tạo một đầu to lớn cái đuôi mang theo thế xét đánh không kịp bưng thai hướng thẳng đến trên người hắn đánh tới giống như là đánh bóng chày trong không khí phát ra một trận tiếng vang kịch liệt hướng dạ thân thể còn chưa rơi xuống đất liền vạch ra một cái cự đại độ cong hướng phía rừng liêu chỗ sâu bay đi đang ở giữa không trung nhìn phía sau cấp tốc thối lui phong cảnh hướng dạ lúc này nội tâm không có chút nào ba động thậm chí có chút muốn cười luyện tập lâu như vậy mỗi ngày đều bức bách tiêu luật mình một đoàn người cùng hắn đối luyện mục đích là vì cái gì không phải là vì giết chết đầu này cá sấu a lúc trước hắn ngay cả tiêu luật minh năm người làm ra lớn như vậy chiến trận đều ăn hướng dạ hắn coi là lần này coi như đánh không lại cá sấu nhưng dầu gì cũng có thể cùng nó đánh cái có đến có vệ mới là nhưng kết quả một đầu cái đuôi vùng đến hắn trực tiếp thượng t i ê n loại đả kích này ai có thể chịu nổi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm cá sấu trên đất bằng cấp tốc phi nước đại tràn ngập trí tuệ giảo hoạt dựng thẳng đồng chăm chú nhìn còn tại trên bầu trời bay múa thân ảnh nó rất rõ ràng trước mắt cái này tiểu đậu đinh cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại mỗi ngày buổi tối huyết chiến mỗi lần đều là nó đại bại mà về nhưng lần này bắt được cơ hội tốt như vậy coi như giết không chết nàng cũng muốn nàng thụ bị thương đến lúc đó đợi đến rừng liễu bên trong viên kia cây l i ễ u thành t h ụ lại tranh đoạt nó phần thắng sẽ tăng lớn ngươi đang còn muốn tới một lần nhìn xem trên lục địa theo hắn thân ảnh băng băng mà tới cá sấu hướng dạ một ngụ ngất khí buồn bực ở ngực làm thế nào cũng phát tiết không ra cái này cá xấu đạt được ưu thế thật sự là tuyệt không đông tha rất hiển nhiên nghĩ tại hắn lúc rơi xuống đất cho hắn lại đến một chút thật sự là lão hổ không phát huy ngươi thật coi ta là trên không trung bên trên cũng không phải hạ cũng không phải hắn lại một lần nữa lâm vào khốn cảnh nếu quả như thật bị cái kia cá xấu lại đến một chút hướng dạ cái kia yếu ớt tâm có thể sẽ lại bị thương nặng cho nên tương tiểu tranh r a giết chết nó theo hướng dạ quay về đại địa tương tiểu tranh lần nữa cầm lại thân thể của mình làm cho người hít thở không thông oán khí không có hạn chế từ trên người nàng trào lên mà ra rất nhanh liền tại bên người nàng tạo thành một đạo mơ mơ hồ hồ cùng loại thuẫn dạng đồ vật hướng dạ rõ ràng kia l à i oán khí nồng đậm tới cực điểm sau biến thành hữu hình vật chất tương tiểu tranh tự mang hống hống hống hống giống tương tiểu tranh hưng phấn đến giống to ở giữa không trung nàng lại thấy được cái kia để nàng đói khát đại gia hỏa theo cùng cự ngạc chiến đấu số lần gia tăng nàng đã nhớ kỹ cái này biết di động khẩu phần lương thực hống hống hống hống giống nhìn xem càng ngày càng gần cự ngạc tương tiểu tranh thân thể không ngừng dãy giụa nàng d ư ơ n g n anh múa vuốt bức thiết liền muốn bổ nhào vào cái kia cá sấu trên thân sau đó cắn một cái xuống dưới ầm ầm theo đuôi bóng người cự ngạc cảm thấy có chút không đúng con mắt của nó vẫn đang ngó chừng trên không trung thân ảnh kia nhưng là tại vừa rồi nó phát hiện cái này tiểu đậu đinh bỗng nhiên ở giữa t r ù n g sinh lần nữa về tới viên mãn trạng thái nương theo lấy quen thuộc gầm rú lúc này cá sấu dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia mê mang giống nhưng cự ngạc giờ phút này không có do dự làm sinh vật bên trong nhất biết chờ đợi thời cơ kẻ săn mồi nó bản năng nói cho nó biết hiện tại chính là cơ hội tốt nhất cá sấu đã vọt tới tương tiểu tranh sắp rơi xuống đất địa điểm tăng tốc độ mở ra cái kia giống như vực sâu miệng lớn mang theo mùi hôi thối một ngụm liền m u ố n cắn lần này nó nhất định phải dùng sắc bén răng triệt để đem cái này tiểu đ ầ u đinh cắn nát lại nuốt vào trong bụng lần này nhất định phải xem thật kỹ hào hào học nhìn xem tương tiểu tranh đến cùng lại như thế nào đánh cái này cá s ấ u một lần nữa trở lại bản thể hướng dạng chăm chú nhìn xông tương tiểu tranh chạy như điên cá s ấ u thân ảnh nội tâm một trận phiên m u ộ n đều treo nện tiêu luật minh một đ o à n người làm sao cùng cá s ấ u đánh nhau thời điểm vẫn là bị cái kia cá s ấ u trong nháy mắt đánh bay cái này cá s ấ u mặc dù khổng lồ nhưng hắn suy nghĩ làm sao cũng hẳn là so với người dễ đối phó à. tiêu luật minh một đoàn người năng lực gì ngay cả cái kia thâm bất khả chắc thiên uy đều lấy ra khi bọn hắn làm ra cái kia tứ tượng chi l ự c lúc hắn cảm giác lại muốn bị sợ k ệ ra quần hiện tại người đều lợi hại như vậy sao trước đó đuổi theo tây hồng thế đánh thời điểm không có cảm giác gì à? l i ê n ngay cả cái kia đường long đường h ổ huynh đệ nếu như không phải lần đầu tiên khẩn trương hắn cũng có thể giống như tương tiểu tranh trực tiếp đem hai người họ cho xé ở trong lòng yên lặng hồi tưởng đến trước đó đủ loại hướng dạ có chút không nghĩ ra đại địa phía trên tương tiểu tranh tiếng gầm bên thai không dứt nó đã an ổn rơi xuống trên mặt đất tại cá sấu cái kia v ư ợ t sâu miệng sắp chạm đến trước người nàng thời điểm vờn quanh tại trước người nàng giống như thực chất oán khí cản trở lần này t ậ p kích mượn lần này đụng vào tương tiểu tranh trực tiếp né ra sau đó tiếp xuống chính là tương tiểu tranh lại là như là g i ã thú trực tiếp nào tới cá sấu trên thân mở ra miệng rộng cán ăn ăn ăn ăn một chút tương tiểu tranh căn bản cũng không có ý khác bổ nhào vào cá sấu trên thân sau liền chỉ còn lại có như thế một động tác mà phát hiện tình huống không đúng cá sấu lúc này trực tiếp mở ra móng u ố t hướng về nơi đến phương hướng co cảng liền chạy tốc độ gần đây thời điểm còn nhanh hơn mấy phần cái này căn bản liền học không đến cái gì đó nhìn trước mắt tranh đấu trong nháy mắt trực tiếp lịch chuyển ngắm lấy tương tiểu tranh gắt gao đính vào cá sấu trên thân không ngừng ăn ăn ăn c h ẳ n g cảnh hướng dạ một trận đờ đẫn tranh thủ thời gian hướng dị năng cục báo cáo chúng ta đã phát hiện cá sấu tung tích phương vị tạo ít hít hít hít hít cự ngạc tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi ngay tại hướng bờ sông nhanh chóng thoát đi một người mặc chế thức đồng phục của đội người cầm trong tay kính v i ế n vọng nhìn xem cái kia cự ngạc phi nước đại thân ảnh tranh thủ thời gian s ô n g người bên cạnh mở miệng nói ra chương ba mươi bốn h ì n thật là lớn sáng cơ kiếm dẫn tứ tượng đúng không chấn áp quần ma đúng không sẽ chỉ điểm này công phu quyền cước đúng không hướng dạ thao túng tương tiểu tranh cầm lấy một thanh tử cành liễu bệnh thành cành liễu hung hăng hướng phía tiêu luật minh trên thân rút đi mà tiêu luật minh đau một t r à n g thốt lên miệng bên trong têu khóc nói ra chúng ta thật sẽ không khác gì năng thật không có ba ba ba ba lại làm ấy đạo cảnh l i ễ u c ủ a tiếng vang tiêu luật minh một đoàn người từng cái phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm lúc này tình cảnh của bọn hắn phi thường thê thảm năm người một cái không rơi đều bị hướng dạ treo ở dưới cây l i ễ u trước đó bị bọn hắn k e m c h ú t dọa nước tiểu sự t ì n h còn không có tính sau đó lại bị cá sấu một cái đuôi đánh lên trời hướng dạ trong lòng kìm nén một cỗ lửa lao đ ạ i rồi hiện tại cá sấu đã bị tương tiểu tranh chạy trở về là thời điểm tìm bọn hắn mấy cái tính sổ cái này năm người thật đúng là không thành thật trong tay nắm luốt lớn như vậy đại chiêu chính là không thả thẳng đến cuối cùng năm người gom lại cùng một chỗ mới đột nhiên phong ra hướng dạ kém chút liền ăn thua thiệt ngầm nếu không phải tương tiểu tranh thân thể dán chắc nói không chừng liền trong khe cống ngầm trực tiếp lật thuyền chúng ta thật sẽ chỉ những thứ này a trước đó mấy người chúng ta không có hợp lại cùng nhau nghĩ thả cũng không thả ra được a cái kia tứ tượng chi lực là ngoài ý muốn chúng ta cũng không nghĩ tới thật sẽ thành công một đoàn người khóc khóc chít chít triệt để tuyệt vọng bọn hắn đệ t h ấ p dương đại chiêu đều phóng xuất cái kia thanh thế thật lớn thiên uy liền xem như để cho bọn họ tới nhìn đều cảm thấy khó có thể tin bọn hắn thế mà phóng xuất mà lại dựa theo bọn hắn ý nghĩ đánh chúng vào cái kia cương thi nhưng kết quả tiêu luật minh trơ mắt nhìn tương tiểu tranh giống như là không có việc gì từ trong đất đứng lên sau đó phủi bùi trên người một cái hắn nhìn xem kèm chút không có kinh hãi ngất đi đều đánh thành dạng này năm người không có một cái có thể đứng có thể đổi tới kết quả cái kia thi vương trên thân ngay cả trà phá ra vết tích đều không có sau đó còn thuận tay đem cái kia thừa cơ mà vào cá sấu lại hành hung một trận trước đó nhìn xem cái kia cá sấu trước khi đến tiêu luật minh còn kích động không thôi hai hổ tranh chấp tất có bại một lần nhận đám người bọn họ công kích tương tiểu tranh dù là bề ngoài không có thụ thương nhưng trong cơ thể khẳng định có trình độ nhất định nội thương lúc này cá sấu tới lần nữa trả thù giữa bọn chúng nhất định sẽ đánh cái tương xứng thậm chí có khả năng cá sấu có thể ổn ép nàng một đầu nhưng kết quả còn không có đánh hai hiệp cái kia cá sấu thế mà liền chạy tiêu luật minh nhìn trận mắt hốc mồm trước đó hắn biết cái kia cá sấu cùng tương tiểu tranh có thù mỗi lúc trời tối tương tiểu tranh đều sẽ đi ra ngoài cùng cái kia cá sấu đánh nhau một trận cái kia kinh thiên động địa động tĩnh dù là hắn không có tận mắt nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng ra cái này hai ma vật thực lực thật là khi hắn tận mắt nhìn đến cá sấu cùng tương tiểu tranh g i a o phong về sau nhìn xem tương tiểu tranh giống như là diều hâu bắt gà con bổ nhào vào cái kia cá sấu trên thân về sau hắn liền minh bạch cái kia kinh thiên động địa vang vọng căn bản chính là cái kia cá sấu mình làm ra cái này khổng lồ đem giang nam thành phố rừng rậm công viên huyên náo long trời lở đất cá sấu căn bản chính là con kia run lẩy bẩy gà con Cuối cùng, nhớ tới bọn hắn về sau phải đối mặt kết quả, tiêu đối tới phải nhớ bọn hắn mặt kết về lại u ậ t mắt tối đen, rốt trì trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. mình mê con đen, không kiên nổi, liền hôn cuộc l là một trận cành liễu quật tiêu luật minh lần nữa ngao ngao kêu lên tiếng cái này cương thi nổi điên mặc dù không nói nên lời nhưng hắn biết cái này cương thi muốn biết cái gì thế nhưng là bọn hắn thật không có cái khác gì năng cho dù có cũng cùng cái kia một k í c h cuối cùng không so được nhưng cái này cương thi ý nguyên không tin xuất r a cảnh liêu chính là một trận cùng rút tây hồng thế đứng ở một bên nhìn xem tương tiểu tranh thi bạo trảng cảnh cũng là một trận hãi hùng khiếp vía giết người bất quá đầu c h ắ m đất như thế treo lên tra tấn người cũng quá tàn khốc đi mặc dù hắn cùng tiêu luật minh có thủ hận không thể tiêu luật minh lập tức chết ngay nhưng nhìn xem tương tiểu tranh như thế tra tấn tiêu luật minh một đoàn người cũng có chút không đành lòng a a a không cần đánh nữa ta nói ta nói nhìn xem tương tiểu tranh lại giơ tay lên tiêu luật minh rốt cục nhịn không được quyết định không thèm đếm x ỉ a mặc kệ được hay không trước miễn đi cái này đ ố n g nhiên đánh đập lại nói còn có còn có phong lưu con đi hưng con thiên tiên tử vo trèo lên mười ba thước thái ớt huyền m ô n kiếm mưa mặt trời băng gào thét buôn lôi chú nhập môn gió xoáy lửa làm tiêu luật mình sau khi mở miệng bốn người khác lúc này cũng một chút hiểu rõ ra n h a u n h a u đem mình học dị năng ngược lại hạt đầu nói ra hiện tại mặc kệ tương tiểu tranh tin hay không Trước hết tạo, thứ ngươi vương cho các những để Ngoà nàng dừng nói. này lại lại bên ắ t đảng quả n h i còn có bản sự khác. bản Hướng nghe những người này sự dạ trên u n a c h i u thức, h mặc dù k ô g ràng những thứ này dị năng lực đến cùng lớn không lớn, nhưng rõ rất này đến lớn lớn, hiển nhiên, thứ uy lực bầu ọ bọn n hắn khả năng còn chuẩn hắn lên muốn hắn Ông ngong ngong. khả Thế có sau. quất bị bộ Bên b ở tay một trên là làm lại dơ roi. trời lúc này truyền đến trận trận oanh minh đánh g â y hắn động tác hướng dạ n g n g đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại là vũ trang máy bay vận tải tây hồng thế chừng trong mắt hắn thấy rõ ràng bên trên bầu trời bay tới một chi chỉnh biên máy bay vận tải cái này máy bay vận tải dưới thân rỗi ra một cây cực thô dây thừng riêng phần mình dẫn dắt một cái cự đại thùng đường hàng hướng phía bọn hắn phương hướng bay tới hướng chúng ta phương hướng tới ha ha ha ha quá tốt rồi người của quân bộ rốt cục tới cứu chúng ta tới chúng ta mất tích nhiều ngày như vậy cuối cùng đến c h i viện ra cương thi ngươi liền đợi đến chết đi đến lúc đó hỏa pháo rửa sạch ngươi trốn đều không có địa phương trốn hiện tại tốt nhất thả chúng ta xem ở ngươi còn có thể câu thông phân thượng ta khuyên ngươi tốt nhất là trực tiếp đầu hàng bằng không thì mấy cái bom rơi xuống ngươi liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời đều muốn đem ngươi nổ vỡ nát hướng dạ ngắm bọn hắn một chút không thèm để ý bọn hắn mấy cái này đồ đần đoán t r ư ờ n g bị hắn rút choáng váng không có nghe rõ tây hồng thế nói lời cái này bay tới cũng không phải là máy bay ném bom mà là dùng cho chuyển vận máy bay vận tải nhìn xem cái kia to lớn thùng đường hàng bề ngoài cùng trên biển tàu biển chở khách chạy định kỳ chuyển vận thùng đ ư ờ n g hàng cơ bản không có cái gì khác biệt thật d à y bề ngoài cực kỳ chặt chẽ căn bản là không cách nào từ đó đánh giá ra bên trong chứa cái gì chúng ta ở chỗ này cứu ta nơi này có cái thi vương cần trợ giúp a a a chúng ta ở chỗ này a các ngươi hướng cái nào bay đầu ngoa tảo các ngươi làm ù l o à sao nơi này mấy cái người sống sờ sờ nhìn không thấy a a a a các ngươi không muốn đi a mau tới người mau cứu ta à tiêu luật minh một đoàn người nhìn xem cái kia bay tới máy bay vận tải mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhưng rất nhanh sắc mặt liền kịch biến bọn hắn trơ mắt nhìn cái kia một chi biên đội máy bay vận tải vận chuyển lấy thùng đựng hàng bay qua đỉnh đầu của bọn hắn sau đó hướng phía một phương hướng khác bay đi căn bản cũng không có ý dừng lại a a a a ếch ếch ếch ếch ếch tương tiểu tranh tiểu thư chúng ta cùng ngươi nói đùa đâu ha ha ha ha ếch đúng vậy đúng vậy ngươi nhìn cái kia máy bay vận tải bao lớn n g ư ơ i ngồi qua không ta trước đó phục dịch thời điểm ngồi qua đâu rất lắc lư hướng dạy ê n lặng nhìn xem đi xa máy bay vận tải thẳng đến rốt cuộc không nhìn thấy tung tích lúc này mới chậm dại xoay người sau đó nâng lên cánh tay của mình ba ba ba a a a a a đừng đánh nữa đừng đánh nữa ta sai rồi ta sai rồi ồ ồ ồ ồ ồ đừng đánh nữa đừng đánh nữa chúng ta sai cũng không dám nữa d ừ n g liễu bên trong lại là một trận quỷ khóc sói gào thanh â m vang lên truyền đi thật xa chống lạnh mỗi ngày hai canh đát rất vất vả cộc chương ba mươi lăm quân bộ trợ g i ú p tới xì bốn thử đã đến đạt dự định địa điểm xin chỉ thị xì bốn thử vung xuống hàng hóa lập tức về đơn vị xì bốn thử thu được vu vu cánh quạt không ngừng chuyển động trên đất trống cỏ xanh toàn bộ đều bị cánh quạt nổi lên gió lốc ép loan liều yêu ba cái có dài mười mấy mét thùng đựng hàng đã an ổn rơi xuống đất tại xác nhận chuyến này nhiệm vụ sau khi hoàn thành nguyên một chi biên đội máy bay mang theo nổ thật to âm thanh cứ thế mà đi mà tại trên đất trống phụ trách tiếp ứng la trưởng phòng sớm đã chờ đợi đã lâu chờ đợi vận tải máy bay trực thăng rời đi về sau mấy người vội vàng đi lên trước hợp lực mở ra thùng đựng hàng đại môn sói thức cơ động trang bị số hiệu hình sói một độ cao bốn tám gạo thân dài một m hai m nặng tám mươi tấn chở khách trong nước mới nhất trí năng hệ thống máy quét động thái bắt giữ hệ thống l ử a khống hệ thống nhân công hệ thống thao túng truyền lực hệ thống là trước mắt trong nước khoa học kỹ thuật vận dụng đ ỉ n h phong so với phổ thông cơ động trang bị nó càng linh hoạt nhẹ nhàng đồng thời hỏa lực càng thêm cường đại một kỹ thuật viên bộ dáng ăn mặc người cầm trong tay một phần tư liệu đang cùng la trưởng phòng giải thích cái này hình sói cơ giáp các hạng số liệu nó nhìn giống như giống như la trưởng phòng n ầ m đầu chăm chú nhìn trước mắt lộ ra cao chót vót tướng mạo quái vật khổng lồ cảm thấy có chút nhìn quen mắt tựa hồ ở nơi nào gặp qua phương bác thảo nguyên biến dị đàn sói thủ lĩnh một bên làm thiếu g i a trường học lúc này tiếp lời nói đúng đúng đúng chính là cái k i a đầu sói bộ dáng trước đó ta xem qua hình của nó trải qua làm thiếu g i a trường học nhắc nhở la trưởng phòng vô vô đầu của mình bừng tỉnh đại ngộ quân bộ truyền cho hắn một chút trong tư liệu liền có đầu này sói ảnh chụp căn cứ tư liệu biểu hiện đầu cự lang này thần cao có sáu gạo thân dài đạt đến mười lăm mét đến từ đông bá lợi nguyên bản đầu này sói cũng không thuộc về trong nước nhưng biến dị q u a đi, hình thể biến lớn thậm chí tự thân còn bổ sung phong thuộc tính dị năng tại đông bá lợi bình nguyên bên trên bắt đầu chạy nhanh như thiểm điện sớm đã không có đối thủ vì tìm kiếm càng nhiều nơi cung cấp thức ăn đầu sói xuất lĩnh lấy khổng lồ đàn sói một đường xuôi nam đến được nay nước được nay nước bởi vì quốc lực yếu kém căn bản khó mà chống cự khổng lồ đàn sói đem được nay nước thủ đô tứ ngược một phen về sau đàn sói tiếp tục xuôi nam trực tiếp vượt qua quốc cảnh tuyến đi tới phương bắc thảo nguyên trước đó quân bộ bên trong còn có người nói với hắn lên không biết nên như thế nào đối phó bọn này đại gia hỏa đầu kia sói giải quyết sao nhớ tới trước đó cái kia người của quân bộ đã nói với hắn la trưởng phòng vội vàng hỏi nói giải quyết quân bộ bỏ ra cái giá không nhỏ làm thiếu g i a t r ư ở n g học hơi nhũ lông mày nhẹ nhàng nói cái gì đại giới la trưởng phòng mau đổi theo hỏi tiếp cái này biến dị đàn sói không là bình thường kinh khủng ngoại trừ đầu sói cao lớn vô cùng bên ngoài liền ngay cả dưới trướng đàn sói từng cái cũng thay đổi dị dài đến năm mét gần ba phẩy không không không con số lượng một đường từ phương bắc quét ngang mà đến trên đường căn bản cũng không có cái khác biến dị hung thú là đối thủ của bọn nó liền ngay cả đông bá lợi tô rời quốc đô không có biện pháp tô rời nước thế nhưng là cùng bọn hắn nước cũng là một cái đại quốc ba cái đoàn binh sĩ năm cái doanh hỏa pháo bộ đội không quân xuất động 325 lăm ư ợ t chiếc bắc hải hạm đội viện chỉnh trợ g i ú p đối đàn sói tụ tập thảo nguyên oanh tạc năm ngày năm đêm một con sói đều không có chạy đến l a m thiếu ra trường học lạnh lùng nói về phần đầu kia sói ngược lại là kiên trì tới cuối cùng bất quá ngươi bây giờ cũng nhìn thấy nó biến thành dạng này lạnh lùng đem cuộc chiến đấu kia đơn giản giải thích xuống về sau l a m thiếu ra trường học lại tiếp tục nói chúng ta rút ra đầu thân sói bên trên huyết dịch tiêu bản trải qua sở nghiên cứu nghiên cứu đã có sơ bộ tiến triển hình sói cơ giáp ngoại trừ chúng ta trước mắt nói tới công năng bên ngoài chúng ta còn lợi dụng phòng sinh học nguyên lý đem đầu này sói tự mang phong thuộc tính dị năng gia nhập vào hệ thống bên trong làm gặp được khó mà đối kháng định nhân chúng ta có thể đối hệ thống trí năng tiến hành siêu thẩn từ đó kích hoạt do thuộc dị năng dạng này trong chiến đấu đài này hình sói cơ giáp sẽ phát huy ra càng lớn tác dụng cái này cơ giáp này thế mà còn có thể còn có thể sử dụng dị năng nghe đến đó la trưởng phong giật này cả mình h á n trừng trong mắt nhìn xem lam thiếu ra trường học mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này người của quân bộ đều là thứ gì yêu nghiệt vậy mà có thể đem đầu thân sói bên trên tự mang phong thuộc tính dị năng đều bóc xuống dùng đến cái này khổng lồ tử vật bên trên đúng vậy la trưởng phòng nhìn trước mắt khổng lồ hình sói cơ giáp ý nguyên chỉ cho rằng bất quá là cái tử vật tử vật này có thể đang đối kháng với hung thú bên trong phát huy bao lớn chỗ trống đều là cái vấn đề hung thú đầu tiên là thú là thú chính là sống sờ sờ sinh mệnh mỗi cái cường đại hung t h ú không khỏi là trước đó chuỗi thức ăn bên trong cấp cao nhất kẻ săn mồi bọn chúng tàn nhẫn xảo trá hung ác đặc biệt là tại linh khí khôi phục bên trong không chỉ có là hình thể kịch liệt gia tăng liền ngay cả trong đại nào trí tuệ cũng tăng lên không ít d ư ơ n g d ậ m trong công viên chạy đến đầu kia cá sấu đầu lĩnh chính là trong đó người nổi bật cũng bởi vì là có trí tuệ vật sống đánh giết bọn chúng độ khó liền trở nên vô cùng khó khăn trí tuệ biến dị sau tăng cường thể xác vô cùng cường đại lực lượng đều hiện lộ rõ ràng ra những thứ này đ ỉ n h cấp liệp sát giả thực lực nếu như cái này hình sói cơ giáp thật như l a m thiếu g i a trường học nói mang tới phong thuộc tính dị năng nói không chừng kết nối xuống tới bắt giữ cá sấu thủ lĩnh ở trong có thể tạo được tác dụng không nhỏ dù sao hung t h ú tự mang dị năng vẫn là ít nếu như có thể sử dụng dị năng chỉ là đơn giản điều động mà thôi sử dụng ra h uy lực cùng trước đó đầu này tây bá lợi đầu sói căn bản không so được l a m thiếu g i a trường học trầm dai nói hắn nhìn trước mắt hình sói cơ giáp vẫn là lắp hơi lắc đầu. đây ầ u đ là trước một ắ t thưa thất cùng cứu phát minh tiến số liệu nghiên minh mẫu cứu hàng cùng đ chậm chạp ạ o thành kết quả. Hắn tự hắn nhiên quả, cái ũ n vọng hình g g hy sói i cơ p có thể g ố n g đầu kia sói phi á t toàn huy h ra bộ ệ u quả, nhưng r ấ thường đáng tiếc, lấy trước mắt t lấy kỹ u ậ t thủ đoạn, có chút thiên h đoạn, có p ơ n Bọn hắn trước mắt làm ra đến cực hạn, cũng phong năng g dạ đàm. đầu Đây làm mắt một bất hạ, phát huy ra phong hệ dị năng đây là một cái phi h trước t ra ra ư cực cái là kia quá sói dị 0.5%. nhỏ số liệu nổi lên đến tác dụng cũng bất quá để hình sói cơ giáp tăng lên 10% tính năng nếu quả thật để cái này hình sói cùng đầu sói đối bính kết quả sẽ không chút huyền nhiệm bất quá tin tức tốt chính là bọn hắn đã đột phá cái này q u a n khẩu tiếp xuống chỉ cần đem cơ giáp này đầu nhập chiến trường căn cứ trong chiến trường biểu hiện thời gian thực h u hóa sớm muộn cái này hình sói cơ giáp sẽ trưởng thành đến một cái để cho người ta khiếp sợ độ cao đến lúc đó bay ở quân bộ trước mắt nan đề liền sẽ giải quyết dễ dàng tranh thủ thời gian ký tên tiếp thu đem tiếp thu xong chúng ta còn phải nắm chặt thời gian luyện tập mau chóng quen thuộc thao tác nghĩ một lát về sau lam thiếu ra trường học thanh t ỉ n h lại hắn nhìn xem đ ố i hình sói cơ giáp trái s ở s ở nhìn bên phải một chút là trưởng phòng nói hiện tại nhiệm vụ là quen thuộc cơ giáp sau đó trực tiếp vùi đầu vào đ ố i cá sấu bắt hành động bên trong dị năng cục nhân viên điều tra đã truy tung đến cái kia cá sấu xào huyệt qua không được bao lâu bắt cá sấu hành động liền sẽ triển khai bẩn thỉu giao dịch thời gian tại hạ thiên công t r ư ờ n g giác thật xem thật kỹ mọi người nhanh đi nhìn a nam lông một đầu hoạch rơi chương ba mươi sáu phật môn trợ giúp cũng tới a di đà phật trí thiện trụ trì lần này tàu xe mệt mỏi thật sự là vất vả lần này có trợ giúp của các ngươi nghĩ đến cái kia cự ngạc hung thú chắc chắn đền tội thiên diệp trụ trì ngồi tại trong thiện phòng nhìn thấy ngồi đối diện bóng người nội tâm kích động không thôi người này là hắn từ xem kinh thành thành phố mời tới trợ lực nhìn an t r ù a trí thiện trụ trì cái kia chạy trốn cự ngạc đến bây giờ đã thành hắn một cái tâm bệnh nguyên bản rừng rậm trong công viên ca sấu tất cả đều tại h ắ n trưởng khống bên trong bát bộ thiên long tứ đại kim cương bao bọc vây quanh tại cái kia ca sấu giáng sinh t r i địa bày ra kim cương phục ma đại trận kinh doanh giống như thùng s á t hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng nhưng ai có thể tưởng tạo dựng phục ma đại trận bát bộ thiên long một trong hạ thu l à là lưu hạo thiên bởi vì nơi đó chính phủ đột nhiên xét duyệt tư liệu cần lập tức trở về nhà nguyên bản thiên diệp trụ trí nghĩ đến thiên la địa vong đã triệt để bày ra Cái kia cá kia t r o nhưng g c ậ u dễ n h trở b à tay, đ ồ n thời tám bộ chính ú n bên trong thiên nhân trường cũng tiến nói là nhân viên, cũng liền đồng ý hắn rời đi. Nhưng g bạch thay thế ạt thua rời hà phù hợp h đi. cực lực cử, có c là ý là cái này bắt bộ thiên long ra thiên đại cái s o ạ n lâm thời thay thế bên trên đ t thu a l à chúng thực lực không đáng trọng dụng tại ngăn cản cá sấu hung thú tiến công lúc không có ngăn cản được đống chốc bị vọt lên, lên ra cũng chính là khi đó lao ra cự ngạc đầu lĩnh đem toàn bộ rừng rậm công viên huyên náo long trời lở đất cuối cùng quay đôi một cái chạy nhắc tới hoàng sơn chùa cao thủ cũng là nhiều hạch tâm tứ đại kim cương bên ngoài bát bộ thiên long cẳng có trong chùa chân truyền đệ tử mười tám chúng thân truyền đệ tử năm tên có thể nói là cường thủ như rừng coi như cái kia cá sấu chạy bọn hắn y nguyên cũng có năm chắc trực tiếp cưỡng ép cầm xuống nhưng lúc này lại ra chỗ sơ xuất giang nam dị năng cục người chạy tới không nói hai lời liền phải đem hoàng sơn chùa đã được đến tay ba đầu cá sấu nhỏ mang đi đồng thời còn muốn đem cái kia cá sấu đầu lĩnh cướp đi t hoàng i diệp ê n làm s a có Cái thể tiếp nhận. n y cá sấu thế h ư n là bọn hắn nuôi thúc ra, vì đẩy sơn chùa nhưng vì cái này bốn đầu cự ngạc hoa bỏ hết cả tiền vốn cho nên tranh chấp đột khởi song phương nhân mã k è m chút đánh lên tòa thị chính không thể không ra mặt lắng lại cuộc phân tranh này kết quả cuối cùng là giang nam dị năng cục cầm đi một đầu ca sấu còn lại hai đầu về hoàng s ơ n chùa về phần cái kia sau cùng ca sấu đầu lĩnh thì là ai bắt được về ai vì phòng ngừa dị năng cục lại lần nữa nhung tay cũng đồng thời vì bảo hộ hành động lần này vạn vô nhất thất thiên diệp trụ trì trực tiếp từ xem kinh thành mời đến viện binh cùng nhau tham dự cái này trí thiện trụ trì chính là bọn hắn lần này chuẩn bị ở sau trí thiện trụ trì tập trung tinh thần nhào vào phật kinh bên trong khắc khổ nghiên cứu mặc dù thực lực chỉ có lô hỏa thuần thanh sáu trình độ nhưng tu luyện phổ độ tâm pháp đ ố i chấn áp cự ngạc có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định thiên diệp trụ trì cũng không phải không nghĩ tới lân cận tại giang nam thành phố mời chút viện thủ phải biết phật môn hương hỏa cường thịnh tại hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền phía dưới người quen biết không ít thì như thần uy xem quán chủ trình một buồm nhưng rất đáng tiếc cái kia trình một buồn một lòng chỉ tu truyền thuyết kêu bên trong chân tiên đại đạo đối tất cả mọi chuyện ai cũng quan tâm căn bản cũng không nguyện ý tới mà hắn nhặt được tiện nghi đệ tử quên đi. sợ hãi r ụ t rẻ chỉ có một thân dị năng trong thực chiến chính là không còn gì khác a thu lã lưu hạo nhưng cùng hắn quan hệ không tệ hai người trợt có luật bàn mỗi lần đều là lưu hạo nhưng đánh cho hắn bốn phía trốn xuyên t i ê u cha gọi mẹ l i ê n năng lực này còn không bằng không tới ta nghe nói thiên diệp trụ trì ngươi đã hàng phục một đầu h u n g thú trí thiện trụ trì cho tới bây giờ lúc liền đã biết được hoàng sơn chùa đã hàng phục một đầu h u n g thú bây giờ bị liệt vào hộ sơn linh thú trông giữ phía sau núi cái này hung thú hàng phục độ khó cũng không thấp dù là cho tới bây giờ có thể thuần phục hung thú chùa miếu chỉ đếm được trên đầu ngón tay trước đó hắn cũng là có châu nghe nói có mấy cái đại tự thành công tuần h phục linh thú nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua lần này thụ thiên d i ệ p trụ chỉ mời ngoại trừ tới chợ quyền bên ngoài chủ yếu hơn chính là thấy tận mắt thấy một lần cái kia trong đồn đ á i hộ sơn linh thú thời kỳ viết cổ người trong phật môn liền có đem hung thú thuần phục thành linh thú ghi chép cái này ở trong sách cổ đã có miêu tả chớ nói chi là những cái kia bích họa bên trong vẽ bồ tát phật tượng cơ hồ mỗi cái bồ tát phật chủ ngồi xuống đều có linh thú nằm nằm trong đó mà mỗi một cái đều tiếng t â m lừng lẫy bởi vậy đơn giản một trận khách sáo về sau hắn liền vội vàng hỏi có thể mang ta đi quan sát cái kia hộ sơn linh thú vai hùng đương nhiên trí thiện trụ chỉ coi như không n h ắ c lên chuyện này ta cũng sẽ chủ động mang người tiền đến nghe được trí thiện trụ chỉ n h ắ c lên hộ sơn linh thú thiên diệp cũng là một trận cao hứng mặc dù trước đó tao nộ sự tình có chút ngăn trở nhưng chưa chắc không phải không có thành quả hai đầu bên trong một đầu cự ngạc đã triệt để hàng phục một đầu liền canh giữ ở phía sau núi để tiến về người đều vì đó sợ hai thán p h ụ thân là chủ trì trên mặt hắn cũng là làm dạng d ỡ không ít vậy bây giờ có thể thực hiện t ố t nói xong trí thiện cùng thiên diệp hai người cùng nhau đứng lên đi ra t h i ề n phòng dẫn l i n h trí thiện vòng qua vài tòa cửa miếu chỉ chốc lát liền tiến vào một đầu đường hẹp quanh co lại mặc đi một khắc đồng hồ về sau thiên diệp trụ trì liền mang theo t r í thiện đi tới phía sau núi phía sau núi phong cảnh như vẽ t r í thiện nhìn thấy hai tòa cao không quá trăm mét sơn phong ở giữa có một cái cực lớn hồ nước như chiếc gương trải trên mặt đất trong hồ có đỉnh đài vài tòa lúc này đang có mấy tên tăng nhân đứng thẳng trong đó nhìn xem trong nước cái bóng im lặng không nói giống như đang suy tư điều gì cái k i a hộ sơn linh thú ở đâu t r í thiện trụ trì nhìn mấy lần hồ nước về sau tìm không thấy con linh thú này tung tích vội vàng mở miệng dò hỏi trước mắt phong cảnh tuy tốt nhưng hắn đến không phải ngắm phong cảnh là nhìn linh thú toàn bộ mặt hồ yên tĩnh không thôi căn bản cũng không có linh thú dấu hiệu cự ngạc linh thú thích nước bình thường không phải triệu h ắ n không muốn rời đi bất quá hiện tại nó không phải ra sao thiên diệp trụ trì đầu tiên là giải thích một phen tận lực bồi tiếp hét lớn một tiếng n g h i ệ trướng t còn không mau mau ra ngoài đón khách giống như là có chỗ đ ắ p lại trong hồ nước một chỗ vị trí sóng nước bắt đầu dập d ờ n sau đó động tĩnh càng lúc càng lớn nương theo lấy một tiếng bọt nước đánh ra tiếng vang một cái cự đại đầu lâu từ trong nước hiện lên tiếp lấy nó há miệng máu phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c gầm rú nhìn thấy bên hồ chính chờ đợi người về sau lúc này mới từ trong hồ nước bơi lại bất quá thời gian qua một lát liền dừng s á t ở bên bờ trí thiện trụ trì mời nhìn thấy cá sấu bơi lại thiên diệp trụ trì trực tiếp một cái đi nhanh đạp ở cá sấu phía sau lưng sau đó quay đầu nhìn phía sau vẫn còn ngây người trạng thái trí thiện trụ trì mời nói hôm nay liền mời trí thiện trụ trì đứng tại cái này hộ sơn linh thú trên lưng cùng dạo kính hồ cũng chính là tại lúc này trí thiện trụ trì mới thanh tỉnh lại hắn nhìn trước mắt có gần hai mươi mét chiều cao cự ngạc mặt mũi tràn đầy rung động không hổ là hộ sơn linh thú danh bất hư truyền danh bất hư truyền chương ba mươi bảy tại sao lại tới c á s ấ u tiêu luật minh đứng lên hoạt động một chút thân thể sau đó nhân cơ hội này mượn thị giác dư quang liếc trộm bên cạnh biên vân trạch cuốn sổ bên trên viết văn tự ta nguyện hóa thành thanh phong quét khuôn mặt của ngươi ta nguyện hạ xuống mưa rào tới nhuần ngươi khát vọng ta nguyện biến thành thanh điểu tại đầu cảnh vì ngươi lên tiếng ca hát yên lặng đi lòng vòng đầu tiêu luật minh lại hướng bên cạnh long diễm cuốn sổ bên trên nhìn lại a cây liễu thân hình của ngươi là như thế t r ắ n g kiện ngươi cảnh là như thế mê người ngươi nhẹ nhàng quất là đối ta trưởng thành kỳ vọng ngươi nhu nhu buộc chặt là đối ta quật cường ngợi khen sau đó lại nhìn một chút mình viết ba ngủ chưa nghỉ c h ậ t đến thu thời tiết một cây tà dương ve càng ố t từng quán bá lăng ly biệt sợi thô mình vì bình do xoáy lá không thê lương bi a i dài mảnh chớ nhẹ gãy t ô nhỏ hận thiến hắn nói thận phiêu linh du lịch d ã trương đ à i khách đỏ cầu gỗ không tung tóe váy người đi vẫn như cũ hiểu gió tàn nguyệt nhìn sau khi tiêu luật minh cảm thấy lần này liên quan tới tán thưởng cây liễu tỉ thí song toàn thỏa lấy hắn văn t hải tuyệt đối lực gáp bốn người khác mấy tên kia viết đều là cái quỷ gì cái gì hóa thành thanh phong cái gì dáng người như thế trắng kiện hắn nhìn xem mặt đều muốn cười rách ra cảm giác không có người nào vượt qua hắn về sau tiêu luật minh lại ngồi xuống ổn thỏa điếu ngư đài không chút nào hoảng lần này cái kia thi vương không biết đầu góc rút cái gì gần muốn bọn hắn năm người mỗi người viết một thiên liên quan tới tán thưởng cây liễu văn đề tài không h ạ thơ cổ cổ t ử hiện đại thơ đều có thể yêu cầu chính là một đầu vào chỗ chết khen viết tốt có thể nghỉ ngơi nửa ngày viết không tốt tiếp tục d á n tại trên cây tiếp nhận xử phạt vì cái này khó được nửa ngày thời gian nghỉ ngơi cũng vì phòng ngừa tiếp tục bị phạt đám người bọn họ thế nhưng là đem bú sữa kình đều dùng đến các loại moi ruột gan các loại minh tư khổ tưởng đầu đều muốn nghĩ nổ nhìn xem bốn người khác gấp đến độ vào đầu bức thai bộ dáng tiêu luật minh k è m chút đều muốn cười ra tiếng còn tốt hắn chủ tu kiếm pháp một chiêu một thức đều do từ bài danh tạo thành tùy tiện từ bên trong lấy ra một cái đều so với bọn hắn viết không biết mạnh đến mức nào lần này hắn nhất định có thể trổ hết tài năng hưởng thụ cái kia khó được nửa ngày nghỉ k ỳ mỗi ngày đều muốn đất cày trồng cây thanh lý cỏ dại tưới nước bắt trùng tu bổ cây liễu cảnh x o n g còn muốn bị cái kia tinh lực tràn đầy cường thi đẩy ra ngoài tiếp tục đối luyện cái này ai chịu nổi ầm ầm xe gắn máy cái kia đặc hữu tiếng mổ t ở vang lên mang theo đ ẩ y trời cho bụi lao nhanh mà tới chỉ chốc lát trên xe liền xuống tới một cái mắt mang bạo lô sâu đục kính lỗ thai treo ngân sĩ đ ỗ n g nhiên b ở l ư tốt hai nghe thân mang một bộ lục diệp thảo vận động trang phục bình thường tịnh lệ bóng người muốn nói tây hồng thế là chó săn cũng không phải nói lung tung gia hỏa này cầm tiền trên người bọn họ chuyên chọn tốt đồ vật mua các loại đồ trang sức che nắng ngủ quần áo thoải mái trang trí mua về một đồng lớn toàn đưa cho cái kia thi vương dẫn đến cái kia thi vương đối với hắn giác quan cũng là càng ngày càng tốt trước đó tây hồng thế giống như bọn họ ở gia đình sống bằng lều bây giờ tốt chứ trực tiếp có mình một tòa nhà gỗ vẫn là bọn hắn xê vừa nhìn thấy thi vương trên người mặc tiêu luật minh liền một trận thịt đau bọn hắn một tháng cũng liền mấy ngàn thu nhập bớt ăn bớt mặc thật vất và tích chữ lao bà bản một chút liền bị h ắ t hắc xong đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ a Ừm. một cái không mang theo tình cảm máy móc tiếng vang lên bóng người đã đi tới mấy người bọn họ bên cạnh đã viết xong đã viết xong ngươi xem một chút tiêu luật minh vội vàng nhảy dựng lên đem sớm đã chuẩn bị cuốn sổ đ ầ y tới thuận tiện còn đem mấy cái đồng đội cuốn sổ cũng đoạt lại nói đùa đồng đội viết càng t r i n h l ệ n h hắn cơ hội mới càng cao không có viết xong tốt nhất cứ như vậy liền hắn một người viết xong độc chiếm vị trí đầu vạn vô nhất thất hướng dạ lạnh lùng đưa tay tiếp nhận tiêu luật minh đưa tới cuốn sổ quét tiêu luật minh một chút liền lật ra vợ t ú i đầu xuống nhìn lại lúc này đưa t r ư ớ c laptop tiêu luật minh nội tâm vẫn là một trận thấp thỏm tựa như là nộp lên bài thi mặc dù trước đó lực lượng mười phần nhưng đưa t r ư ớ c về phía sau y nguyên sẽ lo được lo mất cái này thi vương não mạch kín hoàn toàn cùng người không giống trời mới biết nàng có thể hay không đột nhiên cảm thấy người khác viết càng hợp nàng khẩu vị nếu nói như vậy vậy liền xong ngần đầu tiêu luật minh vẫn là len lén liếc tương tiểu tranh một chút nghĩ qua nét mặt của tương tiểu tranh bên trên phân biệt ra được một chút có lợi cho hắn kết quả hiện tại tương tiểu tranh nhìn chính là long diễm cuốn sổ chính là viết ta cây liễu thân hình của ngươi lại như thế tráng kiện cái kia một thiên nhưng rất đáng tiếc mang theo bạo lộ sâu đục kính tương tiểu tranh trên mặt y nguyên nhìn không ra một tia biểu lộ da mặt không nhúc nhích tí nào ngay cả lông mày đều không nháy mắt cái này viết cái gì đây cũng là viết cái gì cái này mẹ nó lại là cái gì đồ chơi ừng bản này nhìn giống như không tệ có ý cảnh có văn hải vẫn như cũ hiểu gió tàn nguyệt hình tượng cảm giác da ngầm đầu vừa ngắm tiêu luật minh một chút nhìn không ra ra hỏa này vẫn là có chút trình độ không hổ là luyện kiếm phục cổ gió thế nhưng là hạ bút thành văn lần nữa nhìn một lần tiêu luật minh viết văn hướng dạ cảm thấy cái này từ muốn đánh máy ra đến lúc đó mỗi ngày để bọn hắn đứng tại cây liếu bên cạnh đọc diễn cảm một lần có khích lệ cây liếu liền sẽ dáng dấp càng nhanh chơ một chút cảm giác có chút không đúng bài thơ này từ ta giống như ở nơi nào gặp qua lại nhìn một lần về sau bài ca này đã thị cảm đột nhiên xông ra tựa hồ ở nơi nào nghe qua nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ không nhớ ra được trong đầu căn bản cũng không có cái này từ ký ức hướng dạ đành phải lấy điện thoại di động ra đem tiêu luật minh thi từ để vào bãi đủ sệ ập cột vừa tìm ba một tiếng vang lanh lảnh tiêu luật minh lại gào chép sách đúng không ba chép nạp lan tính đức đúng không hả ba vàng nhạt liễu vịnh liêu đúng không ba người khác đều là thành thành thật thật bản gốc ngươi một cái người đọc sách lại dám chép ba nếu không phải ta quen thuộc bãi đủ một chút kém chút liền bị ngươi lăn lộn qua đi a a a a a a đừng đánh nữa đừng đánh nữa lần sau không dám lần sau không dám ô ô ô ô long diễm vân trạch truy phong buôn lôi bốn người hai mặt nhìn nhau nhìn xem lại bị treo lên tiêu luật minh không nghĩ ra có lòng muốn tiến lên khuyên c a n hạ thi vương hung ác nhưng lại không dám trời mới biết có thể hay không nhóm l ử a thân trên cũng đem bọn hắn treo lên một trận đánh đập giống giống giống mấy đạo bất đồng thanh âm đột nhiên từ phương xa chuyển tới lại đánh gậy hướng dạ cha tấn tiêu luật minh cử động mà lần này thanh âm nghe có chút không đúng đầu kia cự ngạc thanh âm không đúng cái kia cá sấu không phải liền một đầu a nghe thanh âm này làm sao có điểm giống mấy đầu cá sấu phát ra tới không thể nào chẳng lẽ cái kia cá sấu nhìn đánh không lại tương tiểu tranh hô mấy người trợ giúp đến nghĩ đến cái này hướng dạ liền nóng nảy hắn một đầu cá sấu đều đánh không lại nếu là lại đến mấy đầu sợ không phải muốn hắn mệnh đem tiêu luật minh một đoàn người toàn bộ treo lên đến về sau hướng dạ một cái đi nhanh nhảy lên một tờ giấm gấp chân ga liền hướng phía cá sấu phát ra âm thanh rời đi hắn m u ố n tận mắt nhìn xem đến cùng là thế nào một chuyện chương ba mươi tám cự ngạc hung mãnh giống giống giống c u n g nộ tiếng gầm gừ bên thai không dứt tại nước biết trong sông trung ương ba cái to lớn cự ngạc đang tiến hành một trận thảm liệt chém giết trong đó một cái lớn nhất thân dài đạt đến ba mươi mét lợi dụng hình thể ưu thế điên cuồng cắn xé mặt khác hai đầu nhỏ bé cá sấu đỏ tươi máu tươi từ cái kia cá sấu nhỏ thân cá bên trên lưu lại chỉ chốc lát liền đem nước biết sông nhuộn thành một mảnh đỏ thám hung thu thế m á n h linh thu sắp không kiên trì được nữa một hòa thượng bộ dáng người đứng tại bên bờ đang gắt gao nhìn chằm chằm trong sông cự thú chi chiến cái kia hai đầu nhỏ bé cá sấu chính là hoàng sơn chùa mới thuần phục không lâu cá sấu linh thú làm hoàng sơn chùa đem đầu thứ hai cá sấu hàng phục hoàn tất về sau liền tập kết cao thủ vội vàng chạy tới nước biết sông cái này cá sấu thủ lĩnh tung tích sớm đã có tín đồ hướng hắn mật báo cho nên đương nhiên sẽ không tìm nhậm phương hướng bắt bộ thiên long ra khỏi hàng kết kim cương phục ma đại trận rõ tám người ảnh từ thiên diệp trụ chỉ sau lưng đi ra sau đó các tìm một chỗ trận cước về sau liền đứng thẳng bất động tứ đại hộ pháp ra khỏi hàng vải thiên la địa vong đại trận rõ bốn cái dáng người khôi ngô hòa thượng lúc này cũng theo thứ tự đi ra tại tám bộ chúng bên cạnh thành thế đối chọi về sau cũng ngừng lại thiên diệp trụ trì trí thiện trụ trì chấm đã cái này cá xấu thế mãnh không đánh trước rơi điểm nó khí diễm nhưng rất khó hàng phục nhìn thấy trí thiện trụ trì muốn lập tức trợ quyền thiên diệp trụ trì đưa tay ngăn lại hắn cái này cá sấu thủ lĩnh làm sao dễ dàng như vậy hàn p h ụ mặc dù có hộ sơn linh thú tiến đến tiêu hao nó thể lực nhưng dưới mắt cá sấu thủ lĩnh cùng hai linh thú cắn xé nửa ngày vẫn là một bộ sinh long h o ặ c hổ bộ dáng thân thể cao lớn thỉnh thoảng đập ra to lớn bọc nước phát ra trận trận tiếng vang coi như tại hai đầu linh thú tiến công phía dưới y nguyên cũng lộ ra thành thạo điêu luyện dù là cho tới bây giờ mới thôi cái kia cự ngạc thủ lĩnh trên thân ngay cả chút ra cũng không từng x é rách ngược lại là phái tới cái kia hai linh thú lại mới thêm mấy chỗ vết thương cho nên thiên diệp trụ trì quyết định cho cái này cự ngạc lại thực hiện điểm áp lực phú ma hàng yêu hét lớn một tiếng tám bộ chúng đã xuất thủ phú ma đại trận kết thành về sau hội tụ tám người chi lực đồng thời tăng thêm trận pháp gia trì uy lực cường đại vô cùng hai đạo kim quang chân ngôn chậm rãi từ tám bộ chúng bên trong dâng lên tiếp lấy hướng phía trong sông cự ngạc đập tới vê n h một tiếng tiếng vang kịch liệt chân ngôn thình lình đập t r ú n g cái kia cá s ấ u thủ lĩnh thái dương kim quang nổ nát vụn tan biến tại giữa thiên địa có tám bộ chúng hiệp lực con linh thú này lúc này cũng hung manh lên thừa dịp cơ hội lần này mở ra huyết bùn đại khẩu liền muốn hướng cự ngạc thủ lĩnh trên thân t ắ p tới giống đột nhiên gặp trọng kích cự ngạc thủ lĩnh bị đau gào lên nó t r ừ n g mắt dựng thẳng đồng nhìn thoáng qua bên kia bờ sông tám bộ chúng đem những người này một mực ghi tạc trong lòng ngay sau đó nó lung lay đầu hướng phía n à o tới linh thú hung hăng cắn cái này hai linh thú nó nhận biết vốn là đồng loại của nó cùng nhau bị nuôi nhốt ở phóng sinh trong hồ nhưng ngắn ngủi một đoạn thời gian không thấy chẳng biết tại sao sông nó phản chiến tương hướng trước đó nó còn có lưu dư tay gửi hy vọng chúng nó sau khi bị thương rời đi nhưng bây giờ nhìn một chút trên bờ sông đám người đã có nhân loại trí tuệ nó rất thông minh liền đoán được chính là bọn hắn d ở trò quỷ giống giống đ ỗ n g nhiên hạ nặng tay cự ngạc để hai linh thú bị đau không thôi trực tiếp tiêu gạo một đầu linh thú bị cắn đứt bàn chân một đầu khác linh thú bị cự ngạc thủ lĩnh một cái kết thúc trực tiếp đập tới bờ sông lộn vài vòng mới ngừng lại được tứ đại hộ pháp nhìn xem đột nhiên trở nên hung manh vô cùng cự ngạc thủ lĩnh thiên diệp trụ chỉ cũng khẩn trương lúc này mới hàng phục linh thú lần đầu xuất chiến nếu như liền thất bại tan tác mà quay trở về hắn làm sao đều không thể tiếp nhận hư di thánh ngôn phật quang địch tội một trận thanh thế thật lớn phản âm vang lên phật ảnh hư hiện ngay sau đó một đạo có cự ngạc đầu lâu lớn nhỏ kim quang thủ l ớ n bay ra hướng phía cự ngạc trên thân vô tới giống cự ngạc thủ lĩnh lần nữa ăn lần này trọng kích nhưng lần này nó không có lần trước tốt như vậy qua cự đại thủ trưởng ấn tại trên lưng của nó phát ra h oanh từng tiếng vang nước sông bị g ạ t ra t r ú n g thiên cột nước t ó é lên mấy chục mét độ cao mà nhận công kích cự ngạc thủ lĩnh bị tay này ấn vỗ xuống trực tiếp ép đến đáy sông lan lộn vài vòng về sau mới nâng lên linh sơn bảo tượng vạn pháp thiên âm nhìn xem cự ngạc lộ ra đầu tứ đại hộ pháp xuất thủ lần nữa mà lần này hạo đáng phản âm quần quận mà đến vô khổng bất nhập tất cả đều chui vào cự ngạc thủ lĩnh lô thai ná mó mê tỏa ảo ná mó mê tỏa ảo ná mó mê tỏa ảo giống giống giống cảm thụ cái kia vô khổng bất nhập phản âm cự ngạc thủ lĩnh một chút lâm vào điên cuồng lúc này cự ngạc cảm giác có vô số người tại nó bên thai không ngừng cầu xin lấy không hiệu kinh văn nó ở trên mặt nước lăn lộn muốn đem cái này không hiểu thanh âm đổi u đi thân thể cao lớn quấn lên thao thiên cự lãng cho dù là đứng tại bên bờ đám người đều bị bắn lên một thân nước sông h ừ n g h i ệ t trướng thiên diệp trụ trì nhìn xem không ngừng rẫy r u ộ cự ngạc thủ lĩnh hài lòng nhẹ gật đầu cái này tứ đại hộ pháp thực lực cũng không phải cái kia tám bộ mọi người có thể sánh được hàng yêu phục ma trấn áp hung thú cái nào một lần không đều là bọn hắn xuất thủ mới trấn áp thành công bốn người bọn họ mới là hoàng sơn chùa h ạ c tâm là trụ cột vững vàng nhìn xem cái kia tám bộ chúng đều mang tâm tư nào có cái này tứ đại hộ pháp thuần túy cái này tám bộ chúng tuy nói là đệ tử của hắn nhưng cũng chỉ là tục ra đệ tử mà thôi căn bản cũng không có quy y xuất ra bọn hắn thân phận phức tạp đồng thời đều có dục vọng vừa vặn đem đối ứng cái kia trong cổ tịch tám bộ chúng phạm trải qua có lời cái này tám bộ chính là thần đạo quái vật lẫn nhau chinh chiến không nớt các h i ể n dục vọng cho dù là người phật chủ kia trí năng cũng vô pháp cảm hóa bọn hắn chẳng qua là phạm trong môn tay chân mà thôi trong lòng suy nghĩ một lát thiên diệp trụ trì lần nữa hướng trong sông cự ngạc thủ lĩnh nhìn lại lúc này cự ngạc lan lộn bất chi bất giác liền dựa vào tới gần bên bờ không được nhìn thấy tình cảnh này thiên diệp trụ trì giật mình ngay sau đó lớn tiếng kinh hô vội vàng hướng đám người cảnh báo đáng tiếc thì đã trễ mượn lan lộn khoảng cách cự ngạc thủ lĩnh đã tiếp cận bờ sông sau đó thân thể một cái dừng lại mở ra huyết bùn đại khẩu Đột nhiên hướng h p í A đám nghiệt ư ờ i đ á n t ớ thân thể thiềm nhanh như i đ n Không kịp phòng ngự kịp á m bộ chướng ú chút n trận hình một chút liền bị vọt lên cái thất linh n g g tứ một vọt thất bắt Một lại lạc. cái hộ pháp bị ờ i tại trong thủ t r vặn ngạc lĩnh đằng đó vừa cự ư c c một á h tay liền n bị kéo x u ố phát ra một t ra i ế ngươi thảm liệt à, nghiệt chu lên. ớ n n g g ư dám nhìn thấy cá sấu hung mãnh thiên diệp trụ chỉ rốt cục nhịn không được vẩn ra x u e bàn tay ra liền muốn trực tiếp vỗ xuống ầm ầm ầm ầm ầm ầm đất dung núi chuyển t h a nhâm vang lên cá sấu ngay phía trước mấy cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ánh nắng chiếu trên người chúng phản xạ ra từng mảnh từng mảnh như kim loại ánh sáng chói mắt t r ư ơ n g ba chín ắ m lấy cự ngạc chính là một trận nện đã kiểm chắc đến cự ngạc tung tích bắt đầu khóa chặt hỏa lực hệ thống chuẩn bị sẵn sàng thôi động hệ thống sẵn sàng ccc la trưởng phòng ccc đầu tiên chờ chút đã la trưởng phòng ngồi tại một đài trên xe việt d ã nhìn về phía trước cự ngạc sau lưng một đám thân ảnh ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng hắn không nghĩ tới hoàng sơn chùa người thế mà nhanh như vậy liền đã đậu thủ nếu không có người thông chi dị năng cục người khả năng còn tại trong căn cứ luyện tập hình sói cơ giáp thao tác hình sói cơ giáp áp dụng hoàn toàn mới thao tác phương thức khác hẳn hoàn toàn tại trước đó chỉ riêng đơn giản công năng phối trí này một ít cơ bản thao tác đều là một kiện phức tạp vô cùng sự tình chớ nói chi là hình sói cơ giáp còn phải phối hợp dị năng giả hiệp đồng tác chiến chưa có một tháng thời gian căn bản là khó mà nắm giữ muốn đạt tới thuần thục tình trạng còn cần thời gian dài hơn lặp đi lặp lại luyện tập nhưng dưới mắt thời gian đã tới không kịp hoàng sơn chùa người đã đi đầu một bước bắt đầu đối cự ngạc tiến hành bắt giữ nếu như bọn hắn chậm thêm điểm khả năng không còn có cái gì nữa các ngươi thao tác còn chưa đủ thuần thục khó mà phát huy ra hình sói cơ giáp uy lực chân chính trước tiên ở hậu phương tiến hành phòng thủ chúng ta lên trước tiến đến thử một chút cái này cự ngạc c â n lượng nhìn xem mạnh mẽ đâm tới cự ngạc hung thú la trưởng phòng đối thai nghe trực tiếp ra lệnh ccc thu được ccc dị năng cục cơ giới bộ đội toàn thể chờ lệnh ba đài hình sói cơ giáp đ ứ n g lại mà một bên cái khác dị năng cục thành viên thì toàn xông tới lấy la cục trưởng cầm đầu một đoàn người lao thẳng tới cự ngạc hung thú huyền diệp lang sông tại nhìn xem ngay tại hoàng sơn chùa trong đám người tùy ý va chạm cự ngạc hắn lập tức đưa tới hai người ngăn lại cự ngạc để nó dừng lại rõ thu được mệnh lệnh diệp tuyển lang sông riêng phần mình tiến lên trước một bước đi lên trước tiếp lấy quát to cắt cỏ vì ngựa vãi đậu thành binh vê anh theo hai người bọn hắn người hét lớn một tiếng trên đất trống đột nhiên hiện ra một đám chiến mã cùng một đám cổ đại trang phục binh sĩ hư ảnh mơ mơ hồ hồ thấy không phải rất rõ ràng b ạ trận lại là hét lớn một tiếng hư ảnh các binh sĩ giống như là thu được chỉ lệnh từng cái bò lên trên chiến mã sau đó dẫn theo trường thương xếp thành một hàng nhìn một cái giống như cổ đại chiến trường tái hiện công kích cuối cùng ra lệnh một tiếng sớm đã chuẩn bị xong các binh sĩ bắt đầu công kích sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm giết giết giết chiến mã lao nhanh thanh â m giống như địa chấn binh sĩ miệng bên trong gầm t h é t vang tận mây xanh mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng tắp hướng phía cự ngạc phương hướng phóng đi và anh binh sĩ lái chiến mã dẫn theo trường thương hung hang đụng phải cự n g ạ phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm sau đó từng cái biến mất không thấy mà bỗng nhiên thụ trọng thương cự ngạc thì liên tiếp lật ra mười mấy cái té ngã lung lay đầu lúc này mới một lần nữa bò lên dừng lại cơ hội tốt thiên diệp trụ chỉ nhìn thấy trước mắt trắng cảnh đại h ỉ cái này cự ngạc thủ lĩnh nắm lấy cơ hội tại trong đám người bọn hắn mạnh mẽ đâm tới không biết có bao nhiêu người tránh không kịp liền bị không hỏi đến dưới chân chỉ lần này bọn hắn chuyến này liền đã tổn thất nặng nề nhanh nhanh, nhanh. một lần nữa bảy trận theo thiên diệp trụ trì nhắc nhở tứ đại hộ pháp lập tức tỉnh lộ lại sau đó lựa chọn lần nữa trận cước tạo thành thiên la địa võng đại t r ậ n yên lặng nghe diệu đế đàng vân hộ thân sau đó lại là hét lớn một tiếng một vện kim quan g màng mỏng đã lên một mực đem hoàng sơn chùa một đoàn người bao khỏa ở trong đó nghiết trướng nhận lấy cái chết nhìn xem mình bên cạnh mọi người đã bình yên vô sự thiên diệp trụ trì cũng nhịn không được nữa dội ra một tay nắm liền hướng phía cự ngạc dừng lại địa phương vô tới hư di thánh n ô n phật quang địch tội v o a anh lại là một kích thủ l ĩ n đ è xuống nguyên bản mới h ò a hoãn lại cự ngạc lần nữa gặp trọng kích to lớn kim quang bàn tay từ trên xuống dưới trực kích thân thể trong lúc nhất thời cắt đá bay múa cỏ cây bay tán loạn cự ngạc thủ lĩnh thống khổ gào lên một tiếng ngạnh xinh xinh tiếp nhận một kích này to lớn kim thủ l ĩ n đưa nó đặt ở trên mặt đất không thể động đậy dưới thân một cái cự đại trưởng ấn tùy theo hiện hiện giống cự ngạc thủ lĩnh m u ố n phát điên nó mở ra huyết bồn đại khẩu chỉ lên trời gào thét t r ư n g mắt dựng thẳng đồng chăm chú nhìn thiên diệp trụ trì như muốn đem người trước mắt nhớ k ỹ trong lòng sau đó nguyên địa dãy r ù a một phen hướng phía nước biết sông vội vàng bỏ đi phanh phanh phanh nước biết trong sông t ó é lên ngập trời bọc nước trở lại đến trong nước cự ngạc thủ lĩnh nhìn xem khí thế hung hăng hai đội nhân mã tự biết khó mà đối đầu vào nước về sau cũng không tiếp tục nguyện ý ra chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên bờ đám người c h í thiện trụ trì nhìn thấy trốn đến trong nước cự n g ạ hung thú đang nhìn đã chạy đến dị năng cục coi như thiên diệp trụ trì lại ổn trọng cũng g ớ c cái này dị năng cục người lúc nào đến không tốt hết lần này tới lần khác là vừa rồi bọn hắn lâm vào khốn cảnh lúc xuất hiện nếu như không phải bọn hắn mới một lần viện trợ bọn hắn coi như có thể thoát khỏi cự ngạc cũng sẽ tổn thất nặng nề có thể nói lần này dị năng cục xem như cho bọn hắn giải một lần đây mặc dù sơ tâm không nhất định là tốt như vậy ta đã biết trí thiện trụ trì nhẹ gật đầu biết là thời điểm nên hắn đến ra sân trợ quyền đánh lâu như vậy cự ngạc hung thú khí diễm cũng biến mất không ít lúc này chính là cơ hội tốt mười hai côn tăng tại hộ ta chân yêu rõ theo trí thiện trụ chỉ một tiếng hô quát một mực cùng sau lưng trí thiện trụ chỉ một đám người đi ra bọn hắn một người mang theo một thanh hàng mạ côn quay chung quanh một vòng che chở trí thiện trụ chỉ tiến về bên bờ duyên giác bàn được thế gian đều khó khăn sinh lão bệnh, tử yêu bì i ệ t hoán tăng sẽ cầu không được ngũ huẩn hừng hực chư đi vô thường có để lọt đều khổ xem đại tự tại rảnh rỗi c h i tâm theo một đạo lại một đạo kinh văn bắt đầu từ trí thiện trụ trì trong miệng đọc lên còn tại nước biết trong sông chìm nổi không chừng cự ngạc lúc này cũng yên tĩnh trở lại nó lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt nước dường như dụng tâm đang nghe sau đó hốc mắt dần dần khép kín k híp lại hư di thánh ôn phật quang đ ị c h tội lật chơi ngược lại hiệu biển sôi núi p h a vỡ hai âm thanh đồng thời vang lên một đạo thủ ấn một vòng kiếm quang đồng thời hướng phía cự ngạc đập tới vê anh một tiếng tiếng vang kịch liệt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cự ngạc trực tiếp bị đập t r ú n g nước biết sông t ó é lên b ọ t nước trực tiếp chảy ngược bờ sông lao nhanh sóng nước bay thẳng bên bờ hống hống hống hống r ố n g rống vội vang không kịp chuẩn bị đụng phải công kích mãnh liệt cự ngạc lúc này triệt để phát cuồng nó dây rủa lấy thân thể trong nước liều mạng bay nhảy sau đó đem dựng thẳng đồng nhìn về phía bờ sông lúc này bên bờ đã thêm một người cầm trong tay trường kiếm la trưởng phòng lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong sông cự ngạc không nói một lời chống n ạ n h để chúng ta tiếp tục giao dịch quốc gia sẽ phát lao bà mặc dù nghe vào rất không đứng đ á n lại là chu ly chỗ thế giới thưởng thức chỉ cần là tuổi tròn mười tám tuổi chưa lập gia đình công dân liên bang đều sẽ vì ngươi phân phối lao bà chu ly cái kia ta muốn hỏi một chút vì cái gì lao bà của ta không chỉ một phát lao bà truy cập trang web tàu đi ở truyện fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, n g ọ a tàu người chạy chỗ nào đâu rầm rầm rầm hướng dạ một cước đạp cần ga tận cùng dọc theo đất hoang bên trên đường đất liền hướng phía bờ sông phương hướng phóng đi khi tìm thấy một mảnh tầm mắt khoáng đạt địa thế tương đối cao đ ổ i núi bên trên lúc hắn liền ngừng lại phanh lại tắt chân ga rút ra chìa khóa một mạch mà thành tại đi đến điểm cao nhất lúc trước mắt phong cảnh rộng mở trong sáng một đầu bề rộng chừng mấy trăm mét sông lớn liền xuất hiện trước mắt của hắn giống như là một đầu v ố n lượn như cự long vươn hướng nơi xa mà trong sông chỗ một trận chiến đấu kịch liệt lúc này đang tiến hành ta vừa đến đã nhìn thấy đầu kia cự ngạc tại bị đánh trong lòng xuất hiện một câu nói như vậy về sau hướng dạ liền thấy một đầu hình thể gần ba mươi mét cự ngạc ngay tại trong sông kịch liệt lan lộn bên kia bờ sông một đám người các loại hoa mắt chiêu thức tất cả đều hướng phía cá sấu phô thiên cái địa đục vào kiếm ảnh phát quang các loại dị năng tầng tầng lớp lớp chỉ đánh cho đầu kia cự ngạc không ngừng ngao ngao trực hiếu mà đổi thành ngoài có hai đầu nhỏ bé cá sấu ghé vào bên bờ có mấy cái hòa thượng ăn mặc người ngay tại trấn an xem tình hình cũng không phải là cùng cái k ê u cự ngạc một đám càng xa xôi ba cái cự lang bộ dáng máy móc thú c h ấ n thủ hậu phương mấy cây thô to họng pháo đã nhắm chuẩn tựa như lúc nào cũng biết lái lửa hoa đại trận cho a nhiều người như vậy đồng loạt xuất động đầu này cự ngạc đoán chừng muốn bị bọn hắn cho nướng nhìn trước mắt t r ă n g cảnh hướng dạ trên đường đi lo lắng toàn bộ quét sạch sành xanh tâm tình nhất thời thư sướng không thôi bị như thế người vây công cái này cá s ấ u hẳn là chắp cánh khó thoát nhìn một hồi từ đầu đến cuối bị động bị đánh cá s ấ u hướng dạ cảm thấy chưa đủ nghiện dứt khoát chọn lựa một khối sạch sẽ bãi cỏ đặt mông an vị xuống dưới hắn hôm nay muốn ngồi ở chỗ này hảo hảo nhìn đầu này cá s ấ u l à như thế nào bị một đợt mang đi đoạn thời gian này đầu này cá s ấ u nhưng làm hắn phiền thấu đánh lại đánh không lại còn ngấp n g h e hắn nhị nữ a nhi Hắn chút chẳng cảnh, hắn tự nhiên này công ước sớm với cá cá gì đầu đi. đối sấu sấu vậy, vây một tự xéo Bởi lấy à r t được hoang nên. Cách. Cách. hoang nên. l ấ điện thoại di động ra đem xem cách kéo tới lớn nhất hướng dạ liền đối ngay tại bị đánh cá sấu một trận quay chụp nhìn xem cá sấu bị đánh bộ dáng trong lòng của hắn trong bụng n ở hoa những thứ này ảnh chụp muốn giữ lại về sau chậm dại thưởng thức đến lúc đó đợi đến tiểu liếu cây xuất sinh còn có thể cho nàng nhìn xem để nàng biết chính là đầu này cự ngạc mỗi ngày ban đêm đều đến quấy dối nàng mà quấy dối kết quả của nàng chính là như thế liên tục ken kết chụp mấy bức ảnh chụp về sau hướng dạ cảm thấy vẫn là không cách nào phóng thích trong lòng thoải mái con mắt trên điện thoại di động lướt qua sau đó lại mở ra một cái âm nhạc phần mềm điểm một ca khúc đưa cho mình chúc mừng cự ngạc thai h ỏ a ngầm triệt để giải trừ hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành ngày mai là ngày tháng tốt mở ra ra môn tang nên xuân gió nghe xong một ca khúc về sau nhìn xem trong sông trung ương y nguyên còn tại buốc lên cá sấu hướng dạ không tự chủ nhất miệng nhiều người như vậy làm sao còn không có giải quyết nếu để cho tương tiểu tranh đến đã sớm đuổi theo nó chạy được rồi ta đang nghe một bài h ả o vận đến chúc ngươi may mắn tới h ả o vận mang đến vui cùng yêu h ả o vận đến chúng ta h ả o vận tới đón h ả o vận thịnh vượng phát đạt thông tứ hải lại là một ca khúc kết thúc hướng dạ ngắm lây trong sông còn tại không ngừng lăn lộn cá sấu hắn bắt đầu hoài nghi lên thực lực của những người này có lầm hay không ta đều đợi ở chỗ này nhìn một giờ nghe ca nhạc cũng nghe nửa giờ đầu này ca s ấ u làm sao còn tại trong sông các ngươi những người này ở đây làm gì sông đi lên trừng trị nó nha c h ấ n áp nó giống hòa thượng kêu bên cạnh ca s ấ u đem nó cho c h ấ n áp a được rồi ta tiếp tục đ ổ i ca ta đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm gần nhất tương đối phiền tương đối phiền tương đối phiền ý hoán nạc n à o ngươi được hay không được hay không a các ngươi bọn này yếu g à nhiều người như vậy ngay cả thu thập đầu cá sấu đều không thu thập được các ngươi đây là dùng công pháp gì dùng thêm chút sức được hay không các ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a nhìn xem trong nước sôi trào tiếp cận ba giờ cự ngạc hướng dạ tâm tình hưng phấn đã ngồi xuống hắn cảm thấy thời gian ngắn đám người này trực tiếp đem cái này cá sấu mang đi đã là không thực tế sự t ì n h đừng nhìn trên bờ đám người kia dị năng tế xuất các loại đao quang kiếm ảnh thủy hỏa phong lôi giày vò hoa mắt nhưng đánh vào cái kia cự ngạc trên thân cũng chính là để nó nhảy nhót hai lần sau đó liền không có kết quả trong thời gian này cái kia một bên nghỉ ngơi hai đầu cá sấu nhỏ ngược lại là lao xuống giúp một lần bận điệu nhưng kết quả rất đáng tiếc cái kia cự ngạc cái đuôi một kích quét ngang lại bị đập trở về về sau cũng không dám lại xuống nước cái kia cự ngạc cái đuôi uy lực hướng dạng ngược lại là hiểu rõ một cái đuôi trực tiếp đều có thể đem hắn đánh lên trời rút hai đầu cá sấu nhỏ cá vậy dĩ nhiên không đáng kể các ngươi dị năng còn không bằng tương tiểu tranh rang lợi tốt nhìn hồi lâu về sau hướng dạ ở trong lòng so s a n h dưới cảm thấy những người trước mắt này nhìn thấy mãnh nhưng đoán chừng chỉ là một đám tôm k é p tương tiểu tranh mỗi lần bắt được cái kia cá sấu lúc đầy miệng cắn liền cung ngăn đậu hũ trực tiếp xé mở cái kia thật dày ra nhưng những người này đánh nửa ngày ngoại trừ để cá sấu ngao ngao trực khiếu bên ngoài ngay cả vết thương đều hiếm thấy thấy hướng dạ hận không thể xông đi lên trực tiếp để tương tiểu tranh giải quyết liền tốt nhưng rất đáng tiếc phía trước không xa chính là cực hạn của hắn khoảng cách xe gắn máy có thể đẩy qua đi hắn không qua được lại là ba giờ qua đi mà lần này cá sấu thủ lĩnh d â y rủa động tĩnh cuối cùng chậm lại thời gian dài tránh né dị năng chạy trốn tiêu hao nó đại lượng thể lực nếu không phải ỉ vào mình ra dày thịt béo ngạnh sinh chống được rất nhiều công kích nó cũng không kiên trì được lâu như vậy nhưng đánh lâu như vậy nó cảm giác mình sớm muộn sẽ bị những người này giết chết trên bờ sông đám người bày ra cực mạnh phòng ngự trước đó nó lại thử nghiệm lăn đến bên bờ một lần nữa va chạm nhưng rất đáng tiếc một đạo kim sắc màng mỏng một mực đứng vững nó x u ố n g kích đang thử mấy lần về sau nó từ bỏ ý nghĩ này chỉ là trực tiếp thuận dòng sông rời đi những người kia căn bản liền sẽ không để nó toại nguyện thượng du hạ du đều có người chấn ấ n giữ chỉ cần nó tiến lên lại sẽ bị đánh trở về mà sau lưng chính là cái kia linh thụ tồn tại điểm ngoại trừ linh thụ bên ngoài còn có một cái thực lực kinh khủng quái vật ở nơi đó c h ấ n g i ữ chỉ cần nó tiến lên quái vật kia liền sẽ lao ra nắm lấy nó một trận c ă n xé cho tới bây giờ đều là nó cắn người khác nhưng đến quái vật này trên thân liền thay đổi kết quả nó rất khó hiểu thành cái gì có thể như vậy bất quá nó cũng rõ ràng quái vật kia thực lực mạnh hơn nó nhiều chí ít giai đoạn hiện nay nó hoàn toàn không phải địch thủ trên bờ sông người vẫn muốn đem nó từ trong sông đổi ra nó đồng dạng minh bạch điểm ấy dù sao tại trong sông Có nó ư ớ c cản, mặc cản lực, c sông ngăn ngăn ánh vẫn năng giảm mắt, kệ là ngăn cản ánh mắt, vẫn là giảm bất dị năng nguy lực, đều ưu thế chừng ự c c lớn, ớ nước nói chi là bản thân nó chính sống trong sinh Nhưng muốn căn Nó chi lui lại quái kia c h là là là bị vật. vật sau, ở về A. xe mắt dựng thẳng đồng nhìn nơi xa cây liễu tồn tại vị trí nơi đó có nó khát vọng cũng có sợ hãi của nó thế nhưng là dưới mắt nó lại nhìn lướt qua trên bờ sông còn tại phong thích r a dị năng đám người những người này còn có ghé vào trên bờ nhìn chằm chằm đồng loại tựa hồ cũng muốn giết chết nó đã như vậy nó quyết định ngoa tào ngươi chạy trốn nơi đ â u đâu chương bốn mươi mốt cùng đi chơi thi việt dạ a nhìn xem cái kia cự ngạc hướng phía phương hướng của hắn bay thẳng mà đến hướng dạ cả kinh vong hồn ứa ra hắn nhìn không được ở trong lòng hét lớn một tiếng ngươi cái tể loại cá sấu chạy chỗ nào đâu sau đó tranh thủ thời gian một cái đi nhanh nhảy lên xe gắn máy cắm chìa khóa dấm chân ga tăng tốc một mạch vốn g xong sau đó u a n h một tiếng liền muốn t r ư ợ t nói đùa chỉ riêng cá sấu đều đánh không lại chớ nói chi là cá sấu sau lưng cái kia rầm rầm đi theo mấy chục người cưới m ộ tờ thật nhanh hướng dừng l i ễ u phương hướng chạy tới hướng dạ còn thỉnh thoảng thông qua trên xe kính chiếu hậu quan sát đến cá sấu động tĩnh âm âm cự ngạc chạy thanh âm vẫn ở phía sau hắn theo thời gian trôi qua tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ gặp phải hắn ta đi ta đều dẫm lên đỉnh cái này cá sấu làm sao còn có thể đuổi kịp ta hướng dạ nhìn chằm chằm trên xe gắn máy đồng hồ đo dáng vẻ chỉ thị trâm biểu hiện đã đến cực hạn 220 km mà phía sau đi theo cá sấu thì càng ngày càng gần trước đó còn chỉ có thể nhìn thấy k i n h chiếu hậu bên trong dâng lên cho bụi nhưng cũng không lâu lắm một cái to lớn cá sấu đầu cũng xông ra không thể hướng dừng liễu chạy ta nhị nữ nhi ở bên kia đâu muốn bạn nhất gặp được điểm xoa đụng nghĩ đến chỗ này hướng dạ tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng tận lực hướng phía hắn cực hạn khoảng cách biên giới tới gần sau đó dự định dọc theo đạo này biên giới cuốn một vòng nhìn có thể hay không vứt bỏ ra hỏa này ầm ầm ầm ầm cá sấu thủ lĩnh lúc này gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cưới mổ tỏ thân ảnh cấp tốc phi nước đại nó biết chỉ cần đem tên kia hấp dẫn tới nó nhất định sẽ không có việc gì nhiều lắm là ít hơn nữa mấy khối thịt chỉ là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra cái thân ảnh kia nhìn thấy nó liền chạy bình thường nhìn thấy nó không phải hào hứng liền xông tới a cự ngạc còn dự định thừa dịp thân ảnh kia nhảy đến trên người nó lúc sau đó đem một khối thân thể bại lộ cho người phía sau công kích cứ như vậy gặp công kích nàng khẳng định sẽ giận tí mặt sau đó đuổi theo người phía sau đuổi cứ như vậy nó tuyệt đối có thể thoát ra tìm đường sống d ầ m d ầ m d ầ m xe việt giã tốc độ đã nâng lên cực hạn khi nhìn đến cá sấu rốt cục b ò lên bờ về sau sớm đã chuẩn bị xong dị năng cục hoàng sơn chùa nhân viên liền lái xe đuổi theo bọn hắn một bên chăm chú nhìn cá sấu chạy trốn phương hướng một bên lại điên lấn còi nhắc nhở lấy người bên cạnh là t r ư ờ n g phòng ngươi nhất định phải cùng chúng ta tranh đoạt cái này hùng thú a nhìn thoáng qua cá sấu lại nhìn một chút khoảng cách bất quá vài thước la trưởng phòng tọa giá thiên diệp trụ trì mặt tâm trầm xuyên thấu qua cửa sổ hướng đến h ừ thiên diệp trụ trì không phải đã nói rồi sao ai bắt được về ai ngồi tại vị trí trước la trưởng phòng lúc này một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng hắn không sợ cái này cá sấu chạy liền sợ cái này cá sấu luôn luôn đợi trong nước không ra cứ như vậy hắn chuẩn bị ở sau rất khó khởi động bất quá bây giờ cái này cá sấu đã hướng trên bờ bỏ chạy vậy lưu ở phía sau hình sói cơ giáp là thời điểm xuất động thông chi cơ giới bộ đội để bọn hắn gia nhập vào đổi u bắt trong kế hoạch tới nói xong còn cầm bộ đàm như đang thị uy sông đối diện thiên diệp trụ chỉ k h o á t k h o á t tay dường như hô ứng la trường phòng sau lưng vang lên cự hình sinh vật đạp ở trên mặt đất tầm ầm thanh âm thiên diệp trụ chỉ hướng về sau mặt nhìn lại cái kêu ba cái cơ giới thú đã xa xa theo sau lưng tới lúc gấp rút nhanh chạy đến bất quá là tử vật mà thôi đừng nói bắt cự ngạt thủ lĩnh đoán chừng ngay cả chúng ta linh thú đều không kịp nổi yên lặng ở trong lòng suy nghĩ một câu thiên diệp trụ chỉ cũng cầm lên bộ đàm để linh thú cũng g i a nhập vào theo một tiếng này phân phó nguyên bản dừng lại tại bờ sông nghỉ ngơi hai đầu cự ngạc linh thú lúc này lập tức bỏ lên cũng đi theo đám bọn hắn sau lưng chạy đi động tĩnh khổng lồ huyên náo ầm ầm vang lên thua cái gì cũng không thể thua thế đường long đường h ổ huynh đệ các ngươi ở đâu trong tay ôm một cái toàn tân la cuộn tây hồng thế chính cúi đầu tại đất hoang bên trên tìm kiếm bốn phương lấy cái gì c h í thượng lần một trận đại chiến về sau đường long đường hổ liền bị cái kia một trận lũ lụt sông biến mất không thấy gì nữa dù là đến bây giờ đều không có tìm được tại trải qua tương tiểu tranh sau khi cho phép bận rộn s o n g sự tính khác tây hồng thế dành thời gian đều sẽ tiến về tìm kiếm dầm dầm dầm nghe được quen thuộc mộ t ở tiếng vang lên tây hồng thế ngẩng đầu lên hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại tương tiểu tranh tiểu thư lại tới đua xe a từ khi tương tiểu tranh đoạt lại tiêu luật minh một đoàn người mộ t ờ nàng tiểu di cũng sẽ lấy ra một chút thời gian tại đất hoang thượng du chơi cho nên tây hồng thế không cảm thấy kinh ngạc đánh trước cái bắt chuyện đi đã tương tiểu tranh tới cơ sở lễ phép vẫn là phải có hắn không thể túi đầu giả bộ như nhìn không thấy bằng không thì trời mới biết nàng có thể hay không cũng đem hắn giống như tiêu luật minh treo lên rút nghĩ đến chỗ này tây hồng thế giơ tay lên lẳng lặng chờ đợi lấy xe gắn máy đến rầm rầm rầm rất nhanh tây hồng thế liền thấy cái kia bóng người quen thuộc hắn vừa muốn mở to miệng nhưng tương tiểu tranh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút liền hướng về phía hắn đợi địa phương đụng tới doa đến tây hồng thế tranh thủ thời gian nhảy tới một bên đem ta đi đây không phải đầu kia đại ngạc cá a ầm ầm ầm ầm tương tiểu tranh xe gắn máy lái qua không bao lâu tây hồng thế liền thấy một cái quái vật khổng lồ hướng phía hắn lao đến cái này cá xấu làm sao đổi u theo tương tiểu tranh chạy được rồi được rồi vấn đề này đợi lát nữa đang nghĩ trước mau tránh nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ sông thẳng lại tây hồng thế tranh thủ thời gian nhảy đến một bên lần này trực tiếp tìm cái địa phương trốn đi hai cái này quái vật đại chiến cũng không phải hắn có thể lẫn vào tích tích tích tích tích tích đợi đến cá sấu tiến lên về sau cá sấu sau lưng lại chạy ra mười mấy chiếc xe việt giã bọn hắn mở đủ mã lực không ngừng án lấy loa gào thét mà tới tựa như là là trưởng phòng xe nhìn xem cá sấu sau lưng một hàng kia đội xe tây hồng thế sờ lên đầu cảm giác có chút quen thuộc nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ lại ba cái hình sói cơ giáp theo sát mà tới chạy bên trong mang theo cắt bay đầy trời phát ra ầm ầm nổ r u n g trời máy móc sói lại tới hai đầu cá sấu đến cùng chuyện gì xảy ra trốn ở hố đất bên trong tây hồng thế nhìn trước mắt tình hình một chút trực tiếp ngộng hắn còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra được rồi ta còn là đi tìm đường long đường hổ huynh đại đi lại đợi sau khi nhìn phía xa biến mất thân ảnh tây hồng thế lắc đầu dưới mắt mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không làm chuyện của h ắ n hắn chỉ muốn đem đường l o n g đường hổ tìm tới chỉ là không trả đợi bao lâu tây hồng thế lại nghe thấy cái kia quen thuộc tiếng oanh minh lần này tây hồng thế học thông minh hắn trực tiếp nhảy đến một bên tìm được một chỗ tốt trốn ở bên trong bất động À, tại sao lại là các n g ư ờ i lần nữa nhìn thấy tương tiểu tranh phía sau cái mông cái kia một chuỗi dài đội ngũ tây hồng thế lâm vào mê man g các ngươi tại sao lại tới bồi tương tiểu tranh tiểu thư chơi thi việt ra sao đưa tay phiếu chương bốn mươi hai ta không chạy cái này câu cá a liền phải từ từ sẽ đến la trưởng phòng nhìn xem phía trước điên cuồng tán loạn cự ngạc h u n g thú trong lúc nhất thời lôi kéo người bên cạnh liền hàn huyên người đi bờ biển câu quá lớn cá sao loại kia mấy chục cân trên trăm cân không ta không biết câu cá đang theo dõi ngoài cửa sổ hình như có nghi ngờ làng sông đ ỗ n g nhiên bị đánh gãy nhìn thấy la trưởng phòng tìm hắn hắn tranh thủ thời gian lắc đầu câu cá lớn liền phải thả dây d à i tuyến muốn giải càng dài càng tốt vì cái gì tuyến muốn d à i như vậy đâu chính là đến trượt trượt nó cái này cá lớn a khí lực cũng không là bình thường lớn ngươi đến đặt vào tuyến một mực để nó du lịch bơi tới nó không còn khí lực nó tự nhiên là ngừng nhưng nhưng đây là cá s ấ u nghe được la trưởng phòng tiểu nói này l a n g sông đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó nghĩ đến cái gì lại tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị cũng không tán thành cá sấu cũng không phải là cá la trưởng phòng không vui nhìn l ă n g sông một chút tiếp lấy lại tiếp tục nói ta và ngươi nói bắt đầu này cá sấu chính là cùng câu cá đồng dạng ngươi nhìn cái này cá sấu như thế lớn thể lực lại tốt như vậy không làm cho nó tinh bị lợi tẫn ngươi đến bắt được lúc nào đi nói không chừng liền chạy trước đó ngươi còn nói tại sao muốn mang nhiều như vậy d ầ u ngươi bây giờ minh bạch đi như thế lớn một chi cự ngạc nghĩ tùy tiện bắt chỗ nào dễ dàng như vậy không thấy được hoàng sơn chùa đám kia hòa thượng đều tại linh thú trên thân đều mang đầy vật tư chính là vì này làm chuẩn bị phải từ từ hao tổn hao tổn đến nó không còn khí lực đến lúc đó cái này cá sấu còn không phải dễ như trở bàn tay trước đó trong nước không tốt truy hiện tại đem cá sấu đuổi tới trên bờ chỉ cần nó không ngừng chạy nó sớm muộn sẽ mệt m ỏ i kiệt a a minh bạch lăng sông có chút mộng nhẹ gật đầu cảm giác la trưởng phòng nói có đạo lý nhưng nghĩ một hồi hắn vẫn là không nhịn được nói cá sấu không phải cá ba nhìn xem cái này đầu đầu hóc chậm chạp ra hỏa la trưởng phòng vươn tay liền cho hắn tới một chút ta nói cá sấu chính là cá bằng không thì vì cái gì cá sấu muốn gọi cá sấu không gọi khác lăng sông ủy khuất quay đầu quyết định không nói nhưng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cấp tốc thối lui cảnh sắc trước đó trong đầu nghi hoặc cũng càng ngày càng sâu ngươi nhìn đầu này cá xấu nha đến cùng là biến dị qua thể lực chính là tốt trước đó trong nước đánh nửa ngày bơi lên bờ về sau còn có thể như thế sinh long hòa hổ cái kia ai loa vang lên đuổi theo cho ta để nó chạy không thể để cho nó dừng lại còn có ai đúng liền ngươi đem cửa sổ mái nhà mở ra đứng ở phía trên thả dị năng đuổi theo nó cái mông thả vô dụng ta đương nhiên biết vô dụng da hỏa này da dày thịt béo trừ phi ta tự mình bên trên các ngươi đánh cho cái g i á m động ta là để ngươi đuổi nó ngươi có hiểu hay không thượng như trượt cá đồng dạng nếu như chúng ta không đuổi theo nó nó dừng lại cùng chúng ta xì bốn p h a n k ôi một trận kịch liệt tiếng thắng xe vang lên để đang đứng ở hưng phấn chỉ huy la trưởng phòng kém chút từ trên chỗ ngồi lăn ra ngoài mặc dù có dây an toàn bảo hộ nhưng y nguyên cùng người bên cạnh đụng cái đầy c o i lòng lúc này hắn chính che lấy đầu không ngừng ôi ôi trực hiếu làm sao lái xe đâu nhìn thấy xe đột nhiên thắng gấp chậm quay đầu lại la trưởng phòng nổi giận đùng đùng hỏi la trưởng phòng cái k i a c á sấu h u n g thú dừng lại tài xế lái xe nhìn xem la trưởng phòng nói lắp bắp nó làm sao lại dừng lại đâu lúc này mới trượt bao lâu biết được tình huống la trưởng phòng lung lay đầu hắn bây giờ còn có điểm choáng không biết ai phía trước xuất hiện một người cái k i a cá sấu tránh phía sau nàng đi quay đầu lái xe hiện tại chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm cá sấu h u n g thú lo lắng nó đ ỗ n g nhiên ở giữa lại sông lại dù sao chỉ riêng cái kia hình thể va chạm tới bọn hắn tất cả đều đến người n g ự a ngựa lật nhưng sự tình cũng không có hướng hắn tưởng tượng bên trong phát triển cái kia cá sấu dừng lại về sau lại bò lên mấy bước xoay người một cái đem một bóng người lộ ra một người mặc vận động trang phục bình thường nữ nhân mang kính mát màu đen giờ phút này đang ngồi ở một cỗ trên xe gắn máy liều mạng dẫm chân ga tránh thân người sau đi ngươi có thể đem lý do này biên đến càng buồn cười hơn điểm sao nghe đến đó la trưởng phòng càng nổi giận hơn cái này cá sấu làm sao lại đến người đằng sau đi nhìn thấy người không phải trực tiếp một ngụm nuốt vào mới đúng không còn tránh cái từ này dùng đến tốt có thể hỏi để cá sấu cần tránh sao bốn phía đều yên lặng xuống tới lúc này la trưởng phòng nghe được một trận ẩm ẩm thanh âm nghe thanh âm tựa hồ tại g i ẫ m xe gắn máy chân ga ngay sau đó la trưởng phòng ngẩng đầu nhìn lên ngẩn ra như tài xế kia nói đầu kia vô cùng to lớn cá sấu thật trốn ở một nữ nhân sau lưng hoàng sơn chùa trụ chỉ đã mang người đi tới nhưng kỳ quái là mặc kệ thiên diệp trụ chỉ như thế nào thay đổi phương hướng cái kia cá sấu liền trốn ở nữ nhân kia sau lưng cùng bọn hắn cũng thành một đường thẳng từ hắn bên này thị giác nhìn lại cũng không phải cá sấu trốn ở nữ nhân kia sau lưng nha cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra người Nhìn thấy trước mắt này quỷ dị trắng cảnh, trong nhất thấy thời, trước mắt lúc quỷ dị l A di đà phật nữ thí chủ thiên diệp trụ trì lúc này cũng có chút không nghĩ ra đuổi theo cá sấu trên đường đột nhiên xuất hiện một cái người không liên hệ trước mắt bộ này tỉnh cảnh thấy thế nào cũng không đúng k ì n h hắn muốn mở miệng mời người này rời đi nhưng lại đoán không được nữ nhân này tình huống nhìn một chút tránh ở sau lưng nàng cự ngạc hông thú lại nhìn chằm chằm nữ nhân quái dị trên mặt nhìn hồi lâu trong lúc nhất thời miệng bên trong c ó thật nhiều vấn đề muốn hỏi vênh vênh vênh vênh bóng người không tiếp lời chỉ là cắm đầu chơi đùa lấy mô tờ xe gắn máy thỉnh thoảng khởi động mộ tờ vang lên một hồi lại dập tắt như vậy lặp lại thiên diệp trụ trì nhìn xem bóng người này thao tác nửa ngày rốt cục vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói ra nữ thí chủ người xe này đã hết dầu nghe được một câu nói kia về sau thân ảnh kia một trận cuối cùng ngừng lại nàng chậm rãi từ trên xe gắn máy rút ra chìa khóa sau đó một cái xoay chuyển từ trên xe gắn máy nhảy xuống tới nàng n g n g đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh cá sấu h u n g thú sau đó lại liếc mắt nhìn thiên diệp trụ trì một đoàn người tiếp lấy quay đầu Nhìn một chương ú t t cách đó không đó xa là r bốn mươi ba tương tiểu tranh đoán khí có bao nhiêu đâu theo lăng sông hô to một tiếng tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng hắn trong lúc nhất thời lăng sông có chút chân tay luôn cuống hắn lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói ta ta trước đó một mực tại nhìn phong cảnh phía ngoài luôn cảm giác có chút quen thuộc các ngươi làm sao tới c h ậ m như vậy đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào đánh g ã y lăng sông lời muốn nói một tháng chúng ta biến mất dòng dã một tháng ngươi biết một tháng này chúng ta là thế nào qua sao chúng ta năm cái giống như dã nhân bộ dáng người lớn tiếng ồn ào tại một đội dị năng giả bảo vệ dưới đi ra chuyện gì xảy ra la trưởng phòng nhịu nhữ mày nhìn xem cái kia năm cái dã nhân nghe thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra được hắn nhìn xem chạy chậm tới dị năng giả mở miệng d o hỏi báo cáo la trưởng phòng chúng ta tại một gốc dưới cây liễu tìm được tiêu luật minh tiểu đội chỉ là tinh thần của bọn hắn tình trạng có chút không tốt lắm đến hồi báo dị năng giả nhớ tới trước đó nhìn thấy bọn hắn trắng cảnh cảm thấy ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra bọn hắn là bị người d á n tại trên cây liễu sự t ì n h có chút không thích hợp suy nghĩ một hồi về sau vẫn là huyện chuyển đổi cái thuyết pháp Giải hướng. dưới thích tình hình bên ồ、oh, tiêu luật minh tìm được nhìn xem đã ngồi trên đồng cỏ không ngừng hướng miệng bên trong nhét đồ ăn năm người cũng không chính là trước đó mất tích tiêu luật minh tiểu đội nha chỉ là trên đầu cùng ổ gà bộ mặt không biết cái gì giấu vô cùng bẩn che đậy dung mạo nếu như không nhìn kỹ căn bản là không phân biệt được cũng không biết bọn hắn một tháng này đến cùng kinh lịch cái gì trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt chúng ta trước giải quyết trước mắt ta nói với các ngươi các ngươi nhất định phải phái cao thủ lợi hại hơn đến hoặc là trực tiếp xuất động quân đội đối với nơi này tiến hành quân sự đ ả kích cái kia thi vương quá kinh khủng ô, ô, ô, ô. các ngươi nếu như nhìn thấy một người mặc vận động trang phục bình thường đeo kính đen nữ nhân nhất định phải cẩn thận đúng rồi nàng còn thích cơi xe gắn máy ô, ô, ô. đừng cho là ta đang gặp ngươi nữ nhân kia chính là thi vương nàng tu luyện thành tinh cầm đầu tiêu luật minh một bên khóc vừa cùng chấn an hắn dị năng giả phát tiết đạo giống như nhận lấy thiên đại bí khuất mà bốn người khác đều trầm mặc không nói chỉ là thỉnh thoảng gật đầu sau đó liều mạng hướng miệng bên trong nhét lương khô nghe tiêu luật minh một đoàn người đáp lời tất cả mọi người lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh bọn hắn nhìn một chút phía trước cái kia đeo kính đen đứng thẳng bất động nữ nhân sau đó lại nhìn một chút còn tại cái lộn tiêu luật minh vận động trang phục bình thường đeo kính đen xe gắn máy nữ nhân cao nhất thiên diệp trụ trí nghe đến đó một trận hoảng hốt sau đó vội vàng mang người về sau nhảy một cái kéo dài khoảng cách trước đó đối với nữ nhân trên mặt chỗ quái dị nghi hoặc một chút có kết quả nữ nhân này không có bao trùm làn da cũng không phải cùng cương thi có chút tương tự a chẳng qua là lúc đó nữ nhân này một bộ nhân loại thói quen hắn nhất thời không có nghĩ tới phương diện này thi vương là trưởng phòng kinh hãi bắt đầu cẩn thận quan sát phía trước đứng đấy bóng người ít hỏi hoán khí q u e n quẩn không có hô hấp nghe không được trái tim nhảy lên huyết dịch khô cạn la trưởng phòng càng xem càng là kinh hãi nữ nhân này cũng không chính là một cái cương thi a dưới mắt cái này cương thi đang đứng tại trước mặt bọn hắn không n ú c ních mang theo kính dâm trên mặt nhìn không ra một k i a biểu lộ nàng cũng không phải phổ thông thi vương tu luyện thành tinh ngươi có hiểu hay không ngươi vẫn là không hiểu ta ý tứ như thế cùng ngươi nói đi cái kia đại ngạc cá ngươi b i ế ta t cái kia cá xấu rất hung manh đúng không cái kia thi vương đổi u cá xấu tựa như đổi u gà con đồng dạng ngươi nói cái gì n g n g đầu nhìn phía trước nhìn cái gì a tương tiểu tranh tiểu thư ta không nói gì ngay sau đó phù phu một tiếng tiêu luật minh trực tiếp hôn mê bất tỉnh mà một bên bốn người khác thân thể run cùng c á i sảng liều mạng về sau co lại sau đó quắt to một tiếng toàn chạy thiên diệp trụ trì nghe rõ ràng hắn nhìn một chút trước mắt thân ảnh lại vội vàng lui về phía sau một khoảng cách cùng la trưởng phòng một đoàn người triệt để dựa sắt vào hướng dạ nhìn xem ké xịu tiêu luật minh c ù nhưng g tứ tán c ạ y trốn bốn n g ờ i khác, ộ i tâm k h ô n có chút t nào ba đậu. rất ư được người người Nhưng ớ c chuồn đi lúc, hắn cũng cảm giác được có người tiếp cận cây đó đi đoàn tại tiếp tiêu luật mình một đoàn người viên kia liếu. hắn mình r đáng tiếc hắn lúc đó phân thân thiếu phương pháp phía sau cái mông đi theo một đoàn người hắn nơi nào có không quản những thứ này những người này chỉ cần không tiếp cận tiểu liếu viên kia cây liếu sự tình khác đều không trọng yếu chỉ là không nghĩ tới tiêu luật minh như thế không chịu nổi chỉ là trốn ở phía sau xe xa xa nhìn hắn một cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh hắn suy nghĩ hắn không có đáng sợ như vậy mới đúng đem tạp n i ệ m trong đầu bài trừ hướng dạ nhìn trước mắt đối với hắn mặt mũi tràn đầy thận trọng một đám người cảm giác có chút xấu hổ cái kia tiêu luật minh không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này đến đến coi như xong còn không ngừng lớn tiếng ồn ào hắn hiểu biết đến tình huống lần này nguyên bản đối với hắn cũng không có cảnh giác đám người trong nháy mắt liền đem địch l í kéo căng hắn muốn trộm trộm chuồn đi cũng không được cái kia cự ngạt hung thú hôm nay cùng uống l ộ thuốc chăm chú co lại sau lưng nó không núp đ í c h cũng không giống cũng không gọi ngậm miệng t r ừ n g mắt dựng thẳng đồng cứ như vậy một mực nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong mắt tràn đầy ước mơ hướng dạ cảm thấy cái này ca cá xấu đoán chừng thành tinh bằng không thì hắn làm sao có thể từ ca xấu trong con mắt phân biệt ra được như thế nhân tính hóa cảm xúc lần nữa nhìn đám người một chút hôm nay đoán chừng là khó thiện cái này ca cá xấu sợ hãi rụt rè tránh sau lưng hắn người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này ca cá xấu cùng hắn có quan hệ nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ chỉ là dưới mắt thả tương tiểu tranh ra cũng không phù hợp lấy tương tiểu tranh đầu vóc đoán chừng sẽ đem người nơi này toàn bộ tàn sát không còn cái kia đến lúc đó việc vui liền lớn các ngươi đây là bức ta ra tuyệt chiêu a hướng dạ yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi hắn cũng không sợ những người này hắn sợ chính là những người này ở giữa tranh đấu dư ba sẽ đối với tiểu liễu cây tạo thành tổn thương tiểu liễu cây gần nhất sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh theo ủ hướng dạ mặc uống đất hoang triệt để yên tĩnh trở lại nhưng ngay sau đó oanh một tiếng vô tận đoán khí từ dưới nền đất lao nhanh mà ra trực trùng vẫn yêu côn bạo đ o á n khí lấy hướng dạ làm trung tâm tứ tán gào thét mà đi chỉ chốc lát liền triệt để lấp đầy xung quanh không gian mây đen c h e mặt trời nhật nguyệt vô quang nguyên bản vẫn là giữa ba ngày quan cảnh một chút liền biến thành giống như quỷ vực gâm khí trùng điệp lui một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên trong nông lung tựa như lấy mạng ma âm ai ý ý. ta mới là nhẫn giới mạnh nhất u c h i hạ xuyên qua đi tới chiến quốc thời đại u c h i hạ nhất tộc mà lại hắn s o n g bảo thai đệ đệ là vị kia hậu thế chiến trường hoa hồng chương ỉ hạ mạ đà bốn n mươi ta cảm n h nhưng ậ n được, là, thi r ờ i đã sáng. p t h ê n nguyện thân. Trường rùa ta chương 44, thi 44, vương tên là tương tiểu tranh treo mặt trời ảm đạm vô quang t i ê n tính hoang dã quỷ ảnh lay động bàng ba quán khí tràn ngập hướng giả xung quanh mỗi một tấc không gian mang theo hoán thanh lệ khí phá hủy lên trước mắt tất cả có thể thấy được sinh vật cỏ dại cấp tốc khô héo cây cối cấp tốc tàn lụi cự ngạc hung thú cái thứ nhất cảm thấy không thích hợp một loại đại họa lâm đầu cảm giác đệ nén đập vào mặt nó lui ra phía sau hai bước thân hình khẽ động liền hướng phía phía sau bỏ chạy cũng không dám lại tới gần mà mặt mũi tràn đầy địch dí đám người cũng tỉnh ngộ lại nhao nhao về sau rút lui lui lui lui l a trưởng phòng nhìn trước mắt giống như quỷ vực trắng cảnh chỗ nào còn không rõ ràng lắm gặp cái gì cái gì thi vương ngay cả cảnh vật chung quanh đều hoàn toàn thay đổi đây là bất thế g i a âm vực đại ma Hắn một bên hò hét đám người một bên nhanh chóng bóp ra một cái kiếm quyết lục đinh lục giáp hộ ta quanh thân một đạo nhàn nhạt thanh quang tùy theo dâng lên đem xung quanh người tất cả đều bao hết đi vào nhìn thấy trước mắt một màn la trưởng phòng thở dài một hơi nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến lục đinh lục giáp trận mới dâng lên không lâu nhan sắc liền trở nên ảm đạm tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ vụn rút lui rút lui rút lui tranh thủ thời gian rút lui la cục trưởng kinh hãi hắn là lần đầu gặp được như thế tình huống thường ngày kiên cố giống như thùng sắt dị năng tại bị oán khí trùng kích vào ngay cả kiên chỉ một lát thời gian đều không đủ yên lặng nghe diệu đế đàng vân hộ thân một đạo phản âm vang lên quang minh to lớn đem hoàng sơn chùa tất cả mọi người cũng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nhưng quần quận mà đến oán khí đem bọn hắn thổi đến giống như là báo tố bên trong thuyền nhỏ dung chuyển bất an cái kia phật môn nhất là hạo đãng kim quang lúc này giống huỳnh hỏa chi chỉ riêng tràn ngập nguy hiểm a di đ ạ phật thời gian hôm nay gặp này đại ma phật môn nguy rồi đang cố gắng chống cự hoán khí đông đảo hòa thượng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được như thế quái vật từng cái chừng mắt hoảng sợ ánh mắt run rẩy nhìn xem phía trước cái thân ảnh kia hoán ảnh vì ma chấn nhiếp tứ phương thu hướng d ạ n h ì n xem thời gian qua một lát đều khó mà kiên trì nổi đám người đành phải đem bảng bạc hoán khí lại lần nữa thu hồi lại giống như là tìm tới phát tiết Cùng bạo hoán kết h hướng phía lòng đất một đường chui vào, bất quá thời gian mắt, hình thành hoán í khí lại lòng liền gian i bắt bất b mắt, đất một đầu đường quá quỷ ngáy vào, vực n m ấ sạch sẽ. m ặ thúc trời trói trang, văng lên, vẽ kêu p o héo hoàn toàn n thanh thổi lên đá, phát ra tinh tế siêu siêu tiếng vang, nếu như không cạn rắn giống nhau bình thường canh tượng. g giết, thổi cắt phát tế chết bất tử Kết. Kết t phải khô khô h ra siêu siêu bãi cối, cỏ, cây đắc đá, kỳ nhìn xem biến mất sạch sẽ h o á n khí lặp lại sáng tỏ thời tiết đất hoang đám người giống như giống như nằm mơ lùi lại là một đạo thanh âm giống như máy móc la trưởng phòng theo tiếng kêu nhìn lại đứng tại cái kia bất động bóng người lúc này đã một lần nữa đem kính dâm đ e o lên trong tay chính cầm một bộ điện thoại thanh âm đang từ trên điện thoại di động chuyển đến l ù i đã l ù i mấy trăm mét đám người nghe thanh âm có chút mơ hồ không phải rất rõ ràng bọn hắn nhìn xem bóng người kia trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải d ĩ năng cục mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía la trưởng phòng hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án chờ một chút la trưởng phòng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thân ảnh kia hắn khó mà tin được vừa rồi cảnh tượng là nàng một tay tạo thành nhưng hắn lại không dám tùy tiện nếm thử chỉ có thể đợi tại khoảng cách nhất định yên lặng quan sát nàng đậu nàng đến chúng ta phương hướng này rất nhỏ tiền ồn ào v ă n g lên trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng đám người nắm thật chặt trên tay vũ khí như lâm đại địch một bên thiên diệp trụ trì lui về sau một bước ngay sau đó giống bị truyền nhiễm dị năng cục hoàng sơn chùa mọi người cùng tề đô lui về sau một bước theo bóng người từng bước ép sát đám người cũng đi theo cùng nhau lui lại đợi đến bóng người triệt để dừng lại lúc nữ nhân kia đã đến hoàng sơn chùa tăng nhân xe việt giã bên cạnh nàng đầu tiên là ngó r á o r ắ c ngắm một chút xe việt giã chỗ ngồi tiếp lấy đi đến hậu bị toa xe trực tiếp vươn tay mở ra hậu bị cửa khoang xe nàng nàng đang làm gì có người nhẹ nhàng hỏi giống như tại hỏi t h ă m cầm một d ư ơ n g dầu tìm tới đồ vật nữ nhân tựa hồ rất thỏa mãn dẫn theo một thùng dầu bước nhanh chạy tới xe gắn máy bên cạnh mở ra xăng d ư ờ n g liền rót đi vào ừng ngực ừng ngực ừng ngực toàn bộ đất hoang bên trên cũng chỉ có thanh âm này vê anh vê anh vê anh đổ đầy x ă n g xe gắn máy bị khởi động sau đó tuyệt trần rời đi ầm ầm ầm ầm lại là một trận kinh thiên động địa thanh âm vang lên trước đó không biết trốn đến nơi đâu cự ngạc hung thú lúc này lại x u n g ra nó vây vây đôi cuốn lên một mảnh bụi đất dựng thẳng đồng nhìn lướt qua không dám động đậy đám người lộ ra một cái c h à o phúng ánh mắt sau đó nâng lên móng l u ố t tranh thủ thời gian đi theo chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau ngươi nói là cái kia thi vương có thể giao lưu phòng làm việc an tĩnh bên trong một đám người vây quanh tiêu luật minh một đoàn người rất có an bọn hắn tư thế từ cuộc chiến đấu kia thời gian đã qua một ngày có cái kia thi vương tại tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ cuối cùng không biết là ai bỗng nhiên nói tiêu luật minh hẳn là hiểu rõ cái này thi vương tình huống hẳn là hỏi một chút hắn tại làm quyết định một lần nữa tìm tới phương hướng đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh một đoàn người trực tiếp t ả n ra đi tìm bốn người khác đi lần này không chỉ có là giang nam dị năng cục hoàng sơn chùa tòa thị chính người đến liền ngay cả thần uy xem không hỏi thế sự trình một buồn đại tu sĩ cũng chạy tới giang nam ngoại ô thành phố khu xuất hiện một cái đại ma thi vương cũng không phải một chuyện nhỏ chuyện này nhất định phải biết rõ ràng quân đội người phụ trách làm thiếu ra trường học cũng ở một bên cùng đi hắn cần đối cái này đột nhiên xuất hiện thi vương làm một cái mức độ nguy hiểm ước định có thể đương nhiên có thể nàng có thể nghe hiểu chúng ta nói lời nhìn xem giang nam thành phố đông đảo còn lớn quân đội đại lão giới dị năng đại tu sĩ tiêu luật minh nhất thời cũng có chút l ấ p bắp ta trước đó không phải nói cái kia thi vương đã tu luyện thành tinh nha nàng hẳn là lần nữa khôi phục ký ức chúng ta nói cái gì nàng đều có thể hiểu nhưng là nàng sẽ không nói chuyện thích dùng điện thoại dùng di động đem mình muốn nói ra phát ra tới một bên người lúc này vội v à n g hỏi đúng thế dùng di động bất quá coi như dùng di động lời nàng nói cũng rất ít cơ bản đều là mấy chữ cái nào mấy chữ ừm ừm cái gì chính là ân a ân đúng cái chữ này có thể đánh giá ra cái kia thi vương thói quen cũng ghi chép lại ngươi nói nàng có thể giao lưu vậy ngươi biết tên của nàng a tương tiểu tranh chống n ạ n h cho ta phiếu l ư ơ i giao tháng sau cho ta ta tăng thêm chương bốn mươi lăm mặt dày mày dạn cá xấu ngươi làm sao còn liếm láp mặt đi theo cưới mổ tở hướng dạ đầu tiên là liếc trộm một chút kính chiếu hậu xem đến phần sau người dần dần tán đi lúc này mới yên tâm nhưng cũng không lâu lắm đầu kia cự ngạc hung thú đông nhiên lại chạy ra hiện tại đang cùng hắn song song chạy hướng dạ làm sao đuổi nó nó đều không đi thật giống như ỉ lại bên cạnh hắn đi đi đi đi một bên không muốn đi theo ta hướng dạ dôi ra chân phải hướng phía bên trên cá sấu một cước đạp tới muốn nó xéo đi kết quả đ ã là đá phải nhưng cá sấu lắc đều không hoảng hốt tương phản hướng dạ bởi vì dùng lực hơi có chút lớn kém chút liền đem cầm không ở cân bằng xe gắn máy hốn é o luôn cuống tay chân nắm lấy trôi nắm điều khiển nửa ngày mới một lần nữa khôi phục một đường đồng hành cá sấu con mắt thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm hắn nhanh chóng trừng mắt nhìn tựa hồ khó có thể lý giải được cử động của hắn nhìn trước mắt cá sấu hướng dạ không còn gì để nói hắn đem phanh lại nhấn một cái liền ngừng lại nói đùa cái này đại gia hỏa tuyệt đối không thể để cho nó tiến vào rừng liễu như thế lớn hình thể hơi một điểm va va chạm chạm đều là một trận tai nạn vì tiểu liễu an toàn tuyệt không thể để nó cùng đi theo tại không đi ta để tương tiểu tranh ra nha hướng dạ ngầm đầu nhìn trước mắt chừng hai tầng lầu cao cá sấu đầu liều mạng hướng nó phất tay ra hiệu nó xéo đi nhanh lên nhưng cá sấu nằm sấp thân thể bất động chừng mắt dựng thẳng đồng đem đầu áp sát vào trên mặt đất khoảng chừng đung đưa cái kia to lớn đầu lâu miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra ngô lô ngô lô lô như sấm rền tiếng vang lên một cỗ hoán khí từ hướng dạ dưới chân v ọ t r a hoán khí tiếp xúc đến cự ngạc lỗ mũi một chút cả kinh nó lui về sau vài chục bước nó nhìn chằm chằm quay chung quanh tại tương tiểu tranh bên người cái kia cô hoán khí nhìn hồi lâu d ơ lên móng vớt muốn tiếp tục tới gần nhưng lại không dám muốn lui lại lại như có không bỏ trong lúc nhất thời l ằ n g tại nơi đó đi đi đi lần này chỉ làm cho hoán khí xua đổi ngươi lần s a u nhưng chính là tương tiểu tranh nhìn xem cách xa xa cự ngạc hướng dạ lúc này mới một lần nữa ngồi lên mồ tờ một lần nữa châm lửa cuối cùng còn chừng cự ngạc một chút cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết v a n h oanh tiếng mổ tở vang lên lần nữa hướng dạ mắt nhìn kính chiếu hậu phát hiện cự ngạc không còn đi theo hắn hướng phía sau phương hướng rời đi lúc này mới hài lòng điểm một cái sau đó tăng lớn mã lực hướng phía rừng liêu phương hướng trở về đã hơn nửa ngày không nhìn thấy cây trong lòng của hắn rất nhớ đọc hướng dạ cần nhìn xem tiểu liễu cây tình huống như thế nào lần nữa trở lại rừng liễu hướng dạ đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen cây liễu sinh trưởng tình huống cây liễu cảm thấy hắn đến Phát ra trận trận ảo ảo tiếng vang, tới ra vang, ảo hào đoạn ó n hắn trở về. Hướng tiếp trở thật về. dạ c a hứng, hắn thân phát hiện cây liếu thân cây hai tay của hắn đã ôm không sông lên này trận lấy liếu lúc liếu trước, tay cây cây, cây cây của ôm đã thời gian gần nhất cây liếu tại tiêu luật minh một đoàn người chăm sóc giới sinh trưởng càng lá cấp tốc ứng tùm lá liêu một đám một đám từ trên nhánh cây rủ xuống đem chung quanh mười mấy thước địa bàn đều bao gồm đi vào từ xa nhìn lại rất có loại độc thụ thành rừng hương vị ai nha ta quên đi tiêu luật minh mấy người được người cứu đi không ai giúp ta chiếu cố cây liễu vô vô đầu hướng dạ bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại cây liễu cũng không so với lúc trước trước hết nhất bắt đầu cây liễu cũng không cao lớn cây hồng thế một người liền có thể chiếu cố thỏa thỏa t h i ế p thiếp nhưng theo cây liễu trưởng thành khuyết trương phạm vi càng lúc càng lớn cần người cũng liền nhiều hơn tiêu luật minh một đoàn người vừa vặn bị hắn bắt được tự nhiên thuận lý thành trương lưu lại phải biết tu bổ cảnh trừ sâu tới nước thanh lý cỏ dại các loại việc vặt vánh đều cần người làm lại bởi vì hướng dạ đối cây liễu đặc biệt quan tâm lại cường điệu tăng cường đối mỗi phiến lá liễu chú ý công việc kia lượng liền kịch liệt tăng lớn hiện tại ngược lại không cần chú ý mỗi cái lá cây nhưng là một đám một đám cảnh tại một gốc cây lớn như vậy bên trên đều kiểm tra một lần cũng không phải nhẹ nhõm sống ít người thật đúng là khó mà chiếu cố chu toàn không được ta phải đem bọn hắn bắt trở lại bọn hắn đả thương cây liễu mới chiếu cố một tháng làm sao đủ bác sĩ đều nói qua thương cân động cốt một trăm ngày không đem một trăm ngày làm đầy tại sao có thể tùy tiện rời đi hướng dạ càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như thế có lý có cứ lần nữa nhìn thoáng qua cây l i ễ u về sau hắn liền vội vàng cưới lên xe gắn máy hướng phía những người kia phương hướng đuổi theo lần này hướng dạ đem tốc độ kéo căng gửi hy vọng những người kia còn chưa đi xa rầm rầm rầm tiếng mổ tờ đ ố n g nhiên vang lên mang theo hướng dạ nhanh chóng rời đi kết quả thẳng đến hướng dạ lần nữa đổi u tới cực hạn của mình khoảng cách cũng chính là nước biết bờ sông cũng không thấy được đám người kia tung tích chạy ngược lại là rất nhanh lần sau đừng bị ta bắt được nhìn thấy bóng người hoàn toàn không có cảnh tượng hướng dạ không tự giác ở trong lòng nết miệng đang muốn rời đi ầm ầm ầm ầm một trận đất rung núi chuyển thanh nhâm vang lên người tại sao lại tới nhìn xem trong sông chui ra ngoài quái vật khổng lồ hướng dạ vươn tay liền ra hiệu nó xéo đi cái này cá sấu thật đúng là dính bên trên hắn không thành tại sao lại tới đang lúc hướng dạ dự định lần nữa phong thích toán khí định đem cái này cự ngạc hung thú đuổi đi lúc cự ngạc hung thú đã chạy tới bên cạnh hắn có chút mở ra trong miệng rộng tựa hồ chứa vật gì ba một đầu chừng dài hai mét khoảng chừng cá lớn từ cá sấu miệng bên trong p h ư n c ra cá lớn trên mặt đất lộn vài vòng bất động chỉ có không đóng cửa hợp mang cá chứng minh nó còn sống ngươi có ý tứ gì nô lố nô lố cự ngạc hung thú có chút lui lại mấy bước khẽ nết lấy miệng rộng ý tứ rất rõ ràng cho ta nô lỗ lỗ nô lỗ lỗ ngươi cho ta làm cái gì ta lại không cần ăn cái gì ách cho tương tiểu tranh nghĩ nửa ngày hướng dạ đại khái hiểu cá s ấ u ý tứ được thôi con cá này ta liền nhận tính xem như cứu ngươi thủ lao nhìn thoáng qua cự ngạc hung thú hướng dạ xoay người nắm lấy đ ô i cá liền đem con cá này nhặt lên tiếp lấy xuất ra trên xe gắn máy tự chuẩn bị căng trùng dây thừng liền bắt đầu buộc chặt khoan hay nói con cá lớn này khí lực rất lớn bị hướng dạ trói thành một đoàn về sau còn tại không ngừng dãy giụa kém chút liền đem xe gắn máy đẩy ngã cá lớn ta nhận được ngươi xéo đi nhanh lên về sau không cho phép tới gần rừng liễu bằng không thì ta liền thả tương tiểu tranh t ắ n ngươi hung thần áp sát hướng về phía cự n g c uy hiếp một phen về sau hướng dạ liền một lần nữa cưới lên xe gắn máy dự định rời đi nhưng xe gắn máy còn chưa đi mấy bước cái k i a c ự ngạc lại cùng đi lên l a n a không muốn đi theo ta một cái phanh lại hướng dạ lần nữa nhảy xuống tới hướng phía đi theo phía sau cái mông cự ngạc hung thú làm bộ uy hiếp nói ba lại là một đầu dài hai mét khoảng t r ừ n g cá lớn từ cá xấu miệng bên trong phút ra nó vây vây đôi liết một cái trên đất cá lớn sau đó nhìn chằm chằm hướng dạ lại phát ra ngô lỗ lỗ thanh âm ngươi là tại hối lộ ta sao ta nói với ngươi vô dụng ba ba ba tựa hồ cảm nhận được hướng dạ thờ ơ cảm xúc lần này cá sấu đem miệng bên trong cất dấu cá lớn tất cả đều phong ra hướng dạ nhìn lướt qua khoảng chừng mười mấy đầu nhiều người là chim ưng biển a chương bốn mươi sáu liên quan tới đ ố i tương tiểu tranh tiếp xúc chuẩn bị thời gian một cái trước mắt lại qua nửa tháng để cho người ta khô nóng thời tiết nóng còn chưa biến mất liền đã đến mùa thu cây liếu cành lá đã bắt đầu ấu vàng có lẽ tại qua một tháng cả viên cây liếu liền sẽ trở nên t r ù i l ủ i hướng dạ ngược lại không lo lắng điểm ấy mặc dù lá cây ố vàng c h ó c ra có thể sẽ ảnh hưởng cây liếu hình tượng nhưng cũng chính là lúc này hắn có thể cảm nhận được cây liếu xâm nhập đến đại địa bộ dễ tại cái này thời tiết đột nhiên phát lực lấy so bình thường tốc độ nhanh hơn hấp thu thổ nhượng bên trong chất dinh dưỡng tốc độ so mùa hạ thời điểm cần phải nhanh hơn đây chính là một tin tức tốt bởi vậy đoạn thời gian này hướng dạ đem toàn thân tâm đều đầu nhập vào cây liếu trên thân múc nước tưới nước như vậy lập lại đương nhiên múc nước chuyện này tự nhiên là rơi xuống tây hồng thế trên thân vì để cho tây hồng thế tốc độ càng nhanh hướng dạ thậm chí còn cho phép hắn cưới mồ tỏ dù sao lần trước tịch thu được xe gắn máy có năm chiếc thiếu một chiếc không quan hệ ma ca xấu biết thành thành thật thật canh dự ở bờ sông chờ lấy hướng dạ đến lúc này trên người nó răn răn chắc chắc trói lại một cái cự đại bể bơi trong hồ bơi tràn đầy đều là nước dĩ nhiên không phải dùng để bơi lội a là dùng đến vận nước cũng chính là lúc này cá sấu mới bị hướng dạ cho phép tiến vào rừng liễu sau đó nhìn một chút cây liễu bình thường cũng chỉ có thể đợi tại rừng liễu bên ngoài tại ở gần hướng dạ liền sẽ đánh nó có thể nhìn một chút cây liễu liền rất thỏa mãn đến lúc đó cây liễu trưởng thành nó hy vọng tương tiểu tranh có thể cho nó chia một ít một chút xíu là đủ rồi đây là nó ý nghĩ về phần bên cạnh cái kia cưới mổ tờ nhân loại nhỏ yếu cá sấu cảm thấy hắn căn bản cũng không có cơ hội quá yếu thậm chí còn không bằng rừng liễu bên trong thường xuyên chạy trốn cánh đồng chuột đoạn thời gian này quan sát nó đã biết rừng liễu bên trong có mấy cái giống như nó ý nghĩ ra hỏa một cái có tương tiểu tranh thân thể lớn nhỏ chuột đồng nó thường xuyên sẽ ở rừng liễu biên giới phụ cận du đ ả n g có khi sẽ đứng lên rung động lỗ mũi ngửi ngửi cây liễu trên thân truyền đến m ũ i một cái có to bằng cái thất n g h ệ luôn luôn canh dự ở một đoạn đứt gây trên nhánh cây kết lưới một đầu dài sáu bảy mét bạch xà ngoại trừ mỗi ngày tìm chuột đồng phiền phức bên ngoài chính là c u ố n quanh ở trên cây con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cây liễu một đầu dài hai mét ngàn chân trùng mỗi ngày trốn ở dưới mặt đất không chịu ra nếu không phải lần trước đi ngang qua kinh động đến nó đ o á n chừng còn sẽ không bị phát hiện còn có một số tiểu g i a hỏa không tính là cái gì tóm lại toàn bộ rừng liễu bên trong ngấp nghẽ cây liễu g i a hỏa không ít cạnh tranh có lẽ sẽ rất kịch liệt nhưng ở cá sấu xem ra hẳn là không tính là cái gì nó thế nhưng là nếm qua linh dược mặc kệ là hình thể năng lực vẫn còn biết đối nghiên ép chúng ta thông qua video giám sát đã tra được một chút manh mối một nhân viên công tác cầm trong tay một cái usb cắm vào laptop sau đó biểu hiện màn sân khấu bên trên liền xuất hiện một đoạn cắt may qua video các vị các ngươi nhìn nơi này cùng nơi này đợi đến video tiến độ tới trình độ nhất định về sau hắn nhân xuống tạm dừng khóa đem phát ra video ngừng lại sau đó cầm lấy kích quán bút đối biểu hiện màn sân khấu bên trên một cỗ xe dịp quét một vòng sau đó lại đối hai bóng người quét một vòng tương tiểu tranh ờ không đúng hân lan mới là hắn bản danh bất quá đã hân lan không nguyện ý sử dụng trước đó danh tự như vậy chúng ta vẫn là dùng tường tiểu tranh danh tự xưng ơ hô nàng đi nàng tại ngày 12 tháng 3, từ bùi cỏ quán cà phê mất tích cục cảnh sát đã có chỗ đăng ký nhưng về sau bởi vì không có rõ ràng chứng cứ cùng bùi cỏ quán cà phê phía sau lão bản thâm hậu bối cảnh tiến độ liền ngừng lại đây chính là chúng ta trước mắt trưởng khống manh mối nàng vì cái gì không chủ động trở về báo thủ lấy nàng năng lực khôi phục ký ức về sau nếu như muốn báo thủ dễ như trở bàn tay a la trưởng phòng nhìn xem tương tiểu tranh tình báo c a u mày mở miệng hỏi mà cái khác tham dự cự ngạc bắt giữ dị năng giả cũng nhẹ gật đầu bọn hắn cũng có cái nghi vấn này dù sao lấy lần kia tương tiểu tranh bày ra thực lực đến xem toàn bộ giang nam thành phố dị năng giả cũng khó có thể ngăn cản trừ phi xuất động quân động đội. bộ bộ đội. Nhưng là, xuất động quân bộ bộ đội giang nam thành phố còn cần hay không vì một cái thi vương đem toàn bộ thành thị trực tiếp phá hủy đoán chừng đưa ra ý nghĩ này nhân mã bên trên liền sẽ bị đưa lên tòa án quân sự đây cũng là chúng ta trước mắt lớn nhất nghi vấn ta đề nghị đem cái tin tức này giữ lại liệt vào chuẩn bị ở sau kế hoạch đương nhiên chuyện kế tiếp chúng ta sẽ tra đến cùng mặc kệ tương tiểu tranh c ó phải hay không có hoàn tình chúng ta cũng muốn đối cái này hình sự vụ án phụ trách nhanh lên đi thời gian đã kéo nửa tháng chúng ta vẫn luôn không có tìm kiếm được một cái lý do thích hợp cùng nàng tiếp xúc đây là một cái rất tốt đột phá khẩu chúng ta cần cùng nàng tiến hành câu thông tiêu luật minh nói tới tình huống chúng ta đã lặp đi lặp lại thẩm tra chúng ta phát hiện tương tiểu tranh ngoại trừ đối viên kia cây liếu có dục vọng mãnh liệt bên ngoài đối xử t ì n h k h á c cũng không cảm thấy hứng thú tiêu luật minh một đoàn người long diễm đội viên bởi vì không cẩn thận đốt đ ứ t một đoạn cành liễu lúc này mới dẫn đến thi vương giận dữ đem bọn hắn tất cả mọi người tóm lấy tây hồng thế tựa hồ cũng là như thế cái tình huống thực lực của nàng bình xét cấp bậc vì cực kỳ nguy hiểm nhưng là tại tính nguy hiểm phương diện gần như bằng không có thể nói trên cơ bản đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp vì cái gì duy chỉ có đối viên kia cây liễu tình hữu độc trung ách vấn đề này ta cảm thấy vẫn là để trình một buồn đại sư đến thuyết minh một chút cho thỏa đáng hắn có độc đ á o k i ế n giải khu khu cũng không tính kiến giải chỉ có thể coi là cái suy đoán tiêu luật minh nói qua cây liễu phụ cận có một cái cửa hàng nối thẳng dưới mặt đất ở trong đó hoán khí nồng hậu dày đặc người bình thường căn bản không thể tới gần lại bởi vì cây liễu tính âm có người giấu thi tại dưới cây liễu phá đất mà lên tương tiểu tranh khả năng đã đem viên này cây liễu xem như nàng ký thác đưa nàng dựng dục ra tới viên tiêu cây liễu khả năng chính là nàng tái sinh phụ mẫu cho nên mới một mực không rời không bỏ đương nhiên thuyết pháp này không cách nào hình thành một cái mạnh liên quan lo dịp dây xích nhưng là linh khí khôi phục về sau chỗ nào tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ đâu chúng ta tạm thời đem thuyết pháp này làm giữ lại chúng ỉ cần cây c động viền kia cây liễu, ta tin tưởng bất ta kia liễu, h ta nhất định phải nhanh cùng tương tiểu tranh đạt thành giao lưu ta đề nghị để tiêu luật minh dẫn đội mang lên đội viên của hắn sau đó cùng đi tâm lý học giáo sư tứ chi hành vi phân tích giáo sư bộ mặt biểu lộ phân tích chuyên gia cùng nhau gia nhập vào nếu như có thể lại mang lên la trường phòng thiên diệp chủ trì trình một bưởng giang nam thành phố tòa thị chính sở trường quân bộ thành viên các loại chúng ta phải hướng tương tiểu tranh cho thấy chúng ta là mang theo thiện ý mà tới nhân số quá nhiều ta đề nghị liền để tiêu luật minh dẫn đội tiến về liền đầy đủ giai đoạn trước trước tiếp xúc hậu kỳ tại căn cứ tình huống chậm rãi gia tăng nhân viên tán thành tán thành chương bốn mươi bảy cưỡng chế an bài ta lập lại một lần nữa ta không đi ai nguyện ý đi để ai đi dựa vào cái gì là chúng ta đi tiêu luật minh một đoàn người n u ố t ở góc tường tay cầm vũ khí nhìn xem nhìn chằm chằm đám người hoảng sợ ngữ điệu gần như pha âm h á n cơ trên tay trang bị tối tân bên trên đoàn kiếm kiếm khí tung h à n h trong lúc nhất thời vây tới người tiến thối không được rằng co ngay tại chỗ tiêu luật minh đây là phía trên an bài xuống nhiệm vụ người đi cũng phải đi không đi cũng phải đi ngươi bây giờ là đang làm gì là dự định bất ngờ làm phản a la trưởng phòng cao mày nhìn xem tiêu luật minh một đoàn người ngữ khí nghiêm khắc nói trước đó thảo luận bọn hắn nhất trí cho rằng tiêu luật minh một đoàn người đã cùng tương tiểu tranh từng có trường kỳ tiếp xúc đồng thời quen thuộc nhất căn cứ vào điểm này đám đầu tiên tiến về rừng liễu cùng nàng giao lưu người lựa chọn bọn hắn không thể thích hợp hơn nguyên bản la trưởng phòng coi là đây bất quá là một kiện đơn giản nhất bất quá sự tình bởi vậy tại không cùng tiêu luật minh trải qua câu thông liền tự tiện an bài xuống tới Kết không kia. tiếp tìm tới tiêu luật một trước thảo tiêu luật một đoàn người trực quả qua luận chịu nhảy gì minh đem minh người nói người nói cái lên, bên lúc, đoàn bọn hắn nghĩ đoàn dựng cũng đó ra ý sau đó sự tình càng ngày càng nghiêm trọng cảm xúc kích động tiêu luật minh thậm chí trực tiếp lấy ra vũ khí cự tuyệt nhiệm vụ lần này sai khiến mà đổi thành bên ngoài bốn người thì thống nhất trận tuyến xem tình hình dự định là cùng tiêu luật minh đồng tiến đồng xuất chúng ta là hương tây dị năng cục phân bộ người chúng ta muốn trở về các ngươi không có quyền lợi chỉ huy chúng ta ta là sẽ không đi dừng liễu đúng thế chúng ta muốn về nhà về nhà về nhà giang nam thành phố ta cũng sẽ không tới nữa giống như là tìm tới lý do long diễm vân trạch đám người nhao nhao đều gọi ra bọn hắn vốn là hương t r ợ phía tây dị năng của người đến giang nam thành phố cũng bất quá là đuổi bắt phản bội chạy trốn tây hưng thế giang nam thành phố dị năng cục căn bản cũng không có quyền hạn chỉ huy bọn hắn coi như hạ đạt nhiệm vụ cũng cần trải qua đồng ý của bọn hắn hừ không tệ các ngươi xác thực không về chúng ta quản nhưng là chúng ta trước đó đã cùng hương tây người bên kia làm qua câu thông đồng thời cấp trên cũng phát hạ mệnh lệnh đây là các ngươi nghị định bổ nhiệm la trưởng phòng hư l ệ n h một tiếng từ trong ngực xuất ra một tờ nghị định bổ nhiệm mở ra liền muốn cho tiêu luật minh một đoàn người nhìn thấy rõ ràng bổ nhiệm trên sách thế nhưng là rõ ràng viết bổ nhiệm tiêu luật minh vân trạch long diễm truy phòng buôn lôi năm người tạo thành hữu hảo phỏng vấn tiểu đội tiến vào rừng liễu cùng tương tiểu tranh tiến hành câu thông ta không nhìn ta không nhìn ta là sẽ không đi muốn đi ngươi tìm người khác tiêu luật minh nhìn xem la trưởng phòng lấy ra nghị định bổ nhiệm lần nữa kêu gào cơ bội kiếm vừa muốn đem nghị định bổ nhiệm chém nát tiêu luật minh nhìn xem tiêu luật minh như thế kháng cự nhiệm vụ lần này la trưởng phòng thanh âm không khỏi cũng lớn lên hắn căm tức nhìn tiêu luật minh mở miệng nói ra ngươi thật dự định không đi không đi không đi ta hôm nay chính là chết ở chỗ này đem ta nhốt vào trong lao ra tòa án quân sự ta cũng sẽ không lại đi rừng liễu tốt tốt tốt nghe đến đó la trưởng phòng l ạ n h giọng nói ra ba chữ tốt về sau lại tiếp tục mở miệng nói ra các ngươi lần này đến giang nam thành phố là đuổi bắt tây hồng thế a vâng thế nào nghe được la trưởng phòng nói liên tục tốt tiêu luật minh coi là la trưởng phòng đồng ý không phái bọn hắn đi rừng liễu trong lòng vui mừng nhưng nghe đến la trưởng phòng lại hỏi tây hồng thế sự tình hắn lại một trận cảnh giác cái kia bắt được sao mở nói đùa cái gì vậy làm sao có thể bắt nổi sao hắn mỗi ngày cùng cái kia thi vương cùng một chỗ ai dám đi bắt hắn nhưng ngươi lần này đuổi bắt nhiệm vụ cũng không có hoàn thành chúng ta giang nam thành phố quyết định tăng lớn đầu nhập cộng đồng hiệp trợ các ngươi một nhóm đi bắt hắn trở lại cái này ngươi cũng không thể cự tuyệt ta ta là sẽ không đi tây hồng thế đã chết ta nói giống như là dẫm lên chân đau tiêu luật minh lần nữa hét lên các ngươi đi đi chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành muốn về hương tây đúng đúng tây hồng thế đã bị chúng ta đánh chết chúng ta nhiệm vụ hoàn thành la trưởng phòng nhìn xem tiêu luật minh miệng bên trong lộ ra một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười tựa hồ đối với vừa rồi tiêu luật minh nói lời rất hài lòng nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy tây hồng thế chết rồi làm sao ngươi biết trước đó ngươi không phải là nói tây hồng thế cùng các ngươi ở cùng một chỗ a các ngươi trước sau thuyết pháp cũng không nhất trí tây hồng thế là chúng ta hương tây dị năng cục sự tỉnh các ngươi không x e n vào ta có quyền lực đối nhiệm vụ lần này làm ra phán quyết ha ha ta không có thời gian cùng ngươi so đo những chuyện này dị năng cục tất cả thành viên tại cầm xuống tiêu luật minh một đoàn người rõ theo la trưởng phòng ra lệnh một tiếng giang nam dị năng cục thành viên cùng nhau tiến lên tam hạ lưỡng hạ liền đem tiêu luật minh một đoàn người buộc chặt chẽ vững vàng tiếu đội trưởng lần này ta sẽ đích thân cùng các ngươi tiến về r ừ n g liễu đây là chúng ta trước mắt phân tích ra tương tiểu tranh tất cả tư liệu cùng chúng ta lần này giao lưu thuật ngươi nhìn một chút đi nói xong la trưởng phòng mặc kệ tiêu luật minh một đoàn người phản ứng lại từ trên thân xuất ra mấy chương tư liệu đặt ở bọn hắn bên cạnh sau đó trực tiếp rời đi bởi vì tiêu luật minh một đoàn người kháng cự la trưởng phòng không thể không đối lần hành động này làm ra cải biến tựa như lúc trước hắn nói hắn cần tự mình cùng đi tiêu luật minh một đoàn người tiến vào rừng liễu không đi theo bên cạnh bọn họ tiến hành khống chế nói không chừng đám người bọn họ căn bản liền sẽ không dựa theo giang nam tòa thị chính kế hoạch phương án tới mà cái này là kế hoạch bên ngoài hắn cần một lần nữa hướng tòa thị chính làm ra một phần báo cáo len keng một trận điện thoại tin nhắn tiếng chuông vang lên hướng dạ nằm tại cự ngạc trên lưng bể bơi bãi cắt trên ghế lười biếng vươn tay đem để lên bàn điện thoại cầm lên cái này cự ngạc hung thú khoan hay nói đi trên đường vẫn rất ổn trong hồ bơi không chỉ có sẽ không ở chạy bên trong nghiêng đổ ra đến đồng thời ngồi trên ghế cũng an ổn vô cùng vốn chỉ là dùng để vận nước bể bơi hướng dạ một chút liền lợi dụng tới không chỉ có lắp đặt bãi cắt ghế dựa bãi cắt bàn thậm chí còn tại cá sấu trên lưng làm cái che n ắ n g rủ một cái di động bơi lội bình đài như vậy hoàn thành đơn giản thoải mái không muốn không muốn để cho ta nhìn xem lại xảy ra điều gì tiêu vẫn là tìm ta cho vay hoặc là thu nhập một tháng mười vạn tên nhân viên ôm bình thản tâm tính hướng dạ mở ra điện thoại tương tiểu tranh tiểu thư ngài tốt rất xin lỗi q u ấ y dày đến ngài chúng ta bên này là giang nam tòa thị chính đối với lần trước q u ấ y dày đến ngài thành tu chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi chúng ta hy vọng có thể phái ra một đội nhân viên cùng ngài tiến hành một lần hữu hảo giao lưu đồng thời cho chúng ta một cơ hội tiến hành ở trước mặt nhận lỗi tùy hành người cơ bản ngài đều biết sẽ không để cho ngươi cảm thấy lạ lẫm khó chịu nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận chúng ta xin lỗi chúng ta hy vọng tại chương bốn mươi tám đem các ngươi an bài rõ ràng làm sao lại một nửa sau đó không có hướng dạ không hiểu thấu nhìn xem điện thoại tin nhắn cảm thấy có chút kỳ quái len k e n lại là một đầu tin tức phát tới chúng ta hy vọng tại nước biết sông bên cạnh cũng chính là s ù n g vật của ngài đợi đầu kia bờ sông lặng chờ đến thời gian có thể bởi ngài đến định đương nhiên nếu như ngài không nguyện ý địa điểm ngài cũng có thể sửa đổi b ư ớ c thiết chờ đợi ngài hồi phục a a tin nhắn quá dài tự động biến thành hai đầu phát tới a hướng dạ lúc này hiểu rõ ra điện thoại mỗi cái tin nhắn ngắn đều có chữ viết số hạn chế nếu như quá dài sẽ tự động chia tách thành mấy đầu tin tức đem cái này xuất hiện tạp nghiệm bài trừ não hải hướng dạ nhìn xem cái tin này cái thứ nhất nghĩ tới là tiêu luật minh một đoàn người muốn trở về không có cách giang nam thành phố cái kia một vòng người bên trong hắn cũng liền đối chạy trốn tiêu luật minh có hiểu biết những người khác căn bản chính là đánh cái đối mặt hướng dạ ngay cả bọn hắn tướng mạo đều không có nhớ ở trong lòng đảo mắt liền quên tin tức tốt ta tiêu luật minh một đoàn người trở về đơn giản giúp đại ân n h à nghĩ tới đây hướng dạ thật hưng phấn trước đó tới nước còn ngại chấm đã mặc dù có tây hồng thế cùng cự ngạc hung thú bang bận điệu nhưng hướng dạ ngoại trừ chiếu cố tiểu liếu cây bên ngoài cái khác cây cũng muốn cùng hưởng ân huệ đúng hay không nói không thể lại có cái nữ nhi ra đâu ôm ý nghĩ như vậy hướng dạ thế nhưng là bận điệu c h ó n g suốt ngày đi tới đi lui tại nước biết sông cùng rừng l i ê u để cho ta ngẫm lại nếu như là tiêu luật minh một đoàn người đến ta nên để bọn hắn làm cái gì đây hướng dạ nằm tại bãi cắt trên ghế tiện tay mở ra một bình cỏ cạ có lạ ừ ngực ừ ngực liền rót xuống dưới mặc dù nếm không ra cỏ cạ có, có lạ hương vị nhưng là cảm giác mát rưởi vẫn có thể để hắn cảm thấy vui vẻ nhìn nhân số đi nếu như nhiều người liền cho bọn hắn một người một thanh quốc để bọn hắn đào ra một đầu mương nước ra tốt trực tiếp thông đến rừng liễu cứ như vậy tiểu liễu cây rốt cuộc không cần lo lắng thiếu nước không được không được đào mương nước là cái đại công trình đoán chừng nhân thủ không đủ tu cái ống nước tốt tiếp một đầu ống nước cái này thực tế nhất đúng đúng đúng liền cái này nghĩ tới đây hướng dạ o liền mở ra điện thoại mở ra mèo chó mua sắm bình đài xem lên ống nước giá cả tới tiền là tây hồng thế hướng dạ o phát hiện tây hồng thế ngoại trừ trong túi chỉ có hai trăm khối tiền mặt bên ngoài thẻ ngân hàng bên trong tiền vẫn là thật nhiều hiện tại đại thần dịch chạm lại thuận tiện đặt hàng vật phẩm đến lúc đó trực tiếp để tây hồng thế cầm về là được cái này xem xét chính là nhìn hồi lâu tại hướng dạ lật ra cả buổi cùng chủ quán c o kẹ mặc cả một phen về sau mới chợt nhớ tới hắn còn không có về tin tức đâu trước đó nghĩ đến tiêu luật minh có thể muốn đến một cao hứng đem chuyện này quên đi thời gian dễ nói địa điểm nước biết sông ta không qua được đồng thời cũng vì tiểu l i ễ u cây lý do an toàn liền nơi này đi lập tức ngắm một cái khoảng cách cây l i ễ u xa nhất phương hướng hướng dạ liền làm xuống quyết định đúng rồi ta còn phải tìm lý do đem tiêu luật minh cho giữ lại dù sao cũng là hữu hảo câu thông không thể để cho bọn hắn không có bậc thăng h ạ thính danh hân lan tương tiểu tranh tuổi tác hai mươi hai giới tính nữ xuất sinh thời đại tám nghìn hai mươi chín nghìn ba trăm n ă m q u ê quán biển mây hành tỉnh mi lan thành phố hải đường đường phố phụ mẫu lý hải dương mai đã chế hết thực lực đẳng cấp thần hồ kỳ kỹ 8. không cách nào xác minh nguy hiểm đẳng cấp cực kỳ nguy hiểm hành vi khuynh hướng t i ế n tĩnh lạnh lùng yêu thích c ư ờ i xe g ầ n máy tư liệu nơi phát ra tiêu luật minh dục vọng không thân cận vật tây liễu tư liệu nơi phát ra tiêu luật minh sùng vật cự ngạn hung thú tư liệu nơi phát ra giang nam dị n ă n g cục hoàng sơn chùa giao lưu vật ấn phím sở mát p h o n e t ba nghìn tây hồng thế sở thuộc quen thuộc không tổng hợp bình chắc thực lực cường đại mang theo nhân loại tính cách biến dị thi vương khác biệt với phổ thông thi vương Chú thích, phổ thông thi vương vì các lớn trong cổ mộ tại linh khí khôi phục lúc phục sinh thi vương bọn hắn mang theo một chút linh trí nhưng không cách nào câu thông lại cuồng bạo tàn nhẫn các ngươi phân tích lâu như vậy liền phân tích ra như thế ít đồ tiêu luật minh nhủ rũ túi đầu nhìn xem trong tay tư liệu tiếng chầm hỏi kết quả cuối cùng đã định tiêu luật minh không thể làm gì tiếp nhận lần này bổ nhiệm địa thế còn mạnh hơn người k h ô nếu g không thể không túi n đầu.、Nếu、như là tại hương tây la trưởng phong bất kể như thế nào xử trí hắn hắn đều có biện pháp trốn tránh nhưng nơi này không được chúng ta cũng đối cái kia thi vương hiểu rõ rất ít ngoại trừ lần trước đang đuổi bắt cự ngạc hung thú lúc nàng lộ một tay bên ngoài không còn có khác cử động tốt a cái kia cự ngạc hung thú không phải sủng vật của nàng các nàng trước đó mỗi đêm đều tại hôn chiến chúng ta đương nhiên biết rõ điểm này nhưng bằng vào chúng ta lần trước nhìn thấy tình cảnh để phán đoán cái kia cự ngạc hung thú rất rõ ràng đã bị thu phục dị năng cục cùng hoàng sơn chùa đã đình chỉ đối cái này cự ngạc hung thú đổi bắt so với đầu kia cá sấu ta cảm thấy sự chú ý của ngươi điểm hẳn là trên người tương tiểu tranh lần này hành động sẽ từ la trưởng phòng dẫn đội các ngươi hiệp đồng xin dựa theo la cục trưởng an bài tới được rồi ta đã biết la cục trưởng sẽ bảo vệ tốt chúng ta a ta trước đó liền nói với các ngươi cái kia thi vương đầu góc khác với chúng ta mặc dù có thể câu thông nhưng là ta cũng không xem trọng hành động lần này chọc giận nàng ta đoán chừng la trưởng phòng cũng chấn không được nàng đến lúc đó chúng ta lại dê vào miệng cọc yên tâm chúng ta lần này làm chu toàn chuẩn bị từ kinh nghiệm của các ngươi bên trên chúng ta có thể đánh giá ra tương tiểu tranh đối viên kia cây liều phi thường chú ý chúng ta có thể lấy phương diện này tới tay hợp ý các ngươi năm người lại nhiều tài giỏi nhiều ít sự tình chúng ta hoàn toàn có thể điều động công trình đội thực vật chuyên gia các phương diện người giúp nàng tốt hơn quản lý cây liễu cứ như vậy các ngươi tác dụng tính liền giảm mạnh đến lúc đó nàng liền xem như muốn lưu ngươi cũng không có lý do không phải hồi tin tức tương tiểu tranh hồi âm hơi thở lúc này cửa phòng làm việc đ ố n g nhiên mở ra một dị năng giả cầm điện thoại liền vọt vào mà nghe được tin tức này đám người lập tức đều đứng lên một mực tại hút thuốc la trưởng phòng càng là vượt ngang một bước đi lên trước liền đem điện thoại đ o t lại nói cái gì nàng có hay không đồng ý văn phòng cả đám đều nhao nhao mở miệng hỏi đây chính là một kiện vượt thời đại sự kiện lớn nếu như này cử hành động thành công không khác mở ra dị loại c â u thông khơi dòng tin nhắn rất đơn giản xem ra mặc kệ nói là nói vẫn là hành vi nàng đều lấy tinh giản làm chủ nhìn lướt qua tin nhắn về sau la trưởng phòng liền đem điện thoại tin nhắn công khai ra vừa chiều bờ sông chờ chương bốn mươi chín chủ động điểm mới tốt mà làm la trưởng phòng ngài ép lôi kéo c ư ơ n g ép xua đổi lấy tiêu luật minh một đoàn người sớm mấy giờ đổi tới dự định địa điểm lúc hắn phát hiện bọn hắn vẫn là c h ậ m chút từ trên vi nướng đầu kia cá lớn đến xem tương tiểu tranh đã sớm chờ ở nơi đó chờ đã lâu không sai la trưởng phòng nhìn thấy tương tiểu tranh lúc nàng ngay tại một cái làm thô trên đống lửa cá nướng một cây gần hai mét dài gậy gỗ bên trên xuyên lấy một đầu dài hơn một mét cá lớn la trưởng phòng nhìn thoáng qua liền biết đây là nước biết trong sông đặc hữu đặc sản cá chấm đen chỉ là cá lớn như thế liền xem như tại linh khí khôi phục về sau cũng y nguyên hiếm thấy mà đầu kia được xưng là sủng vật cự ngạc h u n g thú thì thành thành thật thật ghé vào một bên mở ra trong miệng rộng tựa hồ còn có mấy đầu tương tiểu tranh tiểu thư chúng ta lại trở về hắc hắc ha ha rất lâu không thấy nhìn thấy chính chủ đã ngồi tại bên cạnh đống lửa chờ lấy bọn hắn tiêu luật minh lúc này cũng không thể không kiên trì đi lên lên tiếng c h à o tương tiểu tranh tiểu thư nửa tháng không gặp ngươi lại biến dễ nhìn a đúng vậy a đúng vậy a ta cảm giác ngươi làn da thay đổi tốt hơn đâu thật tương tiểu tranh tiểu thư h a cái kia tây liễu vẫn tốt chứ cái này cá s ấ u t ố t nhu thuận theo tiêu luật minh tiến lên long diễm vân trạch truy phòng buôn lôi bốn người cũng không thể không tiến lên lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu chào hỏi lời nói sau khi nói xong cũng không nói gì nữa chờ đợi lấy tương tiểu tranh hồi phục mặc dù bọn hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại nhưng run dày hai tay hai chân vẫn là bán bọn hắn có thể thấy được tương tiểu tranh vẫn là đối bọn hắn sinh ra rất lớn bóng ma tâm lý tương tiểu tranh tiểu thư ngài nhìn thấy tiêu luật minh một đoàn người đánh xong chào hỏi la trưởng phòng cũng vội vàng đi lên trước chuẩn bị chào hỏi tình hình trước mắt tương tiểu tranh tựa hồ vẫn là rất tốt câu thông Chỉ ít, nhưng ì n minh đoàn n thấy tiêu luật một g ờ i lúc, c ũ không có lời à vào hành m minh chậm đem xâm ra tranh Dựa quan sau công kích cử chuyện chuyện. cùng thuộc chủ động. Như liền nói tương quen đem chủ đề xâm nhập, tiếp lấy tiến hành dẫn、đạo. Nhưng kế hệ, đó đề đạo. vậy luật lấy tiêu tiểu tiếp, tiếp tốt dại l còn chưa nói hết tương tiểu tranh liền từ trên đống lửa đứng lên đi đến tiêu luật minh một đoàn người trước mặt về sau đầu tiên là hơi lường bọn hán sau đó quay đầu đem ánh mắt chuyển đến bờ sông tiêu luật minh một đoàn người thuận tương tiểu tranh ánh mắt nhìn lại bờ sông có bảy tám cái thùng nước loạn thất bát tao còn tại đó mà trong thùng giống t u y ế t ta ta hiểu được ta lập tức đi múc nước À, tương tiểu tranh tiểu thư nửa tháng không đến cây liễu bên cạnh vừa dài cỏ dại đi ta đánh nước liền đi nhổ cỏ ta cũng đi múc nước đi la trưởng phòng nơi này giao cho ngươi chiếu cố cây liễu là ta trách nhiệm tương ứng trước đó ta đốt đi một đoạn cây liễu là lỗi lầm của ta ta nguyện ý bồi tội theo tiêu luật minh một đoàn người kêu loạn nói hết lời bọn hắn tiếp l ấ y liền trực tiếp liền chạy tới bờ sông cầm lên thùng nước liền bắt đầu treo lên nước đến sau đó dẫn theo tràn đầy một thùng nước hướng rừng liêu chỗ sâu chạy tới chỉ để lại la trưởng phòng một người đ ứ n g cô đơn ở tương tiểu tranh bên cạnh nhìn xem giải tán lập tức tiêu luật minh tiểu đội la trưởng phòng còn không có kịp phản ứng nô、no, rất chủ động nha xem ở như thế chủ động phân thượng thương kinh đoạn cốt một trăm ngày ta có thể giảm bớt mấy ngày hướng dạ nhìn xem tiêu luật minh đám người tranh nhau t r ê n lấn bộ dáng hai long nhẹ gật đầu sau đó một lần nữa về tới bên cạnh đống lửa hắn nhìn thoáng qua la trưởng phòng vẫy vây tay ra hiệu la trưởng phòng ngồi vào hắn đối diện tới dù sao la trưởng phòng là ôm hữu hảo giao lưu mục đích mà đến hắn làm sao cũng phải hảo hảo chiêu đãi một phen không phải cái này c á nướng chính là chuyên vì hắn mà chế la trưởng phòng trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai ba lần liền xông vào rừng liêu biến mất không thấy gì nữa tiêu luật minh đám người hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra cái này tiêu luật minh tất cả mọi người chạy tiếp xuống làm sao đàm ừng nhìn xem nửa ngày không có phản ứng la trưởng phòng hướng dạ không thể không lấy điện thoại di động ra tới nhắc nhở hạ hắn không phải đã nói tiến hành hữu hảo giao lưu à? nhìn tiêu luật minh làm gì trải qua tương tiểu tranh nhắc nhở la trưởng phòng không thể không kiên trì ngồi ở đống lửa đối diện đón lấy nhìn nhau không nói gì chỉ có trong đống lửa thiêu đốt c ả n h khô phát ra một trận đôm đ ố p đôm đ ố p tiếng vang không khí trầm mặc tựa hồ muốn la trưởng phòng toàn bộ lấp đầy hắn thỉnh thoảng nhìn một chút tiêu luật minh một đoàn người rời đi phương hướng sau đó lại nhìn một chút ngồi ở trước mắt hết sức chuyên chú cá nướng tương tiểu tranh đứng ngồi không yên trước mắt tương tiểu tranh là cái cương thi cũng sẽ không nói chuyện cần hắn chủ động mở ra chủ đề chỉ là mở ra chủ đề nhiệm vụ tiêu luật minh một đoàn người đều chạy một mình hắn như thế nào cùng nàng câu thông vẫn là trầm mặc hướng dạ ngẩng đầu kỳ q u á i nhìn sang la trường phòng sau đó lấy ra một đống g i a vị bình tiếp lấy lại lấy da dầu soát liền bắt đầu soát dâu thực vật thuận thân cá rơi vào trong đống lửa phát ra tư tư tiếng vang nhìn bề ngoài tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ quen tương tiểu tranh tiểu thư chúng ta lần này tới đâu là dự định là dự định à chúng ta là chuẩn bị cùng ngươi trò chuyện một chút liên quan tới sát hại ngươi hung thủ sự t ì n h nghe đến đó hướng dạ lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn cũng đến lúc này la trưởng phòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó lấy ra khăn tay xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi cái này không khí trầm mặc quá mức kiềm chế phải biết trước mắt thế nhưng là một thi vương thực lực thấp nhất dự đoán là thần hồ kỳ kỹ tám đại ma cùng dạng này một cái thi vương mặt đối mặt tướng ngồi trong lòng của hắn gánh chịu áp lực sẽ có bao nhiêu lớn đương nhiên còn có một điểm là lúc này mới n h ậ p thu thời tiết nóng còn chưa thối lui thời tiết y nguyên nóng bức ai sẽ đợi tại bên cạnh đống lửa a chỉ là tương tiểu tranh mời hắn không thể không ngồi xuống sát hại ngươi hung thủ chúng ta đã điều tra ra được vương bất phàm ngươi còn nhớ rõ không đem chủ đề nhấc lên nhìn thấy tương tiểu tranh đem ánh mắt quan tới la trưởng phòng đã rõ ràng sau đó phải làm cái gì chỉ cần chậm rãi h ò a hoãn cái này không khí trầm mặc cùng tương tiểu tranh có chỗ câu thông lần này chi hành làm sao cũng không tính thất bại hướng dạ lắc đầu a ngươi không biết lần này la trưởng phòng ngây ngẩn cả người tương tiểu tranh không có khả năng sẽ không nhận biết ta chính là bụi qua quán cà phê lão bản ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ hướng dạ lần nữa lắc đầu hắn có thể nhận biết vương bất phàm chỉ thấy quỷ đâu hắn cũng chỉ biết một cái gọi nhị ca người còn có một người kêu cái gì hắn không biết là hai người bọn họ đem tương tiểu tranh thi thể trôn ở trong đất tại cái khác hắn cái gì cũng không biết truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 50. sát hại tương tiểu tranh người là ai bầu không khí lại lâm vào trầm mặc La t r ư ảnh chụp một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên la trưởng phòng dương mắt nhìn lại tương tiểu tranh đã lấy ra điện thoại đúng đúng ảnh chụp có thể xác nhận bị nhắc nhở la trưởng phòng một chút tỉnh ngộ lại sau đó cũng tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại bấm một cái mã số uy hình sự bộ sao mau đem tương tiểu tranh vụ án người hiểm nghi phạm tội ảnh chụp phát đến điện thoại di động ta bên trên đánh xong về sau hắn lúc này mới l u n g túng xông tương tiểu tranh cười cười sau đó nói lần này tới vội vàng rất nhiều tư liệu không mang liên quan tới ngươi trước đó thụ hại một chút tình huống chúng ta đã từng có trải b ớ t hiểm nghi lớn nhất chính là vương bất phàm ngươi có thể xác nhận liên quan tới tương tiểu tranh vụ án cục cảnh sát đã tra được một chút manh mối đồng thời khóa chặt mấy cái người hiềm nghi bởi vì vụ án còn không có triệt để điều tra hoàn tất căn cứ cục cảnh sát xử lý chế độ bình thường là không cho phép công bố ra nhưng dưới mắt gặp được người trong cuộc chỉ ra c h ỗ sai cái này có tính không chứng người đều không tốt nói mà lại xử lý cũng khá là phiền thoái nếu như không phải là vì gây nên tương tiểu tranh hứng thú la trưởng phòng căn bản liền sẽ không nói ra cái k i a năm người chờ trở lại trong cục xem ta như thế nào thu thập bọn họ liếc một cái tiêu luật minh rời đi phương hướng la trưởng phòng lần nữa nhìn xem tương tiểu tranh dự định nói chút nhẹ nhõm chủ đề đến vượt qua chờ đợi ảnh chụp chuyển tới trầm mặc thời gian cái này cá chấm đen thật lớn bình thường nhưng phi thường khó bắt được đâu nô lỗ lỗ a là cái này cá xấu bắt được sao vậy nó cũng thật là lợi hại nô lỗ lỗ cá xấu ha to miệng khinh thường nhìn la trưởng phòng một chút sau đó không còn lên tiếng bầu không khí lần nữa yên tĩnh trở lại đôi này la trưởng phòng là một loại d i à y v ò cái kiết như ẩn như hiện đoán khí thời khắc đều tại vây quanh hắn hắn giờ phút này cuối cùng có thể hơi cảm nhận được tiêu luật m ì n h một đoàn người ngay lúc đó tâm tình như thế một cái thi vương đứng ở trước mặt hắn coi như có thể giao lưu câu thông nhưng nàng ngoại trừ đối với mình cảm thấy hứng thú sự t ì n h bên ngoài cái khác cơ bản chẳng quan tâm giao lưu cần song phương câu thông nhưng rất hiển nhiên tương tiểu tranh cũng không đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng không ý nghĩ gì cùng hắn đàm luận sự t ì n h khác chí ít ta còn là rất an toàn cho mình một cái tự rêu lý do về sau nhìn xem tương tiểu tranh y nguyên tự mình soát lấy lớn cá chấm đen la trưởng phòng quyết định không nói một cái gọi nhị ca thân cao cái kia người k ê u kêu là cái gì bọn hắn giao lưu thời điểm ngược lại không nói rõ tướng mạo ta ngược lại thật ra nhớ tinh t ư ở n g chỉ là xem bọn hắn tình hình lúc đó tựa hồ chỉ là v ứ t xác nhiều lắm là tính đồng l õ a vương bất phàm chẳng lẽ chính là giết chết tương tiểu tranh chủ ngữ a hướng dạ ngay tại hồi ức lúc trước tương tiểu tranh bị trôn đến trong đất sự tình căn bản là không có chú ý tới la trưởng phòng đang nói cái gì đây chính là hắn đại nữ nhi đại nữ nhi sự tình hắn tự nhiên đệ bụng hắn cũng muốn biết đến cùng là ai đem như thế một cái hoa quý thiếu nữ tàn nhẫn giết chết sau đó vứt sắc dã ngoại nếu như không phải vừa vặn trôn ở bụng hắn bên trong đoán chừng chuyện này mãi mãi cũng sẽ không có người biết nghĩ tới đây hướng dạ lần nữa mở ra điện thoại tư liệu tư liệu n g h e trong điện thoại truyền đến thanh âm la trưởng phòng ngầm đầu nhìn thấy tương tiểu tranh nhẹ gật đầu về sau hắn mở miệng nói ra tư liệu cũng không đầy đủ bất quá lần sau ta sẽ cho n g ư ờ i đưa tới có mấy cái vấn đề còn không có đầu mối nhưng là chúng ta căn cứ mấy tên người hiểm nghi khẩu cung cùng lúc ấy chẳng cảnh trở lại như cũ đại khái suy đoán ra được nguyên nhân tử vong vương bất phạm là bùi cỏ quán cà phê tổng giám đốc cả nước mắt xích gần ngàn nhà liên quan đến sản nghiệp có rất nhiều đồng thời bản thân cũng là thực lực cường đại dị năng giả ngươi là hắn thiếp thân thư ký ngươi biết hắn rất nhiều bí mật nói đến đây la trưởng phòng dừng một chút sau đó tiếp tục hỏi ngươi còn nhớ rõ tình huống ban đầu a hướng dạ lắc đầu lần nữa t r ầ mặc m tốt à nhìn ra được mặc dù ngươi khôi phục ký ức nhưng là rất có thể ký ức có chút không được đầy đủ có rất nhiều sự tình đã quên bất quá không quan hệ liên quan tới ngươi cựu nhân cái này một khối chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt tới để hắn tiếp nhận đưa đến ngươi nơi này tới la trưởng phòng vốn là muốn nói tiếp nhận luật pháp chế tài nhưng nhìn thấy trước mắt cương thi trong nháy mắt sửa lại miệng nói đùa cái này cương thi nổi giận hơn toàn bộ giang nam thành phố thật đúng là không nhất định có thể xử lý nàng đem phạm tội phần tử đưa đến tương tiểu tranh nơi này đến thu hoạch được tương tiểu tranh hữu nghị tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt hướng dạ nghe đến đó hài lòng nhẹ gật đầu lúc này cá nướng đã đã n ư ớ n g chín hắn xuất ra một cây tiểu đao cắt xuống lớn chừng quả đấm thịt cá liền trực tiếp đưa tới g i a hiệu la trưởng phòng ăn tạ ơn la trưởng phòng lúc này cũng không thận trọng hai tay tiếp nhận trực tiếp liền dồn vào trong miệng khoan hay nói cái này cá chấm đen hương vị cũng thực không tồi ngon vô cùng hắn rất lâu không có nếm đến ăn ngon như vậy cá chấm đen hai ba miếng liền đem lấy đến trong tay ăn xong còn thỉnh thoảng rỗi ra ngon cái tán dương tương tiểu tranh chủ nghệ sau đó tương tiểu tranh lại đưa qua một khối tiếp lấy lại đưa qua một khối vẫn là đưa qua một khối ăn ăn no rồi tương tiểu tranh tiểu thư ách đã đầy đủ không ăn được la trưởng phòng vội vàng k h o á t k h o á t tay nói đùa đầu kia cá lớn nói ít chừng trăm cân hắn làm sao ăn đến xong đồng thời tương tiểu tranh tựa hồ đối với hắn phi thường hữu hảo liều mạng cho hắn nhét trước đó hắn chính là ăn no tới hơi nếm thử hạ như vậy đủ rồi chỗ nào cần nhiều như vậy nhìn xem la trưởng phòng thực sự ăn không vô hồ về sau hướng dạ đem cá nướng vừa thu lại trực tiếp ném tới cá sấu miệng bên trong cự ngạc hung thú ngay cả cắn đều không có cắn liền nuốt đến trong bụng sau khi ăn xong còn vây vây đuôi nhìn qua thật cao hứng tương tiểu tranh tiểu thư đôi cá sấu vẫn rất tốt ta nhìn một màn trước mắt la trưởng phòng luôn cảm giác quái chỗ nào quái nhưng lại nói không ra chỉ có thể là d ầ u dĩ nói len keng ngươi có mới tin nhắn xin chú ý kiểm tra và nhận cũng may lúc này điện thoại tin nhắn âm thanh đã phát tới la trưởng phòng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra hóa giải hạ trước mắt xấu hổ chính là người này vương bất phàm ngươi còn nhớ rõ không nhìn thấy trong điện thoại di động ảnh chụp la trưởng phòng vội vàng đưa đến tương tiểu tranh trước mắt trên tấm ảnh một cái âu phục dày ra một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng người xa lạ biểu hiện ra hướng dạ lắc đầu người này rất hiển nhiên cũng không phải là lúc trước vứt xác người bên trong một trong hai người kia chống n ạ n h lấy r a t r ư ơ n g năm mươi mốt linh khí khôi phục sau sinh sôi dã vọng mặc dù thành thị bên trong nhiệt độ còn cùng hỏa lô khốc nhiệt khó giải nhưng bác bộ kỳ liền sơn mạch cao nguyên phía trên vẫn là một mảnh tuyết trắng mênh mang vương bất phàm ngươi ngươi muốn nuốt một mình ngươi nằm trên đất ảnh ho khăn máu vươn tay mắt nổ đom đóm chừng mắt đứng ở trước mặt hắn mấy người trong mắt tức giận phun ra ngoài hận không thể đem người trước mắt trực tiếp x é rách đ ộ c chiếm tuyết này vạch tội ngươi cũng xứng cùng ta chia sẻ tên là vương bất phàm người đứng tại bóng người trước mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn trên mặt vẻ trào phúng lộ rõ trên mặt nếu như không phải ta phát hiện cho nên ta cho ngươi lưu lại toàn thây vương bất phàm trực tiếp đánh gây hắn muốn tiếp tục nói lời sau đó vây v â y người một bên tùy tùng đi nhanh lên đi lên đem hắn ném tới bên dưới vách núi mặt xử lý sạch sẽ một chút nói xong liền không lại trước mắt người một chút trực tiếp rời đi vương bất phàm vương bất phàm ta chú ngươi về sau chết không có chỗ trôn t h ủ bách độc oán khí mà chết ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi、à. vương tha ta ta không muốn tuyết xâm phía sau thanh â m lục tục chuyển tới nhưng vương bất phàm ngoảnh mặt làm ngơ hắn cầm một cái giống như lớn chừng bàn tay hộp ấm như nhặt được trí bảo cái hộp này chính là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất về phần tin tức nơi phát ra chính là trước đó cái kia quỷ xôi xẻo nguyên bản vương bất phàm dự định ra cái mấy trăm vạn xem như hắn chuyến này chỉ đường thù lao cũng coi là không thẹn cho hắn nhưng này ra hỏa giã tâm không nhỏ muốn chia đều chia đều hừ thật sự là nằm mơ để bảo đảm lần này tuyết sâm có thể đắc thủ vương bất p h ẳ m không biết mưu đồ bao lâu nhân viên lộ tuyến tiếp tế còn có đối phó thủ hộ tại tuyết sâm bên cạnh hát hùng hung thú hắn không tiếc tốn hao trọng kim mời đến mấy cái tin được dị năng giả riêng này một số người xuất động chi tiêu cũng không dưới mấy ngàn vạn đặc biệt là những cái kia dị năng giả xuất tràng phí đều theo chính thức xác định đẳng cấp m à tính tên kia chẳng qua là chỉ cái đường mang cái đội liền muốn vô duyên vô cơ phân một nửa dựa vào cái gì cho nên tại sao khi chuyện thành công vương bất phẳng cũng không khách khí với hắn trực tiếp hạ độc thủ cái này cao nguyên sân lĩnh mất tích cái gì năng giả cũng không tính chuyện gì linh dược tuyết sâm a mở hộp ra cảm thụ cái này bất quá lớn chừng ngón cái tuyết sâm bên trên chuyển đến bàng bạc linh khí dù là liền xem như hắn sóng to gió lớn đều đi qua người giờ phút này cũng khó nén nội tâm kích động đây chính là linh dược cấp bậc tuyết sâm cũng không phải phổ phổ thông thông tuyết sâm linh dược giá cả đắt cỡ nào liền xem như lấy hán vương bất phàm tại họa vải tư trên bảng xếp hạng tại phú cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng loại vật này căn bản chính là dùng tiền cũng đừng nghĩ mua được nửa năm trước hắn tại giang nam thành phố lúc nghe nói hoàng sơn chùa trụ chỉ thu hoạch được một gốc linh dược hắn lập tức đến nhà bái phỏng muốn từ thiên diệp trụ chỉ cái kia đạt được một bộ phận linh dược dùng để tăng tốc tự thân tu hành nhưng kết quả cái kia láo lửa chọc mặc hắn vô luận ra bao lớn đại giới cũng không chịu lấy ra cuối cùng hắn đành phải phẩy tay háo bỏ đi oán hận khó bình hắn ngược lại không dám trực tiếp uy hiếp hoàng sơn chùa thiên diệp trụ trì nhưng không có nghĩa là hắn không thể vụng trộm làm chút n g a n g chân về sau cá sấu hung thú c h â n áp hắn nghe nói tin tức sau trực tiếp điều động năng lượng của mình đem tổ kiến phục ma đại trận bên trong một tục gia đệ tử cưỡng ép mang đi lần này dẫn đến c h â n áp đại trận ra chỗ sơ suất náo động lên thật là lớn cái sọn nghe giang nam thành phố người bên kia tin tức truyền đến cho đến tận này cái k ken, len ken, len ken. lúc này chuông điện thoại di động vang lên đánh gậy vương bất phàm hồi ức hắn lấy điện thoại di động ra nhìn lướt qua điện báo danh tự sau đó đẻ xuống kết nối khóa diêm nhị không phải đã nói rồi gần nhất không có cái gì chuyện trọng đại đ ừ n g tới phiền ta sao không không phải vương tổng ngươi để cho ta xử lý sự tình đã chuyện xảy ra gần nhất thật nhiều giang nam thành phố cục cảnh sát người tới tìm chúng ta muốn một lần nữa điều tra hân lan sự t ì n h trong điện thoại diêm nhị thanh âm hoảng sợ truyền đến đức quãng để vương bất phẳng nghe có chút không biết rõ bất quá hắn vẫn là bắt lấy trọng điểm hân lan hân lan là ai chính là chính là người trước đó tên bí thư kia người đã quên a ta thư ký rất nhiều ngươi nói là cái nào thư ký giang nam b ụ i cỏ quán cà phê cái kia ồ nàng nha nàng thế nào ngươi chẳng lẽ không có xử lý tốt ta nghe đến đó vương bất p h à m lúc này mới chợt hiểu nhớ lại lúc trước hắn tại giang nam thành phố hoàn toàn chính xác có cái thư ký tới bất quá bí thư kia không cẩn thận bắt gặp hắn cùng một cái người thần bí trao đổi để cho an toàn hắn không thể không trực tiếp xuất thủ đưa nàng giết chết chỉ là chuyện kia đã sớm đi qua nửa năm lâu đồng thời tất cả vết tích đều xử lý sạch sẽ ngay cả thi thể đều để diêm nhị đưa tiễn hẳn là đã sớm không sao mới đúng làm sao đột nhiên lại bắt đầu điều tra rồi ta xử lý tốt không có bất cứ vấn đề gì trước đó ta còn cùng dương đại vui xác nhận qua không có bất cứ vấn đề gì nhưng không biết vì cái gì lại bắt đầu tra xét thậm chí còn có dị năng cục người cũng đ ú n g tay tới dương đại vui hắn đã bị bắt ta thấy tình thế không ổn đã trốn ra giang nam thành phố vương tổng ngươi nhất định phải mau cứu ta à? thanh âm hoảng sợ lần nữa truyền đến rất hiển nhiên lần này một lần nữa điều tra cường độ chi lớn vượt quá diêm nhị tưởng tượng bằng không thì lấy diêm nhị tỉnh táo tính tình đoạn sẽ không như thế kinh hoàng một cái bình thường nữ nhân chết thì đã chết vội cái gì nghe đến đó vương bất phàm ngược lại là bình tĩnh hắn còn tưởng rằng là lần trước gâm thầm đối hoàng sơn chùa chơi ngáng chân sự tình bại lộ nếu như là sự kiện kia bại lộ hắn khẳng định sẽ thận trọng đối đãi cái kia phạm cửa cũng không phải một cái dễ t r e o tồn tại muốn điều tra ra vấn đề tìm hắn gây phiền phức cái kia mới khiến cho người cảm thấy phiền phức đoán chừng là cái gì vụ án liên lụy đến nữ nhân này trên thân ngươi không cần lo lắng đi trước tránh đầu gió ta đến xử lý chính là không có chuyện gì khác tạm thời cũng không cần tìm ta nói đến đây vương bất phàm trực tiếp cúp điện thoại sau đó nghĩ nghĩ ra ngoài thận trọng cân nhắc hắn trực tiếp đưa di động ném tới dưới chân một chút liền dâm nát ấy đương nhiên hắn cũng không phải là lo lắng giang nam thành phố người bên kia thông qua điện thoại ghi chép tới tìm hắn phiền phức nhiều nhất đây chẳng qua là người bình thường tùy tiện hô cái luật sư liền có thể cản trở về trọng yếu là hôm nay người chết kia dị năng giả dị năng giả đã trải qua dị năng cục thống kê ngoài ý muốn nổi lên truy tra nghiêm ngặt trình độ khẳng định lại so với người bình thường càng cao hơn một cấp hiện giai đoạn vì giảm b ấ t phiền thoái không cần thiết có thể sạch sẽ điểm liền tận lực xử lý sạch sẽ một chút đợi đến lúc thời cơ chín m g ồ i vương bất p h à m lại nghĩ tới cùng thần bí nhân kia trao đổi n ô n luận bên trong vô luận cái nào một câu đều để người nhiệt huyết dâng trào linh khí khôi phục ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn có được thực lực cường đại mọi người dục vọng khó bình hắn tin tưởng cái kia thời cơ chẳng mấy chốc sẽ đến chương năm mươi hai tìm tới hắn la trưởng phòng cuối cùng vẫn là đánh lấy ở một cái rời đi tương tiểu tranh quá nhiệt tình nướng xong một con cá về sau lại lấy ra đến một đầu tại tương tiểu tranh cực lực mợi mọc hắn không thể không kiên trì tiếp tục đem thịt cá hướng trong bụng nhét dù l à bụng của hắn đã trướng thành một trái bóng da mặc dù tiếp xúc là dày vỏ nhưng thành quả vẫn là khả quan cùng tương tiểu tranh câu thông để hắn hiểu được tương tiểu tranh cũng sẽ không nguy hại đến giang nam thành phố chí ít nàng không nguyện ý rời đi nàng chỗ cái kia mảnh đất khu mỗi ngày liền canh giữ ở cây liếu phụ cận sau đó lấy cây liếu làm trung tâm xung quanh quyết tán nhiều nhất đến nước biết bờ sông chính là nàng hoạt động địa điểm mà cái khác nàng căn bản không có hứng thú như thế đàng hoàng thi vương thật là hiếm thấy a không phải hiếm thấy độc nhất vô nhị nếu như những cái kia trốn ở trong cổ mộ t h ì vương giống như tương tiểu tranh tốt trao đổi và ít nhất dị năng cục có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức rộng lớn vân lam quốc thổ trên mặt đất không biết có bao nhiêu tiền triều cổ mộ thân phận của bọn hắn có thể là hoàng đế tể tướng cũng có thể là là triều nào đó trước đó vương công quý tộc từ khi linh khí khôi phục về sau bọn hắn cả đám đều biến không ở yên chủ động s ố c lên mình vách quan tài thế muốn cùng sống ở trên mặt đất người phân cao thấp tiêu luật minh tiểu đội trước đó phát sinh nội chiến sự kiện liền căn cứ vào đây chỉ là cái kia thuộc về hương tây dị năng cục sự t ì n h nội tình phức tạp coi như l à trưởng phòng cùng tây hồng thế có giao tình cũng vô pháp bên ngoài giúp được hắn tây hồng thế trước đó đến giang nam thành phố chính là tìm hắn tìm kiếm trợ giúp chỉ tiếc tiêu luật minh sớm hơn một bước bên ngoài hắn đều phải cho tiêu luật minh tiểu đội cung cấp trợ giúp bất quá hiện tại kết quả cũng xem là tốt tây hồng thế đợi tại tường tiểu tranh bên người mà lại tiêu luật mình cũng chủ động mở miệng nói tây hồng thế đã chết nhiệm vụ đã hoàn tất cái này hắn thấy cũng coi là một cái kết quả không tệ về sau liền nhìn tây hồng thế tạo hóa đi hắn có thể cung cấp trợ giúp không nhiều đồng thời chuyện của hắn cũng rất nhiều đang lộng minh bạch tương tiểu tranh nhu cầu về sau hắn sẽ dốc hết toàn lực đem chuyện này giải quyết dù là nhúng tay tòa thị chính thể hệ sự vật cũng ở đây không tiếc có cường đại như vậy t h ì vương canh giữ ở giang nam thành phố xung quanh hoang dã cảm giác cả an toàn đều có thể tăng lên không ít nếu như về sau quan hệ thân mật có thể hay không mời nàng xuất thủ giải quyết một chút giang nam thành phố khó mà xử lý sự tình cái này rất hiển nhiên có thể nếm thử về công về tư đều xem như một kiện song phương hố doanh sự tình chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là sát hại tương tiểu tranh hung thủ còn phải tiếp tục tra tại chứng cứ không đủ tình huống phía dưới không cách nào đem vương bất phàm truy nã quy án đầu tiên người khác không tại giang nam thành phố thứ hai hắn thân là một trói mắt phú hào rất nhiều chuyện đến theo quy củ đến thứ ba chính là chính hắn cũng là dị năng giả chính thức bên trên tiêu ký cấp bậc là xe nhẹ đường quen bốn chỉ cần là dị năng giả liền phải càng thêm thận trọng đối đãi vương bất phàm yên lặng nhớ kỹ cái này tên của người này hướng dạ liền đứng dậy rời đi đ ó n g lửa la trưởng phòng cho hắn mấy tên người h i ể m nghi trong tấm ảnh xuất hiện lúc trước chôn xác hai người một cái gọi dương đại vui mặt khác cái kia gọi nhị ca danh tự là diêm nhị hướng dạ một chút liền nhận ra được nhưng hắn cũng không có xác nhận nguyên nhân rất đơn giản tương tiểu tranh là sau khi chết mới bị kéo ra trôn xác xử lý tại thời gian tuyến bên trên căn bản là không khớp vì để tránh cho càng nhiều vấn đề xuất hiện hướng dạ trực tiếp lắc đầu hắn hiện tại chỉ cần một mực nhớ ký chủ mưu là được rồi đến lúc đó hắn sẽ để cho tương tiểu tranh tự tay xé rách hắn nợ máu nhất định trả bằng máu ai cũng ngăn không được hắn đem chuyện này để ở trong lòng hướng dạ liền hướng phía rừng liêu đi đến lúc này thời gian đã là đến xuống buổi trưa mặt trời đã hướng lặn về tây đi qua không được bao lâu trời liền sẽ tối xuống mà bận bịu i cả ngày tiêu luật minh một nhóm đã đem toàn bộ rừng liêu rót mấy lần đang nằm tại một gốc dưới cây liễu thở hồng hộp la trưởng phòng t r ư ớ c khi đi còn muốn dẫn bọn hắn đi cái này sao có thể tổn thương đứt gân xương một trăm ngày liền phải là một trăm ngày hiện tại thời gian trôi qua một nửa y nguyên còn có năm mươi ngày bất quá xem ở bọn hắn hôm nay như thế chủ động tình huống phía dưới hướng dạ quyết định tại giảm bớt mười ngày mà thời gian này qua đi cũng kém không nhiều là mùa đông lúc kia đoan chừng không cần bọn hắn hỗ trợ mới là sau bốn mươi ngày rời đi lấy điện thoại di động ra nhanh chóng biên tập một đầu giọng nói sau hướng dạ liền phát ra chuyện này vẫn là thông chi một chút bọn hắn cho thỏa đáng miễn cho bọn hắn mấy ngày sau lại bắt đầu lãnh đ ạ o cho bọn hắn một cái rời đi hy vọng nói thế nào cũng sẽ kích thích bọn hắn động lực về phần la trưởng phòng bên kia bàn giao thì đơn giản hơn đã thương cây liễu như thế một cái lý do đủ để cho hắn m ầ miệng m ặ cuối cùng bất đắc dĩ la trưởng phòng nguyện chuyển đưa ra có thể hay không đối tiêu luật minh một đoàn người tốt đi một chút đồng thời bọn hắn có thể hay không cho tiêu luật minh một đoàn người mang đến chút tiếp tế cho bọn hắn loại hình lần trước nhìn thấy tiêu luật minh một đoàn người lúc la trưởng phòng thế nhưng là nhớ tinh tưởng cùng dã nhân hắn cũng không biết những người này là như thế nào sống qua tới không có tiếp tế không có đồ ăn ngay cả cơ sở nhất dụng cụ thường ngày đều không có hoàn toàn da hóa hắn lúc trước cũng chưa nhận ra được lý do này ngược lại là hợp lý hướng dạ không chút trải qua suy nghĩ sẽ đồng ý xuống dưới sau đó tiêu luật minh một đoàn người cứ như vậy bị lần nữa lưu lại còn muốn bốn mươi ngày tương tiểu tranh tiểu thư có thể hay không tại giảm bớt một chút thời gian nghe được tương tiểu tranh chủ động mở miệng tiêu luật minh vội vàng hỏi nói khi nhìn đến tương tiểu tranh một thân một mình về tới rừng liễu về sau tiêu luật minh trải qua phán đoán liền đã minh bạch la trưởng phòng phải cùng tương tiểu tranh có tốt đẹp giao lưu thừa dịp tương tiểu tranh tâm t ì n h tốt nói không chừng thời gian này còn có thể giảm một chút trước đó bị bắt tới nguyên nhân hắn đã sớm rõ ràng mặc dù chỉ là long diễm không cẩn thận tiêu hủy tiểu liễu cây một đoạn cành liễu nhưng cũng không trở thành một mực đem bọn hắn cầm tù ở chỗ này a hiện tại có la trưởng phòng cùng nàng câu thông đây chính là cái cơ hội hắn cảm thấy hắn tìm một cái cực tốt thời cơ tương tiểu tranh nhìn xem hắn trầm mặc không nói nhưng ngay sau đó tiêu luật minh liền thấy nàng chậm rãi giơ tay lên a bốn mươi ngày liền bốn mươi ngày ta đồng ý ta đồng ý nhìn xem tương tiểu tranh cử động tiêu luật minh chỗ nào vẫn không rõ nàng muốn làm cái gì tranh thủ thời gian trốn đến một bên dự định cũng không đề cập tới nữa việc này chương ó t ể Giống n h là k h năm ứng, tiêu l mươi ba đại ma xuất thế chắc chắn chấn áp chết cho ta đi một bên hướng dạ dơ chân lên hướng về phía một cái chừng hài nhi lớn nhỏ chuột đồng một cước liền bay đi chuột đồng phát ra một trận chi chi thét lên chạy chối chết nhìn xem thoát đi tiểu liếu cây phạm vi chuột đồng hướng dạ lúc này mới xoay người về tới cây liếu bên cạnh cái này chuột đồng nhỏ hắn biết hẳn là lúc trước cho tương tiểu tranh ngay miệng lương hậu đại trước đó tương tiểu tranh không ăn thời điểm chính là ăn chuột đồng một nhà lớn nhất một con mẫu chuột đồng hướng dạ lưu lại hậu đại thì đại bộ phận bị nuốt đi vào bất quá cá sấu tới về sau tương tiểu tranh sẽ không ăn bọn chúng bắt lấy cá sấu mỗi ngày truy lại nói tiếp cá sấu tựa hồ cũng minh bạch điểm ấy vì phòng ngừa lần nữa bị tương tiểu tranh làm bánh bao nó chủ động từ nước biết trong sông trộm tới cá lớn đến hối lộ nàng giải quyết khẩu phần lương thực hướng dạng ngược lại không có quản chuột đồng một nhà chỉ là không nghĩ tới chính là không có tương tiểu tranh trừng trị nó nhóm bọn chúng tộc đàn càng lúc càng lớn mặc dù cái kia mẫu chuột đồng rất tinh minh biết nơi này có cái không chọc nổi tồn tại nhưng nó hậu đại cũng không rõ ràng chuột đồng nhiều liền đến chỗ chạy loạn luôn có chạy đến cây liếu cái địa phương này như vậy sao được hú đến tiểu liếu cây làm sao bây giờ trụt trụt to rõ tiếng gáy lúc này đột nhiên vang lên nghe được thanh âm về sau hướng dạ thân hình dừng lại tiếp lấy trực tiếp túi người từ dưới đất nhặt lên một hạt cục đá sau đó đi ra cây liếu phạm vi lựa chọn một mảnh đất trống về sau ngẩng đầu một mực nhìn chằm chằm ngay tại trên cây liếu không bồi hồi đại điều một con không biết từ nơi nào chạy tới du lịch c h í m c ắ t phát hiện cây liếu tồn tại về sau liền không đi trước đó thừa dịp hướng dạ không có ở lúc đang còn muốn cây liếu trên đầu làm ổ như vậy sao được một đôi sắc bén móng nuốt đều có to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ c h à o thương tiểu liếu cây làm sao bây giờ cho nên trở lại cây liếu cái khác hướng dạ trực tiếp liền đem nó đổi đi s i ê u đá vụn mang theo âm thanh phá không thẳng tắp hướng phía du lịch chim cắt phương vị bay đi cũng không lâu lắm lại một trận sắc nhọn gáy gọi chuyển tới cục đá tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu vài miếng lông vũ từ du lịch chim cắt trên thân bay xuống du lịch chim cắt dây r ủ i lấy vô mấy lần cánh cũng không dám lại tại trên cây liếu không bồi hồi hướng phía chân trời bay đi nhìn xem rời xa cây liếu du lịch chim cắt hướng dạ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu vô vô tay lần nữa về tới dưới cây liễu gần nhất không biết chuyện gì xảy ra đất hoang bên trên lũ tiểu g i a hỏa càng ngày càng không thành thật lợi dụng bản thể cảm giác hắn phát hiện có không ít tiểu g i a hỏa ngay tại từng bước hướng rừng liêu phương hướng tới gần trước đó vẫn còn rất bình thường đám người kia vụn vặt lẻ tẻ phân tán tại thổ địa bên trên đều tự tìm cái ổ liền an ổn xuống tới nhưng theo cây liếu càng dài càng lớn đám người kia tất cả đều không tự chủ được hướng tiểu liếu cây phương hướng thúc đẩy không chỉ là đất hoang bên trên liền cả trên trời bay khắp nơi ra hỏa cũng ở phụ cận đây riêng phần mình một lần nữa xây dựng ổ điểm du lịch chim cắt chỉ là trong đó một cái lá gan tương đối lớn cái khác như là cái gì chim sẻ q u ả đen bồ câu cỏ trắng chim tràng vịt nhát gan không dám dừng lại tại trên cây l i ễ u không bọn gia hỏa này muốn làm gì hướng dạ không biết nhưng là muốn tới gần cây l i ễ u đó chính là không được có bao nhiêu cưỡng chế gì rời bao nhiêu nhìn xem cây l i ễ u xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh hướng dạ lúc này mới hài lòng điểm một cái ngồi tại cây l i ễ u bên cạnh bắt đầu tự hỏi tiêu luật minh đã mang theo truy phong đi tìm vương bất phàm tung tích đi nguyên bản hướng dạ chỉ tính toán để tiêu luật minh một người rời đi nhưng tiêu luật minh nói có truy phong hiệp trợ hắn có thể càng mau tìm hơn đến lý do này rất đầy đủ hướng dạ liền đồng ý về phần còn lại ba người đương nhiên là bị hướng dạ t r ộ m tới tiếp ống nước bằng không thì ai cho rừng liêu tới nước la trưởng p h ò n g lại tới một lần nhìn thấy long viêm một đoàn người tại tiếp ống nước còn muốn thương lượng với hướng dạ dưới muốn hay không trực tiếp tới cái công trình đội đào một đầu cống danh thông tới nơi này nhưng hướng dạ cự tuyệt hắn cũng không phải là sợ máy xúc cái s ẻ n g đào được trên thân sẽ đau nhức chuyện như vậy từ khi bản thể mở rộng về sau hắn đã có thể không lọt vào mắt những thống khổ kia nếu như coi như y nguyên sẽ cảm thấy thống khổ vì tiểu liêu cây hắn cũng có thể tiếp nhận hắn chẳng qua là cảm thấy không cần thiết cây liêu sắp trưởng thành ai biết cây liêu đến lúc đó náo ra động tĩnh sẽ có bao nhiêu lớn đến lúc đó dẫn tới lòng mang ý đồ xấu người làm sao xử lý tận lực giảm bớt không cần thiết phiền phức bọn hắn nếu có thể so tiêu luật minh tìm được trước vương bất phảm cũng không tệ rồi trước mắt hướng dạ dự định là trước làm rõ ràng vương bất phảm tung tích sau đó tìm tới nhược điểm của hắn hoặc là hiểu rõ thói quen của hắn loại hình vấn đề sau đó căn cứ tình huống nhìn có thể hay không đem vương bất phàm chủ động hấp dẫn đến rừng liêu tới hiện tại hắn chỉ cần đợi ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi là đủ đồng thời chiếu khán dưới cây liếu thuận tiện n g ắ m lại cho cây liếu lấy cái gì danh tự cho thỏa đáng nghĩ tới đây hướng dạ liền mở ra điện thoại tại trên mạng điều tra thêm nhìn có hay không thích hợp danh tự họ đơn giản nhất cây liếu khẳng định họ liều a đây nhất định là sẽ không đổi chỉ là tên liền cần hướng dạ suy nghĩ thật kỹ tốt nhất là đơn giản dễ hiểu đồng thời có tiểu l i ễ u cây tự thân đặc điểm còn muốn sáng sủa trôi chảy mang theo một đống thượng vàng hạ cám ý nghĩ hướng dạ liền đổ bộ lấy tên mới bắt đầu tìm trí thiện trụ trì ngươi cái này dự định rời đi không ở lại hoàng sơn chùa ở thêm chút thời gian hoàng sơn trong chùa thiên diệp trụ trì nhìn xem hướng hắn từ giã trí thiện trụ trì vội vàng từ bồ đoàn bên trên đứng lên đi lên trước liền muốn giữ lại không được không được chuyến này có thể nhìn thấy hoàng sơn trong chùa hộ sơn linh thú đã chuyến đi này không tệ mặt khác nhìn thấy cái kia đại ma ai c h í thiện trụ trì hồi tưởng đến lần này lữ t r ì n h cảm giác giống như như mộng ảo giật mình cái kia đại ma mặc dù cũng không có đối bọn hắn nổi sát tâm để cạnh nhau bọn hắn rời đi nhưng này vội vàng một trận chiến ngập trời hoán khí bao phủ bốn phía hoang dã trực tiếp hóa thành quỷ vực cả kinh hắn kém chút t ẩ u hỏa nhập ma như thế ngập trời đại ma xuất thế qua không được bao lâu chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu nhưng giang nam thành phố tòa thị chính là như thế nào an bài thế mà chỉ là chủ động tiến lên cùng cái kia đại ma tiến hành giao lưu ma không phải trực tiếp c h â n áp ma chính là ma liền xem như có người đồng dạng tính cách nhưng y nguyên không cải biến được cái kia t h i vương là ma bản chất hoàng sơn chùa chúng tăng người tại giang nam thành phố tòa thị chính can thiệp dưới không cách nào đối cái kia đại ma chủ động xuất thủ nhưng không có nghĩa là có thể can thiệp đến bọn hắn nhìn ăn chùa lần này biết r ằ n g nam thành phố có như thế đại ma coi như liều lên hắn cái này một thân mạng giả hắn đều muốn đem cái này đại ma triệt để c h ấ n áp phật pháp vô biên độ hóa thế nhân nếu như hắn ngay cả tương tiểu tranh cái này lớn ma đô không cách nào độ hóa hắn tu luyện cái kêu phổ độ tâm kinh có ý nghĩa gì trong lòng dù có bách c h u y ể n thiên hồi trí thiện trụ trì một câu cuối cùng vẫn là biến thành một trận thở dài mà đứng ở trước mặt hắn thiên diệp trụ trì cũng chỉ là gượng cười so với trí thiện trụ trì phiên muộn thiên diệp trụ trì càng là có miệng khó trả lời hắn không thể làm gì đánh t h i ê n hiệu đi lên trước hướng về phía trí thiện trụ trì nói liền để ta đưa các ngươi đoạn đường đi a di đà phật a di đà phật chương năm mươi tư, linh khí này lại tăng vọc nha thời gian cực nhanh lại là qua nửa tháng mà nửa tháng này thời gian tiểu liêu thân cây bên trên lá liêu đã chóc ra bảy tám phần chỉ còn lại một chút khô h é o phiến lá còn quật cường dính tại trên nhánh cây không chịu rời đi hướng dạ sinh hoạt rất bình tĩnh ngoại trừ xua đổi u một chút lạc đường tiểu gia hỏa đồng thời chờ đợi tiêu luật minh phát tới tin nhắn báo cáo hành tung bên ngoài cơ bản không có sự t ì n h khác long viêm buôn lôi vân trạch ba người thì tại một chỗ thùng đ ư ờ n g hàng bên ngoài nhàm chán cầm ống nước đối thổ địa đổ vào ống nước đã từ nước biết s ô n g nhận lấy lại bởi vì mùa thu nguyên nhân cỏ dại đã không còn sinh trường bọn hắn sống giảm bớt rất nhiều tối thiểu nhất không có trước đó một cái kia nguyệt mệt mỏi như vậy trước đó một cái kia nguyệt bây giờ suy nghĩ một chút bọn hắn cũng cảm thấy kinh khủng bạo chiếu mặt trời vĩnh viễn lao động nhổ cỏ tưới nước trồng cây trừ sâu v v v mà bây giờ ngoại trừ tưới tưới nước cơ bản đối với bọn họ chuyện gì liền ngay cả trước đó từ trước đến nay bọn hắn đối luyện tương tiểu tranh cũng không có tìm bọn hắn tiếp tục đối luyện sinh hoạt mỹ hảo vô ưu vô lự hơn nữa còn thăng chức không sai bọn hắn hiện tại đã là giang nam thành phố dị năng của người Hương cây, phó cây này Giang Nam h n lần nữa động năng đến sung bên chống thành đến thành h phố chỗ. phố hạch phố, đã điều một một tâm Từ qua kia đội giả đi, xôi điều dị bổ â là thăng có phải hay không muốn thành t i n h rồi long diễm liếc mắt mắt xem cách bên trong viên kia cây liếu hướng về phía một bên vân trạch nói cho tới bây giờ hắn cũng cảm thấy viên này cây liếu một chút không thích hợp mỗi ngày từ nước biết sông nguồn nước nguyên không ngừng r ộ i xuống viên kia cây liếu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường trước đó bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy viên này cây liếu lúc mới chỉ độ cao mười mấy mét lớn nhỏ nhưng bây giờ đã ít nhất lật ra gấp hai đ ạ t đến mấy chục mét độ cao cụ thể cao bao nhiêu không có cách nào đo đạc nhưng hắn đoán chừng dưới tối thiểu cũng có bốn năm mươi mét ai ra một gốc cây liếu lớn lên cao như vậy rất rõ ràng chính là có vấn đề m ớ i đúng sau đó kết hợp tường tiểu tranh như thế chú ý viên này cây liếu nguyên nhân hắn cảm giác hắn đoán được một chút bí mật gì ngươi biết r ừ n g rậm trong công viên những cái kia cây tùng a buôn lôi một bộ lười biếng biểu lộ sau đó h ứ n g hờ hỏi không biết thế nào nơi đó cây tùng đều dài đến hơn một trăm mét cao nhất hai trăm mét thật sự là hiếm thấy nhiều q u á i vân trạch lúc này đi tới bổ sung nói hiện tại linh khí càng ngày càng dày đặc trước đó chúng ta tại hương tây nhận được tin tức ít lam thiếu g i a trường học là thế nào nói hiện tại nồng độ linh khí là vừa mới bắt đầu gấp m ộ ư ơ i đồng thời còn có tăng tốc tăng lên hiện tượng theo quân bộ phỏng đoán qua nửa năm nữa linh khí còn muốn so hiện tại còn muốn tăng lên gấp đội ta nói là cây liễu ngươi là thật xuẩn linh khí nhiều như vậy những thực vật này đương nhiên dài nhanh hơn lại không hiếm lạ nhưng cây liễu lớn lên cao như vậy cũng quá kỳ quái a kia là một viên cây liễu không phải cây tùng tùng bách coi như không có linh khí dài cái tiếp cận trăm mét rất bình thường nhưng là ngươi gặp qua như thế lớn cây liêu sao nói ngươi xuẩn ngươi thật đúng là xuẩn biết đông bộ viên kia sống hơn một ngàn năm cây rong a linh khí không có khôi phục lúc liền đã độc mộc thành rừng hiện tại càng là khoa trường phạm vi bao trùm đều tiếp cận một cái chấn nhỏ lớn nhỏ ngươi nhìn viên kia cây rong thành tinh a nha thật sao tuốt ta là ta kiến thức ít nghe đến đó long diễm sở lên đầu không còn so đo viên kia cây liễu rộng lớn vân lam quốc thượng so cây liễu lớn cây đến không hết viên này cây liễu cũng không tính cái gì ta đề nghị ngươi vẫn là suy nghĩ một chút các loại rời đi rừng l i ễ u sau tiếp xuống công việc đem giang nam thành phố cũng không so hương tây bên kia chỉ là xa xôi khu vực hoang vắng cho dù có rừng sâu núi thảm quái vợt chỉ cần không uy hiếp được thành thị cũng không có cái gì g â y gớm giang nam thành phố thế nhưng là thủ phủ muốn quản lý địa bàn không biết so với chúng ta bên kia to được bao nhiêu lần la trưởng phòng còn nói với ta hắn ước gì cùng chúng ta thay cái công việc hắn tới đây tới nước tốt la trưởng phòng còn muốn cùng chúng ta đổi việc vì cái gì long diễm kỷ q u a y h hỏi thế mà còn có người nguyện ý tới cùng bọn hắn đổi đầu góc có hô sao chúng ta nhiều chuyện sao ách không nhiều hiện tại ngươi cảm thấy mệt mỏi sao khá tốt sẽ có nguy hiểm tính mạng sao nói đùa đâu tương tiểu tranh hướng nơi này vừa đứng có cái gì hung thu dám đến tìm phiền phức ta hiểu được nghe đến đó coi như long diễm phản ứng chậm đầu g óc cũng quay lại không phải sao hiện tại nồng độ linh khí tăng cường hung thú trở nên càng ngày càng hung dị năng cục người thế nhưng là mỗi ngày đều phấn đấu tại sinh tử một đường chớ nói chi là còn phải chấn áp giang nam dặm những cái kia núp trong bóng tối ngao ngoe muốn động kẻ dã thâm lại bởi vì là cổ thành dưới nền đất già bọn cương thi một cái so một cái không an p h ậ n có thể nói toàn b ộ giang nam t h h phố à n năng bận dị cục đã bận biểu t h h hỗn hắn, sánh à n loạn. Bọn năng so sánh với dị t r o hoàn toàn n những người g cục khác, chính linh à g ố g n ư nghỉ phép nhẹ n phép h õ m Cái kia, chúng kia, t a hay không có có không t h ể nghĩ b i ệ n p h á p ở lâu đ i ể m Chân quý t r o khoảng n g t h ờ i g i a n này đi, p h í a a n một m tòa cổ mộ bên trong lại chạy đến một cái cương thi vậy nhưng thật sự là một cái thi vương gặp người liền liền giết có không ít bình dân mệnh tăng miệng la trưởng phòng đã triệu tập đại lượng dị năng giả qua bên kia xử lý cái kia bên cạnh nhân thủ khan hiếm ước gì chúng ta giải quyết xong chuyện nơi đây đi hỗ trợ đâu chạy không thoát vân trạch nhìn thoáng qua long diễm sau đó điều động từ bản thân dị năng một đầu tiếp cận dài bảy tám mét thủy long từ trong tay hắn lao nhanh mà ra sau đó vờn quanh hắn một vòng đằng không mà lên hướng phía một viên cây liếu bay đi bơi tới cây liếu giữa không trung vân trạch đem dị năng tản g ra thủy long cũng không còn cách nào ngưng tụ thành một đ o ạ n biến thành một trận mưa lớn hướng phía cây liếu lốp ba lốp bốp rót xuống dưới khô giáo không khí trong nháy mắt thủy khí từ từ một chút liền mát mẻ không ít ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy ngươi không phải xe nhẹ đường quen bốn đi cái này tối thiểu đến dung hội q u a n thông nam tình trạng nhìn xem vân trạch phóng xuất ra h uy lực như thế dị năng long diễm một chút liền kinh ngạc hắn nhưng là nhớ rõ vân trạch ban đầu thả ra thủy long quyết cũng bất quá ba mét mới là rõ ràng mỗi ngày đều cùng một chỗ năng lực của người này làm sao hỏa tiễn đồng dạng cấp tốc tăng lên không nói linh khí tăng vào ta ngươi đoán chừng cũng giống như ta vậy ta cũng thử một chút ngừng ngươi muốn chết ta ngươi nọ vậy hỏa hệ dị năng đoán chừng toát ra cái ngọn lửa tương tiểu tranh khẳng định liền sông lại tìm ngươi phiền phức trời hanh vật khô ngươi cũng không nghĩ một chút hậu quả ta liền thử một chút không thấy được mà lại nơi này cách viên kia tương tiểu tranh chú ý cây liêu xa đâu không có vấn đề nói không để ý vân trạch ngăn cản long diễm tụ từ bản thân dị năng sau đó hét lớn một tiếng liệu nguyên chi ba chống n ạ n h mới một tháng bắt đầu á tới đi cho ta ta thật tăng thêm không tin có thể tiến bảy thúc canh năm mươi chín bảy năm bốn n h ì n một r m ộ t ư ơ bảy chương năm mươi năm cô chính là giang nam vương người nào dám ngăn giang nam thành phố thành nam cổ mộ di chỉ bảo hộ khu cô chính là giang nam vương người nào dám ngăn quanh thân tràn ngập tử khí giống như phất phới băng gấm tứ tán bay đi tất cả tiếp xúc đến cái này từ khí sinh vật trực tiếp hóa thành một phấn cả người cao năm thước đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng người thình lình xuất hiện tại t ử khí bên trong chuỗi ngọc trên mũ miệng phía trên cột miệng bảy lưu mỗi lưu sâu ngọc trâu bảy hạt thân mang lộng l â y viển vàng áo sợi b à o bên trên t h e o khắc bốn t r ả o hầm long chân đạp nga mây dày chính hướng phía la trưởng phòng một đoàn người chậm rãi bước đi thong thả tới mà ngăn cản tại giang nam vương đối diện la trưởng phòng một đoàn người từng cái thì sợ hai không thôi cổ mộ di chỉ bên trong Cái kia có năm một nghìn hai trăm l ị c h sử giang nam vương sống lại vừa ra tay kinh thiên động địa dù là tụ tập tất cả dị năng giả cũng khó khăn cản hắn trong chốc lát quay chung quanh tại hắn xung quanh tử khí vạn vật đều phá vỡ tất cả thả ra dị năng còn chưa đánh tới trên người hắn liền đều bị hút vào hóa thành hư không đám người sơ tán rồi không la trưởng phòng cũng không có phản ứng trước mắt thi vương mà là đối bộ đàm dò hỏi đã sơ tán mời trưởng phòng yên tâm kế hoạch có thể áp dụng r ấ t tốt. Nhận được t i n tức trưởng về sau, la p h ò n ánh g m ắ t ngưng tụ, sau đó đối c h u quanh n năng g dị g i ả giống to. Trước đ ê m c á i này t h i vương dẫn t ớ i v ù nơi g ngoại n ô, này là thành khu, tùy tiện xuất khu, đ ộ n g vũ k h í h ạ n g nặng sẽ hủy cái địa p h ư ơ n g n à y Rõ. một b ê n dị n n ă g giả t h u được m ệ n h lệnh về s a u b ắ trăm đầu c n g ngoài phía t h h phương hướng à n r ờ i đi. Tạ l i n h thời đại đã thay đại đổi, nơi này đã đã này không phải là năm 1200 một n g k h ô n g p h ả i n ă m 1200 trước giang nam mà ngươi cũng k hết ô n Giang Nam Vương. g phải Đã chết người, lớn i ề về n nên trở v i đuôi. các x ố g Bóng người nghe được la trưởng phòng, xã. được la một tiếng r ậ n tức g ậ n lên, ngay trung quanh trung quanh hắn liền hướng hắn đinh quanh thân. lớn vọt tử tơ bắt lướt tới. ta Hét một t lùa, Lục lục giáp, sau quay phía đầu đó khí hộ ở i la trưởng phòng đã sớm chuẩn bị tiếp lấy hắn rút ra trường kiếm nhìn xem cái kia từ trong quan tài bỏ ra tới giang nam vương lại là h é t lớn một tiếng lật t r ờ i ngược lại hiệu biển sôi núi phá vỡ một đạo lăng lệ kiếm khí huy sái mà ra hướng phía cuốn tới hắc khí băng gấm hung hăng đụt vào ẩm theo một tiếng vang thật lớn la trưởng phòng một kích này cuối cùng có sở thành hiệu hắc khí băng gấm trực tiếp bị đánh tan kiếm khí mang theo dư lực lần nữa hướng phía bóng người chạy đi vê a n g tứ tan phất phối t ử khí băng gấm lúc này s á t nhập cùng một chỗ tự động bảo hộ ở giang nam vương bên người kiếm khí ảm đạm sau đó biến mất không thấy gì nữa lớn mật thứ dân ngươi dám ám sát bản vương giang nam vương căm tức nhìn la trường phòng tiện tay huy động ở giữa tử khí băng gấm bắt đầu bị hắn thao túng sau đó đầu ngón tay hắn chuyển động tử khí băng gấm mang theo ô ô thanh âm hướng phía la trưởng phòng trực tiếp chạy đi cắt cỏ vì ngựa vãi đậu thành binh b à y trận công kích ầm ầm ầm ầm theo lang sông huyền diệp đi lên trước bọn hắn trực tiếp triệu tập dị năng thúc giục kỵ binh hướng phía giang nam vương xung đi trong lúc nhất thời tiếng g i ế t nổi lên thế muốn đem người trước mắt x é rách đ i ề u trùng tiểu kỹ nhìn phía xa lao nhanh mà đến kỵ binh giang nam vương lúc này lộ ra một cái trào phúng thần sắc cái này phổ phổ thông thông công pháp tại hắn cái kia niên đại cũng bất quá như thế sau đó hắn vung cánh tay hô lên hộ giá ba ba ba ba quay chung quanh tại giang nam vương bốn phía quan tài lúc này tất cả đều không an phận bắt đầu chuyển động những cái kia khi còn sống trung thành với các tướng sĩ như muốn phá quan tài mà ra không tốt lui nhìn một màn trước mắt la trưởng phòng quay người liền muốn lui về sau đi h ừ đã chậm theo bốn phía quan tài động tĩnh càng lúc càng lớn phát ra từng đợt lốp ba lốp bốp thanh âm cuối cùng tất cả quan tài đều nổ bể ra đến mấy trăm người khoác giáp trụ binh sĩ từ đó đi ra trong đó vây quanh ở giang nam vương gần nhất mấy cái kia quan tài cắp đi ra một thân khoác trọng giáp tay cầm trường thương t r ắ n g hán rất hiển nhiên đây là bảo hộ ở giang nam vương bên người tướng quân giết những cái kia thứ dân theo thanh âm lạnh lùng vang lên tất cả binh sĩ tướng quân xoay người con mắt trực tiếp khóa chặt la t r ư ở n g phòng hướng phía hắn lao nhanh mà đi nhanh nhanh nhanh tất cả mọi người lên xe nhìn xem giang nam vương đã bị hắn hấp dẫn la trưởng phòng không nói hai lời hướng phía một bên xe dịm mở cửa liền chui đi vào sau đó gấp d ấ m chân ga tốc độ trực tiếp bao tô đến tháng hai năm năm không giờ hướng phía giang nam ngoại ô thành phố bên ngoài lái đi âm âm tiếng mồ tờ phát ra trận trận gào khét tốc độ cực nhanh nhưng sau lưng những cương thi kia cũng không chậm bọn hắn tổ kiến thành trận hình về sau liền đi theo la trưởng phòng phía sau cái mông đổi tới miệng bên trong gào thét thanh âm so lăng sông huyền diệp gọi ra kỵ binh trận còn kinh khủng hơn đừng bị ta điều tra ra là ai tại giang nam vương quan tài bên trên vải tụ linh trận phát hiện sau trực tiếp xử bán nhìn phía sau một đoàn thi binh la trưởng phòng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ sau lưng cái kia thi vương có thể nói là bị người ác ý tỉnh lại nguyên bản linh khi tăng vọt về sau giang nam thành phố liền đối thị lý những cái kia cổ mộ tăng cường không chế trên cơ bản mỗi cái mộ thất đều có giám sát 24 giờ không ngừng tuần sát chính là sợ những lao quái vật này theo linh khí tăng vọt lúc cùng nhau thất t ỉ n h bọn hắn không gần như chỉ ở mỗi cái cổ mộ quan tài bên trên phân biệt khắc xuống phật đạo nho ba nhà phong ấn thậm chí đối một chút trình độ uy hiếp cao cổ mộ trong đám an bài dị năng giả thù hộ thật không nghĩ đến ý nguyên vẫn là ra cái sọn có người đem giang nam vương tạ linh quan tài bên trên phong ấn bài trừ còn bày ra tụ linh trận dẫn động thiên địa linh k h í trực tiếp rót vào trong đó trực tiếp đem cái này thi vương cho tỉnh lại đợi đến nhận được tin tức l à cục trưởng lúc chạy đến giang nam vương đã phá quan tài mà ra một cái có một nghìn hai trăm tuổi tuổi tác thi vương xuất thế thực lực của hắn khủng bố đến mức nào ngẫm lại đều để lòng người kinh đồng thời hắn còn có bình thường lý trí từ cái này có thể phân tích ra đây cũng là một cái giống như tương tiểu tranh kinh khủng đại ma so với tương tiểu tranh còn có thể có chỗ câu t h ô n g cái này đại ma hoàn toàn không thể nói lý nhìn thấy la trưởng phòng một đoàn người lúc trực tiếp liền ra lệnh cho bọn họ để bọn hắn hiến tế bảy trăm người tới đón tiếp hắn quý vị đều niên đại gì còn làm như thế một bộ la trưởng phòng mới đầu còn muốn nếm thử câu thông nhưng phát hiện cái này giang nam vương há mồm chính là mỏng thiên trì dưới đều là vương thổ cái này tạ linh còn muốn lấy hắn là giang nam vương ý nguyên nghĩ một lần nữa thu hồi quyền lợi của hắn đó căn bản không có khả năng cuối cùng bọn hắn trực tiếp buộc phát xung đột đánh lên nhìn phía sau đuổi sát xe việt giã thi binh nhóm la trưởng phòng nhớ tới tương tiểu tranh nếu như tất cả thi vương đều giống như tương tiểu tranh liền tốt thành thành thật thật đợi tại mình cái kia một khối địa phương tốt bao nhiêu linh khí này khôi phục về sau sự tình càng ngày càng nhiều đã để bọn hắn sức đầu mẹ chán cái này các lao tổ tông còn muốn nhảy ra thêm phiền còn n g ạ i sự tình không đủ nhiều sao vương lệ truy nã phản địch một trận thanh â m lạnh lùng vang lên đánh gãy la trưởng phòng suy nghĩ hắn quay đầu một chút sắc mặt đại biến xuyên thấu qua xe việt giã cửa sổ mái nhà hắn nhìn thấy quay chúng quanh tại giang nam vương trên người tử khí băng gấm đã ngưng kết thành một bộ gông xiềng chính hướng phía hắn ngồi xe dịp nhanh chóng đánh tới chống lạnh đợi lát nữa còn có một chương cảm ơn mọi người lưỡi dao chương năm mươi sáu vương chúng ta trở về la trưởng phòng tay mắt lênh lẹ nhìn xem bay thẳng mà đến tử khí băng gấm hét lớn một tiếng bỏ xe sau đó mở cửa xe liền hướng ven đường lăn xung dưới bất quá mấy hơi thời gian màu đen gông xiềng liền đụng phải xe dịp vây một tiếng vang thật lớn thân xe trực tiếp bạo t ạ c cuốn lên hỏa diễm dâng lên cao mười mấy mét một cỗ cháy rủi hương vị rất nhanh liền chuyển tới ẩm liên tục lộn mấy chục vòng la trưởng phòng cuối cùng đụng vào một cây dây điện trên lan can như vậy dừng lại chỉ lần này hãn toàn thân trên dưới đều là bị trên mặt đất đá vụn cắt đứt ra vết thương chỉ chốc lát máu tươi liền từ trong vết thương toát ra chạy đầy đất ngao ngao ngao ngao, ngao. cũng chính là tại lúc này sau l ư n g thi binh nhóm đã ngao ngao lao đến cầm đầu mấy cái lạnh lùng tráng h á n mắt lạnh nhìn la trường phòng cơ trường thương v ọ t thẳng lấy hắn sở đại chi địa một cái cất bước bước ra đến mấy mét chỉ chốc lát đã đến bên cạnh hắn một người trong đó càng là sách heo tử trực tiếp liền đem la trường phòng nhấc lên mấy người khác thì một mực canh giữ ở tứ phương thờ ơ lạnh nhạt thứ dân đã rất lâu không ai dám như thế nói chuyện với bản vương ngươi biết cái trước đối bản vương nói năng lô mã người là kết cục gì a chỉ chốc lát giang nam vương liền theo tới hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên người trước mắt trên mặt không có chút nào biểu lộ nhìn xem la trưởng phòng tựa như là tử vật a la trưởng phòng không tự giác đau nhức ngâm một tiếng hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cái khác bộ hạ nhìn thấy bọn hắn chạy đi sau lúc này mới hơi an tâm xuống ngay sau đó hắn quay đầu nhìn trước mắt giang nam vương trong đầu thật nhanh chuyển động kế hoạch xem như thất bại trước đó t r à o phúng ngược lại là thành công khơi dậy phẫn nộ của hắn nhưng rất đáng tiếc là hắn đánh giá thấp cái này giang nam vương thực lực đuổi kịp hắn dễ như trở bàn tay rất hiển nhiên cái này giang nam vương hoàn toàn còn có dư lực hồi nói nhìn xem trầm mặc la t r ư ờ n g phòng giang nam vương tức giận càng sâu hắn suy nghĩ một lát sau đó trực tiếp đi đến la t r ư ờ n g phòng ngẩng đầu nhìn trước mắt gần như sáu thước đại hán trước mặt vương tay ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang một chút đánh thức la t r ư ờ n g phòng hắn nhìn trước mắt thân cao bất quá hắn bả vai người vừa sợ vừa giận người cái lao cổ đồng chẳng lẽ mẹ ngươi không dạy qua ngươi như thế nào cách đối nhân xử thế à? cách đối nhân xử thế nghe đến đó giang nam vương khép cười một tiếng ngay cả trên mặt biểu lộ đều triển khai không ít nhưng lập tức hắn lại khôi phục lạnh lùng bản vương từ ba tuổi lên liền nhập quốc tử giám mỗi ngày mão nhập thân g i a thơ sách lễ ký tuần lễ xuân thu dễ hiếu kinh luận ngữ mạnh tử đại học trung dung đọc ngược như c h ả y cầm kỳ thư h ỏ a mọi thứ tinh thông từ t h ủ y hoàng cho tới bách tính đều có lễ đối lãi bản vương lại hỏi ngươi là ai không hiểu cách đối nhân xử thế là ai chủ động khiêu khích bản vương giang nam vương lạnh lùng nhìn xem la trường phòng từng chữ từng câu nói gặp quên giang nam vương là nam triều thông minh nhất học bá nghe được giang nam vương đem kinh nghiệm của mình từng cái nói ra sau đó đ ỗ n g nhiên hỏi lại la trưởng phòng một c h ú tá khẩu không trả lời được cái này giang nam vương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn bản vương nhìn bên cạnh ngươi đều có một vệ nghĩ đến cũng là tại bản triều thân cư cao vị nhưng ta không nghĩ tới ngươi làm người tự nhiên như thế thô bỉ hưởng phụ triều đình cho ngươi đại quyền bớt nói nhiều lời ngươi muốn làm gì liền nói thẳng người của quân bộ đã trên đường định vị hệ thống đã khởi động hoặc là cùng ta đồng quy vô thận hoặc là liền thành thành thật thật trở lại ngươi vách quan tài bên trong thành thành thật thật nằm xuống có lẽ ngươi còn có thể có toàn thơi đã đến lúc này la trưởng phòng nếu như phải trả không rõ trước mắt giang nam vương có chuyện muốn hỏi hắn hắn cũng không xứng tại giang nam dị năng cục thân trô ở dài một chiếc chỉ là lần đầu gặp được cái vương mà lại là lao cổ đồng vương hắn một chút không có đem mình điều chỉnh xong n g h ĩ đương nhiên liền nói ra miệng đương nhiên chủ yếu nhất là cái này vương thế mà lại so đo cái này phá vấn đề thật sự là thô bị không chịu nổi giang nam vương lần nữa lạnh lùng nhìn la trưởng phòng một chút lập tức ngầm đầu bên trên bầu trời có đại điều trạng hắc thiết chi vật xoay quanh trong đó người khoác đặc chế ý giáp người đang ngồi lập vị nhìn c h ă m chằm ô n g long tạm tâm bên thai không rước rất hiển nhiên hắn xuất thế đã kinh động đến khối này thổ điệu bên trên người chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là khối này thổ điệu bên trên người đã nhanh như vậy liền chi viện tới cái này tại cái kia thời đại thế nhưng là dám cũng không dám nghĩ sự tình trói lại lưu làm hắn dùng phân phó một tiếng về sau giang nam vương trực tiếp quay người rời đi xa lạ nhà cao tầng thiên hình vạn trạng hộp s á t giống như thần tích lên trời chi cầu trước mắt hết t h ả hết t h ả cùng lúc trước hắn chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt hắn từ thức tỉnh lúc nhìn thấy lần đầu tiên liền cảm nhận được mê mang hắn không biết hắn vì cái gì lại còn sống tới hắn cũng không rõ ràng thế giới này lại có cái gì k ị c biến trong đầu có vô số nghi vấn muốn giải nhưng nhìn thoáng qua thô bị không chịu nổi la trường phòng hắn tạm thời từ bỏ đối người này thẩm vấn phía trước đối những cái kia kẻ đến không thiện người đi vương lệ n h Kim giáp quân. Lên. Dầm dầm dầm. quân. Lên. đất rung núi chuyển chấn động bắt đầu tại giang nam vương bốn phía hiện ra nước sạch đường đất mặt bắt đầu vỡ ra lộ ra dưới mặt đất màu vàng nâu bùng đất một đạo lại một đạo khe hở lấy giang nam vương làm trung tâm hướng bốn phía phân liệt ra tới đầy trời tử khí từ lòng đất t u ô n ra mang theo vô tận hận ý quét sạch trên không trong lúc nhất thời xung quanh khói đen từ từ thấy không rõ bên trong hư thực lúc này có trận trận binh qua thanh â m chuyển vào trong thai giết giết giết phạm ta biên cưng người g i ế t không tha g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t sạch tất cả nhung phỉ g i ế t tới hệ l u a thập g i ế t g i ế t g i ế t cầm tây nhung vương đầu làm cái bô thanh hải dài mây ngầm núi tuyết cô thành nóng nhìn ngọc môn quan cắt vàng bách chiến mặc kim giáp không phá lâu lan cuối cùng không trả vương chúng ta trở về vương vân thành lấy phá nhìn đây là tây nhung vương thủ cấp vương hôm nay khải hoàn hồi triều vương uy danh chắc chắn uy chấn thiên hạ vương con chó kia hoàng đế vì sao như thế đối ngươi vương con chó kia hoàng đế như thế sợ ngươi không nếu như để cho chúng ta đạp nát kinh thành đem cái kia hoàng cung quay đến l o n g trời l ở đất vương kia là cầu hoàng đế ban thưởng rượu độc ngươi không thể uống nhà vương ngươi đi trước chúng ta làm sao bây giờ vương chúng ta chắc chắn đi theo ngươi đợi đợi k i ế p k i ế p không rời không bỏ vương ngươi còn nhớ ta không ta là tịnh áo a ta đến bồi ngươi vương ta là tiểu lục nha ngươi thích nhất tiểu lục nha vương d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m đất dung núi chuyển tiếng vang che giấu binh qua giao hưởng giang nam vương yên lặng nhìn xem từ lòng đất dâng lên kim giáp pho tượng im lặng không nói nguyên bản lạnh lùng ánh mắt lúc này cũng hơi có một chút vui mừng cái kia vì hắn kiến công lập nghiệp giết địch vô số vĩnh thế thủ hộ hắn kim giáp quân trở về chương năm mươi bảy liên quan tới tiểu liễu cây các biện pháp an ninh b à n h trướng dự định tại rừng liêu phóng hỏa hướng dạ cầm lấy một cây cánh liễu liền hướng phía long diễm rút đi mà lại lần nữa bị hướng dạ dán tại dưới cây liếu long diễm miệng bên trong phát ra một trận kêu rên ngay sau đó tranh thủ thời gian nói ra đừng đánh nữa ta sai rồi cũng không dám nữa không dám trước đó long diễm vốn cho là cái kia địa phương cách tiểu liễu cây phạm vì x a tương tiểu tranh sẽ không tìm hắn phiền p h ứ c cho nên căn bản cũng không có điều kiên kỵ gì chỉ là không nghĩ tới chính là tương tiểu tranh không chỉ có sẽ tìm hắn phiền p h ứ c mà lại tới nhanh như vậy hắn đều không có đem gì năng p h o n g x u ấ t tương tiểu tranh tựa như quỷ đồng dạng x u n g ra sau đó một bàn tay đem hắn tắt đến đầu vóc t r ò n váng chờ tỉnh táo lại hắn phát hiện lại bị tương tiểu tranh treo ở dưới cây liễu mà một bên vân trạch cùng buôn lôi yên lặng bảo vệ ở một bên nhìn nhau không nói gì trời hanh vật khô thế mà tại rừng liễu bên trong đùa lửa thật sự là đánh không sợ a lần nữa rút vài roi con về sau hướng dạ xoay người nhìn xem một bên vân trạch bun ô lôi vầy vây tay ra hiệu bọn họ chạy tới cho viên kia cây liếu lấy tên hai người liếc nhìn nhau về sau cảm thấy có chút kỳ quái bất quá suy nghĩ một lát sau vẫn là bình tĩnh lại trước đó còn để bọn hắn viết văn khen cây l i ế u tới hiện tại lấy cái danh tự cũng không tính cái gì m ọ i ruột gan chuyển động đầu góc nửa ngày về sau hai người bọn họ cảm thấy có mấy cái danh tự không tệ liền nhẹ nhàng nói ra ách ta cảm thấy có thể lấy tên là l i ế u h i ể u gió hay là l i ế u nguyện đến từ tiêu luật minh trước đó cái kia thủ vàng nhạt liễu hiểu rõ tàn nguyệt ta cảm thấy ngụ ý vô cùng tốt ta cảm thấy có thể lấy liêu y y ỉ xưa kia ta hướng vậy dương l i ê u y y ỉ liêu sơ lạnh thưa thất một cây canh năm lạnh ta cảm thấy có thể lấy liêu đại châu hoặc là liêu lao dễ chúng ta bên kia đều là như thế này lấy tên danh tự lấy được tục khí điểm dễ n u ô i ha ha ha lúc này dán tại dưới cây l i ê u long diễm nghe được mấy người khác đặt tên lúc này cũng không nhịn được hô lên hắn phát ra một trận thật thà tiếng cười đem trong lòng mình buồn bực suy nghĩ hồi lâu danh tự nói ra muốn mượn này chiếm được tương tiểu tranh hảo cảm nói không chừng danh tự lấy được tốt đang cùng tương tiểu tranh tâm ý lập tức liền thả hắn không phải long diễm là nghĩ như vậy ba a đánh ta làm gì ta cảm thấy danh tự phi thường tốt ta ta không phục bị g á n tại trên cây long diễm lại bị quất một roi con hắn cảm thấy phi thường bị khuất nhưng nhìn xem tương tiểu tranh lại chậm rãi nâng tay lên hắn mau đem miệng ngậm bên trên không nói Ê! nhìn thoáng qua có chút táo bạo tương tiểu tranh vân trạch cùng buôn lôi nhất thời cũng không dám nói chuyện bọn hắn hiện tại rất lo lắng nếu như bọn hắn lấy ra danh tự nếu như t r e o đến nàng không cao hứng có thể hay không cũng cho bọn hắn một roi dù sao chuyện này đoán không cho phép mà lại tương tiểu tranh tâm tư cũng rất khó đoán bọn hắn hoàn toàn không biết trước đó lấy danh tự đến cùng có thích hợp hay không lúc này một mực trầm mặc không nói tương tiểu tranh bỗng nhiên đứng lên con mắt một mực khóa chặt bầu trời phương hướng vân trạch buôn lôi thì không hiểu ra sao nhìn xem tương tiểu tranh không rõ ràng cho lắm nội tâm nhất thời lo lắng bất an bọn hắn hung hăng chừng lòng diễm một chút cho rằng là hắn n h u loạn tương tiểu tranh hào hứng mà lòng diễm thì mặt mũi tràn đầy bị khuất nhìn xem tương tiểu tranh muốn tiếp tục nói cái gì nhưng lại không dám mở miệng Ông ngong ngong cánh quạt thanh n m bắt đầu vang lên không chỉ như vậy lại một trận ẩm ẩm tiếng vang cũng theo sát m à tới thuận tương tiểu tranh ánh mắt nhìn vân trạch buôn lôi nhìn xem một chi đẩy biên máy bay ném bom gào thét mà đến sau đó mới là vài khung máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi đuổi theo là giang nam thành phố phương hướng phát sinh đại sự gì a làm sao doanh liên tiếp nổ cơ đều xuất động vân trạch nhìn trước mắt trắng cảnh một chút liền kinh sợ quân bộ nhưng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng tiến vào thành thị trừ phi là thành thị khẩn cấp cầu viện bằng không thì sẽ không xuất hiện mà lần này nhìn xem cái này quân bộ trợ r ú t rất hiển nhiên giang nam thành phố xuất hiện khó lường đại sự không thể không phái quân đội tới đem tương tiểu tranh có thể hay không cho phép ta cùng giang nam thành phố dị năng cục cầu thông hạ nhìn thấy máy bay rất nhanh biến mất mà đi vân trạch tựa như nghĩ tới điều gì tranh thủ thời gian mở miệng dò hỏi tương tiểu tranh thì nhẹ gật đầu tiếp lấy dành thời gian ngắm long diễm một chút vung tay lên trực tiếp đem long diễm để xuống sau đó ra hiệu mấy người bọn họ xéo đi một lần n ữ a trở lại cây liếu cái khác hướng dạ n g lúc này có chút tâm thần không yên tâm thần không yên từ nhập thu lúc cũng đã bắt đầu trước đó còn rất nhỏ nhưng từ khi tiểu liễu cây tốc độ tăng trưởng biến nhanh về sau hắn phát hiện mình càng ngày càng khẩn trương một chút xíu gió thổi cỏ lay liền sẽ chạm đến thần kinh của hắn trước đó long diễm chính là như vậy nguyên bản hắn rời xa cây liễu bên cạnh lại có vân trạch bảo vệ coi như nếm thử phóng thích hạ hắn dị năng cũng sẽ không khiến cho nhiều hậu quả nghiêm trọng nhưng hướng d ạ n y nguyên v ọ n tới đem hắn treo lên tới đoạn thời gian này hắn thần kinh băng rất chặt đương nhiên chủ yếu nhất là hắn cảm giác được tiểu l i ễ u cây xuất thế sẽ không như vậy an ổn đây là một loại kỳ quái trực giác hắn không biết cái này trực giác từ đâu mà đến nhưng hắn xác thực cảm nhận được bọn chúng nhất định sẽ tại tiểu l i ễ u cây xuất thế này g toàn bộ đ ă n g tràng bọn chúng muốn làm cái gì vì sao lại đến có thể hay không đối tiểu l i ễ u sinh ra bất lợi cử động hướng dạ hoàn toàn không biết gì cả giang nam thành phố náo r a động tĩnh tựa hồ chỉ là vừa mới bắt đầu hắn có thể cảm thấy giang nam g i ả m ra ra hỏa đã cảm nhận được tiểu liễu tồn tại chỉ là khả năng nhất thời mê mang hay là bị đi trước quân bộ chỗ quấy dối tạm thời không đến nhưng sau đó không lâu nó nhất định trở về ta phải nghĩ biện pháp làm chút chuẩn bị tiểu liễu là nữ nhi của ta ta không biết hắn xuất thế có thể hay không kinh động những hung thú kia hay là cái gì không biết tên quái vật nhưng ta nhất định phải cam đoan nàng an ổn xuất thế hạ quyết tâm hướng dạ xoay người sờ lên tiểu liễu cây càng thêm tráng kiện thân cảnh xuyên thấu qua sắc ngoài bảo hộ hắn đã rõ ràng cảm nhận được thụ tâm bên trong có một đạo ý thức ngay tại trậm dãi thức tỉnh đây là nữ nhi của hắn hắn quan tâm nhất nữ nhi yếu ớt đồng thời còn rất non nớt cho dù là người bình thường vung đúa đều có thể cho đến nàng tổn thương chớ nói chi là những cái kia thực lực càng cường đại hơn dị năng giả nàng không giống tương tiểu tranh có tường đồng vách sắt thân thể bất kỳ cái gì dị năng đều đối nàng không cách nào đưa đến tác dụng dù là hướng dạ đem nàng thả ra hắn cũng không lắng cũng cần lo tây hồng thế từng theo ta nói qua cổ đại tu luyện môn phái bên trong thường thường có bảy hộ sơn đại trận đại trận mở ra sơn môn vững như thành đồng có thể ngự địch tại sơn môn bên ngoài cái này có thể cho cây liếu phụ cận bố một cái à, ta hỏi một chút la trưởng phòng nhìn có hay không thích hợp nếu có ta ngay tại cây liếu bên cạnh bảy r a hộ cây đ ạ i trợn phòng ngừa những người kia đến tìm phiền phước nghĩ đến chỗ này hướng dạ liền bắt đầu hành động hắn lấy điện thoại cầm tay ra suy nghĩ một lát đem ý nghĩ của mình luyện chuyển biên tập ra sau đó phát ra hắn không biết la trưởng phòng có thể hay không giúp hắn nhưng vì tiểu liếu cây an ổ n xuất thế hắn nguyện ý chủ động điểm ta tương tiểu tranh bởi à y Nguyễn trận, 58, tam quan người Nhật người Tinh. Phát cho trưởng phòng tin chương quan người cho hướng la cảm cái quá vì một mực tại bên ngoài tìm hắn huynh đệ tây hồng thế đã trở về đang ngồi ở trên một cái ghế hướng hướng dạ phổ cập khoa học trận pháp nguyên lý mà long diễm một đoàn người cũng chuyển đến ghế đầu vây ở một vòng tây hồng thế nhìn bọn hắn một chút thật không có nói cái gì cùng hắn có thủ chính là tiêu luật mình bọn hắn chẳng qua là sau gia nhập nhân viên nghe theo tiêu luật mình phân phó không trách được bọn hắn trên đầu điểm này tây hồng thế vẫn là ân đoán rõ ràng hắn háng giọng một cái liền đối ngồi tại dưới cây liếu tương tiểu tranh mở miệng nói ra thiên địa nhân tam tài trận lấy từ chu dịch chu dịch có nói có thiên đạo chỗ này có người nói chỗ này có địa đạo chỗ này kiêm tam tài mà hai chi cho nên sáu sáu người không phải nó vậy tam tài chi đạo ý tứ này đâu nói đúng là một quẻ có phần vì thiên vị nhân vị địa vị chính là tam tài chi đạo thiên đạo nhân đạo địa đạo k i m mà hai chi thì trời người ba vị cắt lấy hai điểm thiên đạo phút d â y cùng dường nhân đạo phân nhân cùng nghĩa địa đạo phân mới vừa cùng đ u cho nên có sáu vị một quẻ có sáu h ả o không còn chỉ nghĩa là tam tài chi đạo vậy đương nhiên ta học vẫn tương đối thô thiển không tính là mọi người chỉ là hiểu sơ chút r a lông người điểm ấy r a lông kém chút đem tiếu đội trưởng hụ chết long diễm lúc này nhỏ giọng nói một lần kêu đổi bắt tây hồng thế một trận chiến nếu không phải đằng sau mời tới thần uy xem ngô đại hùng trực tiếp dùng tuyệt đối tính vũ lực xông phá tây hồng thế bày ra thiên địa nhân đại trận long diễm đoán chừng đám người bọn họ đều phải bàn giao ở nơi đó đại trận lên cắt bay đá chạy thiên địa đều biến tất cả ngăn ở trước mặt hắn đồ vật đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh trận pháp này chi đạo là thật kinh khủng tiêu luật minh ta sớm ẩm trên mặt bàn một tiếng tiếng vang kịch liệt đánh gậy tây hồng thế muốn tiếp tục nói tiếp hắn nhìn thoáng qua tương tiểu tranh sau đó tranh thủ thời gian ngừng lại thiên địa nhân tam tài trận nơi phát ra suốt từ đây nhưng trải qua cổ đại các tu sĩ phân tích học tập dần dần ứng dụng đến các mặt ẩm lại một tiếng vang thật lớn cái bàn đã lung la lung lay tương tiểu tranh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sau đó một đạo máy móc g m truyền ra Trọng điểm. A a ta đã biết cảm giác được tương tiểu tranh hơi không kiên nhẫn tây hồng thế lần nữa nhẹ gật đầu thiên địa nhân tam tài trận chủ sát phạt chỉ cần nghịch chuyển thuộc tính đem thiên địa chỗ đối ứng thuộc tính từng cái đối đầu liền có thể ngắn ngủi tạo thành tam tài đại trận ta trước đó dùng ấn phù c ư ơ n g ép sửa đổi đường l o n g đường hổ thuộc tính lúc này mới có thể thành công bất quá cái kia tam tài trận không kiên trì được bao lâu liền sẽ tán đi đường l o n g đường hổ vốn là thủy hỏa chi thuộc căn bản cũng không phù hợp nếu như tìm tới thích hợp thiên địa thuộc tính tri vật cái kia tam tài trận liền có thể lâu dài bày ra người là hạch tâm thiên địa là trận nhãn tương tiểu tranh tiểu thư ngươi đã không phải là người tam tài trận ngươi không dùng đến giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó tây hồng thế lại bồi thêm một câu hướng dạ nghe đến đó chậm rãi giơ tay lên nhưng nghĩ nửa ngày vẫn là bông xuống tây hồng thế nói không sai hắn không phải người nhưng là nghe được câu này làm sao lại như vậy cách đứng người đâu p h o n g thủ hắn ư như n dạng nghĩ, trận dụng cũng không g thấy thể thích hợp, h cảm coi có tam tài sử cần có thể phòng ngự, thể mà không phải cách h Thiên nhân tam tài mặc dù nghe uy lực to lớn, nhưng rất hiển nhiên khó Hắn hộ phòng nguy hiểm. Xong quyền nan địch tứ thủ, hắn không ủ động địa đến để tiến công. lớn, dùng cần ngựa nguy Xong quyền nan tam tài to rất tới. tiểu tiểu tứ liếu liếu mặc lực cây, cây c mà dù uy bảo nào phân thân nếu như ngấp nghé cây liếu ra hỏa thành đoàn tới hắn thật đúng là không nhất định cản được hắn cần một cái giống mai rùa trận pháp có thể đem tiểu liếu cây một mực bảo hộ ở bên trong loại kia tốt nhất tiến công chính là phòng thủ tam tài trận a a a tốt tốt ta n g ấ m lại tây hồng thế còn muốn giải thích một chút nhưng nhìn xem tương tiểu tranh lại giơ tay lên lần này cũng không phải vỗ bản rất hiển nhiên tương tiểu tranh nghĩ rút đến trên mặt h ắ n có có có phòng thủ trận pháp cũng không lâu lắm tây hồng thế liền nghĩ đến một cái phòng thủ trận pháp hẳn là có thể để tương tiểu tranh hài lòng tam tài người thiên địa nhân chủ sát phạt tam quan g người nhật nguyện tinh chủ phòng thủ điều động nhật n g u y ệ t tinh ánh sáng tụ ánh sáng chi linh khí có thể hình thành quang chi đại trận chỉ cần sao trời bất d i ệ t nhật n g u y ệ t vĩnh tồn quang chi đại trận liền có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ liên tục không ngừng thủ hộ một phương thiên địa chỉ là trận pháp này so tam tài đại trận muốn phiền phức nhiều nhìn thoáng qua tương tiểu tranh nhưng rất đáng tiếc tương tiểu tranh trên mặt không có gì biểu lộ tây hồng thế nghĩ n g h ĩ chỉ cần tiếp tục nói tinh chi lực nạp mênh g ô n g tinh thần chi quang n g u y ệ t chi lực t ụ âm hàn thái âm chi huy ngày chi lực bao đốt viêm mặt trời ý chí cũng chính là sao trời thái âm thái dương chi lực thái âm cũng không cần nói tương tiểu tranh tiểu thư ngươi mỗi ngày ban đêm tu luyện hấp thu chính là nguyện chi lực chỉ là sao trời mặt trời không nói trước sao trời chính là thái dương chi lực ta cảm giác n g ư ơ i khả năng sẽ chịu không nổi tây hồng thế nghĩ nghĩ vẫn là huyện chuyển nói giữa ban ngày mặt trời chỉ là ánh nắng không gây thương tổn được tương tiểu tranh nhưng là thái dương chi lực liền không nhất định đây chính là ngưng tụ tới cực điểm thái dương c h i lực căn bản cũng không có thể cùng ánh nắng so sánh nếu như muốn bày ra quang c h i đại trận rất rõ ràng tương tiểu tranh nhất định sẽ bị thương tổn bị thái dương c h i lực thiếu đốt cũng không so phổ thông v ớ i nắng tiếp tục máy móc â m thanh tiếp tục vang lên tương tiểu tranh nhìn xem tây hồng thế ra hiệu hắn nói tiếp úc t ố t t ố t cuối cùng chính là tinh thần c h i lực tinh thần c h i lực dễ giải quyết có một vật tên là tinh thần thạch có thể tự động thu nạp tinh thần tri lực Chỉ c ân tiểu tiểu nên như thế nào giải quyết tốt nhất là ân bắt cái tu luyện thái dương c h i lực người làm trận nhãn tây hồng thế vốn là muốn nói bắt cái tu luyện đại nhật trần kinh hòa thượng tới làm trận nhãn tốt nhất nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra miệng mặc dù hắn cũng không thích những hòa thượng kia nhưng là vô duyên vô cớ bắt tên hòa thượng tới làm trận nhãn loại chuyện này hắn vẫn là không làm được hướng dạ nghe tây hồng thế nói yêu cầu cùng một vài vấn đề nhẹ gật đầu ngược lại không để ý đây không khó thiên thạch thái dương c h i lực thái âm c h i lực xem ra chỉ có thể bị khuất hạ tương tiểu tranh mặc dù tây hồng thế không nói nhưng rất hiển nhiên cái này thái âm c h i lực trận nhãn chính là nàng không có chạy chính là bắt cái tu luyện thái dương tri lực người ngược lại là phiền phức sự tình hắn phạm vi cư như vậy lớn muốn đi tìm cũng tìm không thấy a chương năm mươi chín ở đâu ra cương thi một khối một kg nặng tảng đá vụn thế mà muốn mấy trăm vạn hướng dạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cất giữ trong lưới đối một viên trọng lượng dòng một nghìn năm mươi hai d thiên thạch tiêu ký giá cả bốn trăm hai mươi tám nghìn trước đó tây hồng thế ngữ tốc tương đối nhanh hắn không có chú ý tới chuyện này chờ đến nhớ tới về sau hắn lục soát lục soát thiên thạch giá cả kinh ngạc lại đ e mặc viên này thiên thạch giới thiệu Giá tiêu Cái chơi nguyên này hướng xuống Luận bán. cũng này như làm thạch cột một phát. một khắc. Cái đồ chơi này làm sao đắt như thế? khắc chú khắc. cả kéo sao m ra, đồ dù tây hồng thế miệng thảo luận quang chi đại trận đơn giản nhất chính là tinh lực chỉ cần một viên lớn nhỏ thích hợp thiên thạch làm trận nhãn một trong liền đầy đủ nhưng nhìn giá tiền này hướng dạ không còn gì để nói h ắ n từ đâu tới tiền mua cái đồ chơi này à tương tiểu tranh tiểu thư cái này thiên thạch nha trước đó còn không có mắt như vậy nhưng là từ khi linh khí khôi phục về sau có người tài ba tại thiên thạch bên trong lĩnh ngộ tính chi lực tu luyện đại thành thành tựu một thân bản sự sau đó cái này thiên thạch giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên đây là tiện nghi nếu như muốn càng tốt hơn một chút vậy thì không phải là cái giá này ngươi còn phải thêm số không nhìn xem tương tiểu tranh nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại nửa ngày bất động tây hồng thế liếc một cái hiểu rõ ra chỉ là lần này hắn cũng thương mà không giúp được gì hắn toàn bộ gia sản cộng lại cũng bất quá hai mươi vạn mua cái mấy chục khắc miễn miễn cỡ cưỡng nhưng muốn vải quang chi đại trận thiên thạch trọng lượng nhất định phải đạt tiêu chuẩn bằng không thì trận này còn không có bày ra nói không chừng tinh thần thạch liền sẽ bị thái âm thái dương c h i lực oanh vỡ nát thiếu khuyết tinh c h i lực cái kia trận pháp cũng liền không cách nào hình thành lần nữa liếc một cái cất giữ lưới thiên thạch giá cả hướng giả cuối cùng vẫn lớn rời khỏi khóa giá tiền này hắn căn bản là mua không nổi chỉ có thể ở ngẫm lại biện pháp khác la trưởng phòng làm sao còn không có hồi âm hơi thở nghĩ nửa ngày không có tốt biện pháp giải quyết về sau hướng dạ nhìn chằm chằm điện thoại tin nhắn cột lật ra nửa ngày cũng không có cái mới tin tức bắn ra tới từ phát tin tức qua đi thời gian lại qua mấy ngày mấy ngày nay long diễm một đoàn người cũng nếm thử liên lạc qua dị năng cục chỉ là bọn hắn mỗi lần liên hệ đều là không người nghe tựa hồ bên kia chuyện gì xảy ra người nào hướng dạ bỗng nhiên giật mình đem một bộ phận tinh lực chuyển tới bản thể thị giác vừa rồi có mấy cái người xa lạ đi tại bản thể bên trên mà phương hướng chính là d ừ n g liễu các ngươi là cái quái gì cổ đại cương thi thông qua bản thể thị giác hướng dạ nhìn thấy có sáu người tạo thành tiểu đội chính lén lén lút lút tiếp cận bọn hắn một thân rách dưới giáp trụ cầm trong tay vết dỉ loang lổ đồ sát một thân trang phục giống như cổ đại xa trường binh sĩ nhưng rất đáng tiếc trên mặt lỗ đều bị hư thối phân biệt không ra tướng mạo có hai người thậm chí còn thiếu cánh tay thiếu chân ta đi lại có cương thi sống lại trong cổ mộ không đúng ta phía dưới có hay không cổ mộ ta còn không rõ ràng lắm sao ở đâu ra chăm chú nhìn những người này hướng dạ không hiểu ra sao cương thi phục sinh hắn đã tập mãi thành thói quen dù sao tương tiểu tranh liền từ bụng hắn bên trong sinh ra cũng không tính cái gì chỉ là mấy tên này là ở đâu ra xem bọn hắn phương hướng không phải liền là hướng phía rừng liễu bên trong cây liễu sao bọn hắn muốn làm gì hướng dạ khẩn trương lên hắn nhìn một chút tây hưởng thế tây hồng thế ra hỏa này không có đường long đường hổ ở bên người đơn giản chính là cái yếu gà để hắn đi tìm mấy cái kia cương thi phiền phức đoan chừng sẽ bị cương thi đuổi theo chạy tây hồng thế coi như xong thành thành thật thật thủ tại chỗ này đi tiếp lấy hắn đem ánh mắt chuyển tới long diễm trên thân lúc này long diễm chính cầm một cây ống nước lười biếng đôi mấy khoả còn sống s ó t cây ngân hạnh vẩy nước cảm giác được có người đang quan sát hắn hắn ngẩng đầu hướng về phía tương tiểu tranh liếc một cái lập tức lập tức chuyển trở về làm bộ đang cố gắng làm việc l i ê n ngươi n g ư ơ i đi qua thu thập mấy tên kia không còn gì tốt hơn nhớ tới long diễm dị năng để hắn đi xua đuổi những tên kia không thể thích hợp hơn về phần hắn mình đương nhiên là canh giữ ở tiểu l i ễ u bên cây bên cạnh quan chiến gần nhất có chút tâm thần không yên hắn có chút bận tâm tiểu l i ễ u cây tình trạng tự mình thủ tại chỗ này tài năng an tâm t ì m ta qua bên kia đi tới long diễm nhìn xem tương tiểu tranh có chút không rõ ràng cho lắm thuận tương tiểu tranh chỉ thị phương hướng nơi đó ngoại trừ khô cạn bãi cỏ bên ngoài không có cái gì một mảnh hoang vu tốt ta ta liền đi gãi đầu một cái long diễm đem trong lòng kỳ quái ý nghĩ tạm thời để qua một bên tương tiểu tranh đã để hắn qua bên kia nhìn xem hắn liền đi bên kia xem một chút đi để cho ta tới bên này làm cái gì tìm đồ vẫn là tuần tra chẳng phải một viên phá cây liếu sao đáng giá để ý như vậy a nhìn phía sau càng ngày càng xa rừng liễu long diễm lúc này gan lớn lên hắn hướng phía rừng liều phương hướng xì một ngụm sau đó vừa khẩn trương bốn phía liếc nhìn phát hiện tương tiểu tranh không có lần nữa giống quỷ đồng dạng xuất hiện lúc này mới yên lòng lại tiếp lấy hắn lại tiếp tục nói thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà có chút không thuận liền đem người treo lên sớm muộn có thiên hội có cái đại sư phó đến c h ấ n ngươi mỗi ngày canh giữ ở cây liếu bên cạnh nhìn cây liếu cây liếu có đẹp như thế thật sự là bệnh tâm thần vừa đi vừa mắng mắng liệt đấy long diễm đang phát tiết gần nhất tâm lý bất mãn m á n g sau khi hắn cảm giác tâm tình tốt không ít dừng lại nhìn một chút lại xa không ít khoảng cách rừng liễu lúc này trong lòng của hắn khẽ động đến nơi đây dùng x u ố n g dị năng cũng không quan hệ đi cách rừng liễu xa như vậy mà lại tương tiểu tranh gần nhất một mực đợi tại cây liễu bên cạnh không g a n g ắ m một vòng chung quanh đất hoang nơi này ngoại trừ một chút thấp b é đồi núi bên ngoài không có cái gì vân trạch tên kia thủy hệ dị năng đều có thể thả tám chín mét ta trước đó cùng hắn trình độ không sai biệt lắm hẳn là cũng có thể đạt tới mạnh như vậy à. thử một chút thử một chút nghĩ tới đây long diễm nội tâm càng ngày càng lửa nóng linh khí tăng vọt về sau thực lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên không tự mình cảm thụ hạ sao được trước đó bị tương tiểu tranh cưỡng ép cấm chỉ phóng thích dị năng hắn đã nhẫn nhịn thật lâu rồi hiện tại có cơ hội tốt như vậy không thử một chút sao được liệu nguyên tri hỏa long diễm nhanh chóng niệm một câu nhưng trên tay cũng không có dị năng thả ra hắn niệm xong câu này sau lập tức quay đầu thận trọng nhìn chung quanh một vòng phát hiện bốn phía y nguyên yên tĩnh như lúc ban đầu hắn hài lòng gật đầu ở cái địa phương này tương tiểu tranh hẳn là sẽ không đổi tới sau đó tìm tới một khối nơi thích hợp đem thị giác nhắm chuẩn một khối đồi núi tiếp lấy hắn đột nhiên tụ từ bản thân dị năng đồng thời không ngừng điều linh khí trong thiên địa một đám l ử a tại trong lòng bàn tay hắn toát ra theo dị năng điều động thế lửa càng lúc càng lớn rất nhanh liền đạt đến cực h ạ n cũng chính là tại lúc này long diễm đột nhiên hét lớn một tiếng liệu nguyên tri hỏa công một đạo gần mười mét hỏa long mang theo tiếng long ngâm xuất hiện ở long diễm trên không nóng rực khí tức đập vào mặt nhìn xem mình dị năng uy lực biến cường đại như thế long diễm khuôn mặt kích động ửng hồng hắn khống chế hỏa long ở trên trời xoay quanh một tuần sau liền núi cố định mục tiêu điểm công qua đi ngao hỏa long mang theo long ngâm hướng phía đồi núi phương hướng thẳng tắp v ọ t tới ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. mấy cái vừa thò đầu ra cương thi còn không có kịp phản ứng liền bị hỏa long đập chúng bọn hắn toàn thân buốc khói lên lửa miệng bên trong phát ra một trận ngao ngao d í t lên bất quá thời gian qua một lát liền ngã xuống dưới cái quỳ gì ở đâu ra cương thi chương sáu mươi để bản vương tự mình đến chiếu cấu ngươi đây là tại hướng bản vương tuyên chiến cảm ứng được mình mấy tên binh sĩ biến mất giang nam vương phẫn nộ vỗ bàn một cái bởi vì cảm xúc kích động nguyên nhân chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên ngọc châu rung động không thôi giang nam thành phố tình hình chiến đấu đã lâm vào giang co tại sơ kỳ cùng l à trưởng phòng miệng bên trong nói tới quân bộ người liều mạng vài cái về sau giang nam vương phát hiện tình thế có chút không đúng mới đầu giang nam vương còn có thể chiếm thượng phong nhưng theo người của quân bộ liên tục không ngừng trợ giúp hắn một chút liền cảm nhận được phí sức những cái kia quái dị vũ khí không gây thương tổn được hắn mảy may nhưng không có nghĩa là không gây thương tổn được hắn bộ hạ tại quân bộ hỏa pháo ganh kích dưới hắn kim giáp quân thế mà không cách nào thúc đẩy một bước tiếng nổ bên thai không dứt chung quanh bọn họ khắp nơi đều là ánh lửa ngốc trời hơi nhỏ yếu một điểm binh sĩ còn không có kịp phản ứng trực tiếp liền bay lên trời sau đó khi tức hoàn toàn không có cũng đứng lên không nổi nữa vì bảo tồn bộ hạ mình thực lực giang nam vương không thể không tránh né mũi nhọn một lần nữa về tới lăng mộ phía dưới mà vừa đến dưới mặt đất về sau giang nam vương liền phát hiện trước đó những người bình thường kia thả ra quỷ dị thuật pháp một chút tất cả đều mất linh mặc dù cái kia quân bộ người y nguyên vẫn là điều động người tiến đến nghị triệt để tiêu diệt h ắ n nhưng xuống đất về sau hoàn toàn chính là hắn giang nam vương thế giới tại lẫn nhau có chỗ tổn thương về sau hai phe đội ngũ không hẹn mà cùng rằng co xuống tới quân đ ộ người không sẽ phái người tùy tiện tiến vào dưới mặt đất nhưng giang nam vương cũng sẽ không chủ động tại trở về mặt đất nhưng cũng chính là tại thời gian này trước mắt la trưởng phòng điện thoại di động vang lên chung điện thoại di động vang vọng kinh động đến giang nam vương hắn cầm qua la trưởng phòng điện thoại trên điện thoại di động chỉ biểu hiện mấy chữ ta tương tiểu tranh b à y trận kiểu chữ đơn giản giản dị tự nhiên nhưng nhìn ý tứ này rất hiển nhiên có hướng hắn tuyên chiến ý tứ dù sao trốn ở dưới mặt đất đoạn thời gian này những cái kia quân bộ cũng không phải không có tiếp tục tìm qua phiền phức của bọn hắn thủy công hỏa thiêu hunt khói các loại phương thức dùng lượn g nhưng đối đã là cường thi hắn mà nói căn bản cũng không có tác dụng duy nhất tạo tác dụng vẫn là ầm ầm tiếng nổ bất quá lúc này giang nam vương lại phát hiện chỉ cần càng đi dưới mặt đất xâm nhập những cái kêu bạo tạc đối bọn hắn ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn không có tác dụng hiện tại đ ỗ n g nhiên có một đầu tin tức phát tới nhìn ý tứ này rất rõ ràng là trên mặt đất người không kiên nhẫn được nữa muốn cùng hắn quyết chiến hắn không rõ ràng tương tiểu tranh là ai nhưng nghĩ đến cũng là thế giới này triều đình đại tướng một trong nhưng rất đáng tiếc la trưởng phòng trực tiếp một mực chắc chắn tương tiểu tranh không phải bọn hắn người là giang nam thành phố g i ã ngoại thi vương đang tìm kiếm trợ giúp của hắn tại lặp đi lặp lại tra tấn xác nhận mấy lần về sau giang nam vương tín hắn nói nghe nói giã ngoại cũng có thi vương xuất hiện giang nam vương ý nghĩ đầu tiên chính là hợp minh dù sao thế giới này đã biến hoàn toàn không phải trước đó hắn hiểu thế giới đồng thời chính hắn cũng thay đổi thành thi vương coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời y nguyên cũng không trở về được qua đi hắn cần tìm tới càng nhiều thi vương hình thành một cái đồng minh quan hệ chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội tại cái này thế giới mới một lần nữa đặt chân ôm ý nghĩ như vậy giang nam vương trực tiếp phái đi ra mấy tên binh sĩ hắn nghĩ đến người binh sĩ này chỉ cần đi đến tương tiểu tranh trước mặt hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ chỉ là không nghĩ tới chính là mới chạy đến la trưởng phòng nói tới địa điểm những binh lính kia liền không có cảm ứng rất hiển nhiên binh lính của hắn đã bị cái kia thi vương chém giết căn bản khinh thường tại cùng hắn đồng minh đang liên tưởng tới trước đó tin nhắn bày t r ợ n bày t r ợ n giang nam vương càng nghĩ càng cho rằng là tương tiểu tranh là tại hướng hắn tuyên chiến căn bản cũng không phải là la trưởng phòng lời nói gia hỏa này bị hắn bắt sống một mực không thành thật nếu không phải hắn còn có chút tác dụng đã sớm giết mặc dù không rõ cùng là thi vương cái này tương tiểu tranh vì cái gì không cùng hắn đồng khí liên tri ngược lại cùng nhân loại cùng một ruột nhưng không quan hệ đã cái kia thi vương không nguyện ý tiếp nhận thiện ý của hắn vậy liền đành phải dùng vũ lực chinh phục hắn giang nam vương tạ linh tung hoành x a trường cả một đời thu phục thủ hạ không biết có bao nhiêu so với kết minh hắn cũng càng thích trực tiếp thu phục hắn là vương vương nên phải có vương lựa chọn hiện tại hắn sự suy thoái nếu như không có trợ thủ lợi hại hơn hắn như thế nào tại mặt đất đặt chân ân hẳn không phải là đi tương tiểu tranh chỉ là không hy vọng có người quáy dày đến nàng nhìn xem nhìn t r ầ m t r ầ m điện thoại sắc mặt càng ngày càng âm trầm giang nam vương la trưởng phòng nội tâm một trận cuồng hỉ bất quá hắn vẫn là huyện chuyển nói ra giải thích của mình đây thật là lời từ phế phủ của hắn ngoại trừ không có đem tương tiểu tranh đối cây liếu chú ý nói ra bên ngoài không hy vọng bị người q u ấ y dày chính là nàng bản tính nếu như có thể la trưởng phòng nguyện ý vì tương tiểu tranh cung cấp trợ giúp nhưng cũng tiếc tương tiểu tranh không đồng ý nàng chỉ nhận mấy cái kia người quen những người khác phải chạy đến nàng nơi đó đi nhớ tới một lần kia lần đầu gặp mặt đoán chừng chưa nàng cho phép sau khi đi vào trực tiếp cho cây liếu làm phân bón tốt chỉ là hiện tại hàn ước gì giang nam vương chủ động đi gây sự với tương tiểu tranh lấy tương tiểu tranh thực lực kia giang nam vương khẳng định không phải là đối thủ giang nam vương lợi hại là lợi hại dễ như chở bàn tay đem hắn một giang nam dị năng cục trưởng p h o n g bắt lấy thực lực có thể thấy được l ồ m đốm nhưng cùng là thi vương một cái cải thiên hoán địa một cái triệu hoán ngàn quân cái này hai ở giữa t r a n h lệch nhưng kém xa lác quái dày bản vương mời thế mà lại là quái dày ừ không biết tốt xấu xem ra bản vương muốn đích thân chiếu cố nàng bằng không thì cái này thi vương không biết trời cao đất rộng Hư lúc ệ kệ n tiếng về sau, Giang Nam Vương liền xong định. này Vương, vẫn hắn muốn mình lần, hắn đang đứng ở giật gấu vá vai giai đoạn, chính là cần đến h thì thu phục, hỏi hảo thủ một làm mặc một mắt tội, quyết tự giật Cái dưới vai giai i gặp gấu g về vá đều sau, là là là đã ở p đỡ. Hỏi t r ư ớ tội, tại thu lại phục, có lý có cứ, c ly à này g công dễ Lúc n thơ âm. sông gia đại họa long diễm còn không biết tình huống hắn nhìn thoáng qua bị họa long t i ê u thành t h ầ i khô cổ đại cương thi trực tiếp ngẩn ra t h ầ n chỉ là nếm thử hạ dị năng mỹ lực hảo chết không chết toát ra mấy cái cương thi đây cũng quá đúng dịp điểm bất quá hắn nghĩ nghĩ trước đó tương tiểu tranh phân phó một chút lại hiểu rõ tới cái này tương tiểu tranh phái hắn tới khẳng định là tìm mấy tên này phiền phức bằng không thì làm sao đột nhiên liền muốn hắn chạy tới tuần s á t một chút nhìn xem bọn hắn tiến lên phương hướng long diễm phán đoán mấy cái này cương thi mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra chính là dừng liễu cương thi chạy dừng liễu sẽ có hậu quả gì lấy bọn hắn trải rộng quanh thân t ử khí mạnh mẽ đâm tới bản năng thật muốn vọt tới rừng liễu tương tiểu tranh đoán chừng sẽ t ứ c điên đem chuyện này chân tướng đại khái phân tích rõ ràng về sau long diễm nhẹ gật đầu hẳn là dạng này không sai bất quá xuất hiện cương thi vì phòng ngừa các ngươi lại đứng lên chạy đến rừng liễu bên trong đi ta còn là đem các ngươi hỏa thắng đi nghĩ đến chỗ này long diễm lần nữa tụ lên dị năng một đạo ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn sau đó một ngự ngọn lửa liền đính vào cương thi trên thân bốc cháy lên chương sáu mươi mốt a là thi vương trinh sát đến hành động quy tích phương hướng giang nam thành phố phía tây vùng ngoại thành một chỗ lâm thời chỉ huy quân sự bộ bên trong một đám binh sĩ chính khẩn trương quan sát đến cái này duy nhất có thể trinh sát đến đối tượng rộng lớn màn hình bên trong ba chiều vẽ địa đồ biểu hiện dưới nền đất một cái điểm đỏ ngay tại trong đó lấp l ó mặc dù tín hiệu rất yếu ớt nhưng y nguyên có thể bị bọn hắn bắt giữ đây chính là la trưởng phòng tín hiệu nguyên phía tây làm thiếu ra trường học nhìn thoáng qua là trưởng phòng di động quy tích ngay sau đó thuận phía tây lộ tuyến nhìn lại một cái cực kỳ nguy hiểm tiêu chí lộ ra tương tiểu tranh yên tĩnh rừng liễu tương tiểu tranh mức độ nguy hiểm s thực lực dự đoán thần hồ kỳ kỹ trở lên tám hành vi khuynh hướng yên tĩnh lạnh lùng khu sinh hoạt vực rừng liễu cự ngạc hung thú mức độ nguy hiểm a thực lực dự đoán lỗ hỏa thuần thanh trở lên sáu hành vi khuynh hướng Táo bạo, tàn á o bạo, t nhẫn đã bị tương tiểu tranh thú phủ khu sinh hoạt vực nước biếc sông d ị biến bạch xà mức độ nguy hiểm b thực lực dự đoán xe nhẹ đường quen bốn hành vi khuynh hướng khát máu hung ác khu sinh hoạt vực rừng liêu xung quanh d ị biến chuột đồng mức độ nguy hiểm b thực lực dự đoán xe nhẹ đường quen hành vi khuynh hướng nhát gan tham lam khu sinh hoạt vực rừng liêu xung quanh phương hướng phía tây la trưởng phòng chẳng lẽ đem giang nam vương lừa gạt đến tương tiểu tranh nơi đó đi nguy hiểm tiêu chí dòng số liệu rất nhanh liền tại phía tây nơi nào đó địa điểm hiện lộ ra liếc qua thấy ngay nơi này sinh động lấy đại lượng hung thú lấy rừng liễu làm trung tâm hướng bốn phía phân bộ trước đó tại gặp được tương tiểu tranh về sau quân bộ liền đối tương tiểu tranh xung quanh rừng liễu tiến hành qua một lần trọng điểm điều tra không t r a còn tốt t r a một cái giật mình lấy tương tiểu tranh sở đãi rừng liễu làm trung tâm bên ngoài đất hoang sinh hoạt đại lượng hung thú đám hung thú này bao quanh đem rừng liêu vây quanh cùng một chỗ nhìn qua chính là tại vây quét tương tiểu tranh có thể tính là một mảnh đại hung chi điện suy nghĩ một lát lam thiếu ra trường học làm ra quyết định tiếp tục quan sát đồng thời phái ra bộ đội theo vào chú ý nếu như giang nam vương phương hướng là rừng l i ê u không muốn ngăn cản bọn hắn thả bọn họ qua đi nghĩ nghĩ lam thiếu ra trường học vẫn là bổ sung một câu mang lên theo quân chủ ả n h đoàn đ à o đất đạn công kích là gì đình chỉ giang nam vương mang theo la trường phòng đi theo phía sau hai hàng kim g i á p quân ngay tại dưới mặt đất nhanh chóng tiến lên la t r ư ờ n g phòng có thể nhìn thấy trước mắt vốn là kiên cố đá vụn bùn đất tạo thành trở ngại bị giang nam vương nhẹ nhàng vung lên liền tự động tạo ra một đầu có thể cung cấp bọn hắn thông hành con đường có loại này bản sự trách không được quân bộ cầm giang nam vương không có biện pháp người của quân bộ khả năng cho rằng n g ư ờ i đi tìm tương tiểu tranh là một con đường chết cho nên không có ý định lãng phí đạn dược tiếp tục q u a n h tạc la trưởng phòng đại khái đoán chừng hạ khoảng cách sau đó mở miệng nói ra mấy ngày nay la trưởng phòng mỗi ngày bị giang nam vương buộc phổ cập khoa học đã sớm minh bạch những công kích kia hắn đồ vật kêu cái gì tỷ như trước đó q u a n h tạc bọn hắn kim giáp đoàn chính là súng lựu đạn giá cả tiện nghi uy lực lại lớn tầm bắn cũng xa kim giáp quân vừa ló đầu ra liền đến một đợt hỏa pháo rửa sạch trên trời lơ lửng bay chính là máy bay trực thăng vũ trang mang theo các loại chỉ đạo đạn đạo tiến hành hỏa lực áp chế bay tới bỏ ra bom chính là viễn trình máy bay ném bom đạn dược tiêu hao hết liền bay trở về hướng phía bọn hắn đuổi tới chính là bọc thép quân đoàn nếu như không phải nội thành con đường quá chật dòng lũ sắt thép đã sớm giết tới về phần binh sĩ bọn hắn đều núp ở phía sau mặt đối mặt kim giáp quân bọn hắn sẽ không vọt thẳng ra mặc dù la trưởng phòng mới đầu không nguyện ý nhưng ở giang nam vương uy hiếp phía dưới vẫn là đại khái đơn giản giải thích một vòng tránh đi một chút cơ mật tin tức một con đường chết ha ha xem ra bản vương bị coi thường a giang nam vương nhìn thoáng qua theo sau lưng la trường phòng mỉm cười thật không có so đo những cái kia người của quân bộ cho là hắn trốn ở dưới mặt đất liền thật sự cho rằng thực lực của hắn không gì hơn cái này rồi nếu như không phải là vì giảm bớt một chút không cần thiết tổn thất giang nam vương chỉ dựa vào hắn một người liền có thể quét ngang trên mặt đất người tình huống trước mắt còn không rõ ràng lắm vừa tỉnh lại có quá nhiều chuyện cần hiểu rõ cho nên hắn cũng không có trực tiếp đầu hóc nóng lên liền rết ra ngoài tương tiểu tranh ha ha ha mặc nghiệm lên cái tên đó trong mắt của hắn hiện lên không h i ể u sát thái tình huống của nàng đã từ la trưởng phòng miệng bên trong này ra ra so với hắn dạng này có năm một nghìn hai trăm lịch sử thi vương cái kia thi vương lịch sử hoàn toàn không có trước đó giang nam vương còn tưởng rằng tương tiểu tranh giống như hắn là từ cái nào trong mộ đ ị a thức tỉnh lão quái vật nhưng nghe đến kết quả về sau hắn kém chút cười ra tiếng bất quá nửa năm thời gian ngoài ý muốn đào được không có chút nào nội tình cũng không biết bất kỳ công pháp cứ như vậy thi vương đều để những người kia thận trọng mà đối đãi nếu để cho hắn phát huy ra mình thực lực chân chính trước đó công kích hắn những người kia đoán chừng là loại vẻ mặt nào ngẫm lại đều để người chờ mong bất quá giang nam vương vẫn là khắc chế dưới mắt hắn nhu cầu cấp bách nhân thủ mở rộng binh lực của hắn một cái bình thường thi vương mặc dù t r ê n lệch là kém một chút nhưng y nguyên có thể tạo được tác dụng tại phái mấy tên binh sĩ lần này ở ngoại vi tìm hiểu tình huống không nên tùy tiện tiến vào rừng liễu ừng a tại sao lại từ trong đất leo ra cương thi long diễm đem trước phát hiện cương thi sau khi hỏa táng tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy nhưng đi không bao xa hắn lại thấy được mấy cái cổ đại cương thi từ trong đất xông ra xem bọn hắn ăn mặc rất hiển nhiên cùng bên trên một nhóm là một chỗ ngao ngao ngao ngao ngao ngao cương thi đứng lên nhìn thấy long diễm về sau ngược lại không khách khí trực tiếp cơ vũ khí liền lao đến hử nho nhỏ cương thi thật sự là buồn cười ra ra ngươi tại trong cổ mộ không biết làm thịt nhiều ít giống các ngươi dạng này t ạ c binh tới tới tới đều thời đại mới khởi xướng hỏa táng lần này ta liền tiếp tục đưa các ngươi lên đường đánh giá sau một lúc long diệm đã mất đi hứng thú hắn trực tiếp tụ lên dị năng lao nhanh liệt diễm liền hướng về phía những cương thi này lao nhanh mà đi bám vào trên người bọn hắn về sau lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên bất quá thời gian qua một lát mấy cái cương thi liền ngã xuống dưới toàn thân phát ra từng đợt mùi cháy khét giải quyết tại đi phía trước nhìn xem phủi tay sau đó lại dùng chân đá đá long diễm xác nhận những cương thi này hẳn là triệt để chết hết về sau lúc này mới tiếp tục lên đường trước đây mặt sẽ không lại tung ra mấy cái tiểu cương thi đem từ lâu tới vừa đi một bên tự hỏi tình huống mặc dù linh khí khôi phục về sau rất nhiều trong cổ mộ cương thi đều có thi biến báo hiệu nhưng bọn hắn cơ bản phạm vi hoạt động ngay tại cổ mộ xung quanh rất ít rời đi tương tiểu tranh chung quanh đây rừng liễu giang nam thành phố thế nhưng là điều tra căn bản cũng không có cổ mộ tồn tại nói cách khác nơi này ngoại trừ tương tiểu tranh bên ngoài liền sẽ không có những cương thi khác nhưng bây giờ cổ đại cương thi không chỉ có xuất hiện mà lại số lượng cũng không ít nhìn phương hướng chính hướng về phía rừng liễu mà đi muốn hay không hướng gì năng cục báo cáo xuống a lại xuất hiện cương thi trước thu thập lại nói liệu nguyên chi a a a a là thi vương chương sáu mươi hai a muốn bị phân thây ngươi dám đốt cháy bản vương binh sĩ nhìn xem dưới mặt đất mấy cái còn phả ra khói xanh binh sĩ thi thể giang nam vương một trận giận dữ nhấc lên long diễm liền muốn trực tiếp bóp chết hắn chậm chậm hắn là rừng liễu bảo vệ rừng tương tiểu tranh thủ hạ bảo vệ rừng đồng tử hắn có thể mang ngươi tìm tới tương tiểu tranh thấy là long diễm la trưởng phòng tranh thủ thời gian đứng dậy cản lại giang nam vương bảo vệ rừng đồng tử một cái mới mở linh trí thi vương thế mà cũng học xong những người tu tiên kia một bộ xem ra cái kia tương tiểu tranh cũng bất quá như thế lạnh lùng nhìn thoáng qua long diễm giang nam vương vẫn là buông lỏng tay ra đã ra hỏa này có thể dẫn bọn hắn tìm tới tương tiểu tranh như vậy còn có chút tác dụng b ò dậy long diễm nhìn thoáng qua la trưởng phòng lại liếc mắt nhìn giang nam vương miệng bên trong một tràng thốt lên la trưởng phòng người tranh thủ thời gian dẫn đường la trưởng phòng l i ề u mạng hướng long diễm trước mắt g i a hiệu hắn mau đem tương tiểu tranh gọi tới trước mắt địch nhân này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được ở đâu ra thi vương không biết trời cao đất rộng liền ngươi khả năng này cũng dám gây sự với tương tiểu tranh muốn gặp tương tiểu tranh trước hỏi qua ta đem mới đưa dị năng thả ra long diễm long tự tin một lần bành trướng đến đỉnh điểm hắn nhìn một chút giang nam vương không duyên cơ không có gì lạ khuôn mặt lại liếc mắt nháy ì n hướng hắn n h mắt g i a hiệu la trường phòng lập tức hảo khí đổ sinh hắn đánh không lại tương tiểu tranh là không sai nhưng người trước mắt khẳng định không có vấn đề trước đó chỉ là không có chú ý cái này giang nam vương đột nhiên từ trong đất xông ra một chút giữ lại cổ họng của hắn để hắn không có cách nào phản kháng hiện tại trở lại tự do về sau hắn cảm thấy lây hắn tu vi hiện tại hoàn toàn có thể cùng thi vương so qua một trận cháy ẩm nhẫn l ạ i nửa ngày giang nam vương chờ đến một câu nói kia rốt cục nhịn không được hướng về phía người này trước ngực một quyền đập tới long diễm bị một kích đánh trúng Trực tiếp bay nhìn g giữa ư ợ c qua đi, ở k ô hôn không không n chung đường cong, này mảnh tỉnh. hắn, còn không biết hối cải. Liên cái này đầu hốc cũng xứng làm bảo vệ rừng đồng、tử. Tương tiểu tranh g gia cái lúc cỏ cho cải. cái hóc thời thế hỏa. thời hối đâu qua đầu tiểu vẽ vào vệ một mới một mê Tạm làm bất biết biết tử. t bãi đổ bảo Lấy bỏ ở m đ ế đều là ai? Nhìn thoáng qua long diễm giang nam vương quyết định các loại thu thập tương tiểu tranh sau lại tìm hắn gây p h i ề n p h ứ c g i a hỏa này đốt cháy binh lính của hắn bút c h ư ớ n g này phải nhớ đến tương tiểu tranh trên đầu chị nàng cái biết người bất thiện chi tội vương lệ kim giáp quân lục soát từng loạt từng loạt kim giáp quân từ giang nam vương sau lưng đi ra sau đó bắt đầu hướng phía phía trước đi đến người dẫn đường đã hôn mê về sau giang nam vương dự định dựa vào kim giáp quân đến tìm kiếm tương tiểu tranh tung tích theo kim giáp quân khuyết tán ra đến mấy trăm binh sĩ phân tán tại đất hoang bên trong chậm rãi thúc đẩy thế muốn đem nơi này lật cái ú t xớp rầm rầm rầm tiếng mổ tơ lúc này bỗng nhiên vang lên kinh động đến chính hướng phía rừng liêu thúc đẩy kim giáp quân bọn hắn n h a o n h a o ngừng lại sau đó hướng phía thanh âm chỗ nhìn lại một cái cưỡi quái dị yên ngựa bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở ánh mắt phía trước bóng người tới tốc độ cực nhanh bất quá mấy hơi thời gian liền xuất hiện ở kim giáp quân trước mặt xì、sì. kịch liệt tiếng thắng xe vang lên bóng người nhìn tứ tán ra kim giáp quân tiếp lấy lại nhìn một chút đem ánh mắt một mực khóa chặt hắn giang nam vương một đạo máy móc gầm thanh vang lên theo lui tương tiểu tranh nhìn xem người tới bộ dáng giang nam vương trong nháy mắt liền nhận ra được khí tức trên người nàng cùng mình đồng xuất một triệt t ử khí quanh quẩn oán khí mọc lan tràn rất rõ ràng chính chủ đã đến lui tương tiểu tranh cũng không phản ứng giang nam vương mà là tiếp tục nhìn lướt qua trùng quanh kim giáp quân về sau lập lại chuyện gì xảy ra nhìn xem cái này tương tiểu tranh có chút kỳ quái cử động giang nam vương nhìn lướt qua bên cạnh la trường phòng mở miệng hỏi tương tiểu tranh nàng không nói được lời nói bình thường đều là dùng điện thoại kia tiến hành câu thông điện thoại ngươi biết ta chính là ngươi bây giờ cầm trong tay cái kia la trưởng phòng nhìn một chút cau mày giang nam vương sau đó vội vàng giải thích nói thì ra là thế là cái người câm nhìn thấy tương tiểu tranh cầm trong tay một cái cùng trong tay hắn đồng dạng điện thoại giang nam vương cũng hiểu rõ ra điện thoại di động này công năng thật nhiều giang nam vương thông qua la trưởng phòng dạy bảo cũng đem cái này t ì n h xảo đồ chơi quen thuộc bảy tám phần giọng nói thông báo chính là trong đó công năng một trong chỉ là mặc dù không nói được lời nói nhưng không nhìn hắn hỏi tham như thế không coi ai ra gì tội lỗi làm phạt lại đem một đầu tội danh bố chi bên trên về sau giang nam vương lúc này mở miệng nói ra cô chính là giang nam vương nghe la tướng quân nói ý vì sơ làm thi vương nhưng lực chỉ thường thôi bị dị nhân cầm xuống thành ba giống như là một đạo quỷ ảnh giang nam vương còn chưa đem mình lời muốn nói nói ra miệng tương tiểu tranh bỗng nhiên liền đi tới bên cạnh hắn sau đó một đạo thanh thúy tiếng vang giang nam vương trên mặt liền gặp trùng điệp một ít lùi máy móc gâm thanh vang lên lần nữa giang nam vương lần này nghe được rõ ràng hắn n g n g đầu nhìn trước mắt cái này cách gan mặc quái dị nữ nhân nhất thời lên cơn giận dữ cho dù ai bỗng nhiên bị người vào miệng cũng đưa không hạ một hơi này nếu như không phải tưởng thu phục tương tiểu tranh hắn nơi nào sẽ cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi người cái này t ỷ nữ bản vương ba lại là một cái giòn vang tiếng vang lên giang nam vương lại trúng vào một cái đáng chết xem ra bản vương không ba a a a a a bản vương muốn để ngươi chết phẫn nộ giang nam vương trong nháy mắt xuất thủ một đạo tử khí lan tràn mà ra liền phải đem người trước mắt cầm xuống căn bản cũng không suy nghĩ nên như thế nào thu phục cái này thi vương ba bóng người né tránh giang nam vương công kích sau đó lại lấn người mà vào lần nữa đánh chúng vào mục tiêu người tới chạm cho ta cái này ba ba ba liên tục không ngừng g ò n vang thỉnh thoảng vang lên la trưởng phòng sớm đã tìm cơ hội trốn đến một bên hai người này chiến đấu thật muốn đánh vậy nhưng quả nhiên là sẽ tác động đến vô tội chỉ là nhìn hồi lâu về sau hắn lại ngừng lại hắn liếc nhìn giang nam vương sau đó vừa ngắm ngắm tương tiểu tranh q u á i dị thần sắc buộc lộ ra lúc nào tương tiểu tranh thích tay máy tay chân không phải trực tiếp một cái quỷ vực đem tất cả mọi người giam ở bên trong a đúng kim giáp quân đâu giang nam vương bị tương tiểu tranh hung hăng rút nhiều như vậy dưới một mực trung thành tuyệt đối hộ chủ kim giáp quân làm sao không có động tĩnh muốn tìm thường có người đột đến giang nam vương bên người bọn hắn sớm nên liền ngăn tại giang nam vương đằng trước mới lạ trước đó quân bộ dùng đào đất đạn thời điểm bọn hắn cản nhưng một cái so một cái nhanh nghĩ đến chỗ này la trưởng phòng hướng phía kim giáp quân nhìn lại kết quả cái này xem xét hắn trực tiếp kinh ngạc khoảng cách tương tiểu tranh gần nhất kim giáp quân bất quá mười mét nhưng dưới chân giống như mọc dễ không n ú c n í c h liền trơ mắt nhìn giang nam vương bị động bị đánh không có một tia muốn đi lên hỗ trợ mục đích chuyện gì xảy ra những thứ này kim giáp quân tại sao bất động nhìn trước mắt một màn quỷ dị la trưởng phòng còn không mỏ ra tình huống a a a a a a người đáng chết ta bị tương tiểu tranh công kích giang nam vương lúc này cũng nhịn không được nữa hán vươn tay cưỡng ép cản lại tương tiểu tranh quỷ dị một kích sau đó trong nháy mắt bắt cánh tay của nàng trứng mắt bởi vì phẫn nộ tăng tới cực hạn con mắt một mực khóa chặt lại tương tiểu tranh vương lệ khóa vê anh một tiếng vang thật lớn thổ đ i ệ nứt da mấy đạo đen như mực xiềng xích từ lòng đất đ ố n g nhiên rối ra tiếp lấy thật nhanh đem tương tiểu tranh tứ chi cùng đầu c h ó i chặt to lớn xiềng xích giống như thực chất trong nháy mắt liền đem tương tiểu tranh buộc đến cực kỳ chặt chẽ đón lấy giang nam vương hét lớn một tiếng nam ngựa phân thây lên khung cảm nghĩ chống n ạ n h lên khung a lên khung á vui mừng hớn hở nên tiếp đỡ a để ăn mừng lên khung ngày mai mười điểm lên khung sau trực tiếp bốn cảng vững tin sau đó ban đêm có thời gian ta sẽ còn tiếp tục viết hai c h ư ờ n g khả năng đừng bảo là ta ngắn a ta mỗi ngày hai canh mỗi càng hai ca chữ đều là tiêu tiêu chuẩn chuẩn chỉ có nhiều sẽ không thiếu sau đó mở treo thưởng a ngoại trừ lên khung sau mỗi ngày cố định hai càng bên ngoài chính là treo thưởng nha hai trăm l ư ớ i dao hai vê đ ú t khen thưởng năm trăm n g u y ệ t phiếu thỏa mãn liền thêm số một thời điểm hô một lần ngày đó vừa vặn hai hơn bốn mươi lưới dao cho nên tăng thêm a chưa từng lửa các ngươi á chương sáu mươi ba một lúc này nên ta rồi ta đi cái này thi vương thật là lợi hại hướng dạ nhìn xem mình bị trói cực kỳ chặt chẽ không thể động đậy kém chút lại h o à n g hồn cái này không biết bỗng nhiên từ nơi nào đụng tới cương thi đổi u lại đổi u không đi tựa hồ còn cùng hắn đòn kiêng lên bất đắc dị hướng dạ chỉ có thể tự mình xuất thủ đem hắn khu ra chỉ là hắn công pháp gì cũng không biết ngoại trừ cho nên hắn cũng thói quen hướng phía cái này thi vương dùng đi lên kết quả cái này thi vương căn bản rút không nổi rút không nổi coi như xong còn t r e o đến hắn giận dữ trong lúc nhất thời trực tiếp đem tương tiểu tranh trói lại mắt nhìn hạ tình hình này cái này thi vương đoán chừng phải dùng đại chiêu nam ngựa phân thây theo trước mắt thi vương giống to một tiếng xiềng xích trong nháy mắt kéo căng tiếp lấy bắt đầu ra bên ngoài bên cạnh lạp xiềng xích phía trên khói đen t r ậ n t r ậ n rất hiển nhiên có một cô cự lực chính kéo túm lấy tương tiểu tranh thân thể song song tương tiểu tranh sẽ không thật bị phanh thây đi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hướng dạ lần này từ kém chút h o à n g hồn trực tiếp liền biến thành h o à n g hồn hắn liều mạng dãy giụa nghĩ hất da k h ó a ở trên người hắn xiềng xích nhưng xiềng xích không n ú c nhích căn bản là không cách nào bị tranh thoát làm như thế nào dùng sức thứ chi bị khóa lại tình huống phía dưới như thế nào chạy trốn như thế nào tài năng phản kích hướng dạ trong lúc nhất thời các loại ý nghĩ bắt đầu toát ra hắn nhìn trước mắt thi vương cái kia thi vương trong mắt lựa giận đều muốn p h u tới hận không thể trực tiếp sẽ rách hắn không cao hứng dừng liễu là ngươi có thể tới đến coi như xong còn mang nhiều như vậy tiểu cương thi một thân mùi thối ta cách chờ ta tránh ra lấy xiềng xích chúng ta sẽ rút không chết ngươi ta hiện tại hẳn là phải nghĩ biện pháp tránh thoát xiềng xích này mới là nhìn hắn làm cái gì tên lùn dáng dấp còn không có nữ nhi của ta cao đem trong đầu tạp nghiệm bài trừ hướng dạ lại bắt đầu dãy giụa mà lần này cái kia xiềng xích cuối cùng bị lắc lư sau đó sau đó vẫn là bị khóa đến cực kỳ chặt chẽ người người người người làm sao còn không có bị phanh thây đợi gần một khắc đồng hồ về sau nhìn xem y nguyên không có bị phân liệt tương tiểu tranh giang nam vương nhất thời ngây người cái này cương thi thân thể đến cùng là có bao nhiêu cường rắn cái này t ử khí chi khóa tự nhiên không nhúc nhích chút nào phải biết rất sớm trước đó hắn nhưng là dùng chiêu này ngũ xa phanh thây qua một cái đại tu sĩ cái kia đại tu sĩ chủ tu tôi thể nhục thể trình độ chắc chắn có thể so với vàng bạc nhưng coi như như thế đại năng như cũ tại hắn xiềng xích phía dưới không kiên trì được một lát liền bị phanh thây mà chết nhưng tình huống trước mắt đều đi qua một chén trà công phu tương tiểu tranh như cũ tại dãy r i ụ a giống như không có cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đó còn không có từ trước đó trong rung động kịp phản ứng ngay sau đó giang nam vương vừa sợ hắn nhìn thấy cái kia xiềng xích đang từ từ biến nhỏ giống như làm mì sợi đầu càng kéo tương tiểu tranh càng mạnh cái này cái này làm sao có thể s i ề n g xích này từ tử khí tụ thành vật không tầm thường không sợ đao hỏa chi kích không sợ bình thường thuật pháp chỉ cần bị khóa người không n ư ớ c s i ề n g xích liền sẽ một mực trói lại vĩnh viễn không biến mất nhưng giang nam vương thấy rõ cái kia s i ề n g xích thật biến nhỏ hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này trong đầu một đoàn đ ầ y dối cái này s i ề n g xích này làm sao lại biến nhỏ ta hút hút tiếp tục ha ha ha lại nhỏ đi tiếp tục tiếp tục nghĩ không ra cái này hấp thu năng lực ngay cả người khác dị năng đều có thể hút lợi hại như vậy vậy ta chẳng phải là vô địch ha ha ha ta hút lại nhỏ đi thêm chút s ứ c hút thật chậm tương tiểu tranh đoán khí so người này nhiều hơn vì cái gì có thể trong nháy mắt tất cả đều cho hút hút giá hỏa này làm sao c h ậ m như vậy được rồi mặc kệ ta tiếp tục hút theo hướng dạ liệu mạng hấp thu xiềng xích này bên trên tử khí xiềng xích trở nên càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ từ hông thân phẩm chất biến thành lớn bằng bắp đùi sau đó lại từ lớn bằng bắp đùi biến thành lớn bằng cánh tay lớn bằng cánh tay sau lại biến thành to bằng ngón tay cuối cùng xiềng xích tử khí càng ngày càng ít chậm dại biến mất không thấy gì nữa không có không có giang nam vương nhìn xem tan biến tại thiên địa xiềng xích trong lúc nhất thời trận mắt hốt mồm tới phiên ta lần này xử suất toàn lực hướng dạng công kích cuối cùng có hiệu quả cái này thi vương cũng theo lần này lượt đạo trực tiếp đằng không bay lên không trung xoay tròn mấy tuần về sau lúc này mới phanh một tiếng rơi xuống đất nhưng như thế vẫn chưa đủ tại minh bạch cái này t h ì vương thể phách cũng không kém về sau hướng dạ ngay sau đó một cái nhảy vọt vọt lên cao mười mấy mét sau đó trong lòng mặc niệm một tiếng qua đen ngồi a không đúng thiên cân truy khuỵu tay h ư ớ n g xuống trung điệp đánh vào thi vương trên bụng sau đó lực đạo trực tiếp xuyên qua thi vương cái bụng phát ra một tiếng oanh tiếng vang giang nam vương nằm dưới thân một chút liền xuất hiện một cái hai mét sâu hô to giang nam vương đột nhiên gặp một kích này thân thể không tự giác chắp tay giống tôm luộc gạo dạng hai tay hai chân bắn lên tiếp lấy lại chậm rãi nằm xuống a đánh tới mình giống như không thế nào đau có thể tiếp nhận kế tiếp là chiêu này lại một kích về sau hướng dạ trực tiếp nhấc lên thi vương tiếp lấy trong lòng mặc niệm một câu lam tơ vĩ thi vương bị cố này đại lực bắt không thể động đậy miệng bên trong chỉ là phát ra một tiếng a a a a a a kêu to nhưng hướng dạ không quan tâm bắt lấy thi vương một đầu đuổi liền hướng phía giữa không trung ném đi lại đằng sau là cái gì tới nhìn xem bị ném đến giữa không trung thi vương hướng dạ trong lúc nhất thời quên đi kế tiếp là dùng cái gì chiêu thức hắn gai đầu một cái suy nghĩ mấy giây bạch hạc lưỡng xí sai không phải chiêu này đúng rồi là sách trên tay thế một quên vung ra chính giữa thi vương phần bụng nguyên bản sắp rơi xuống đất thi vương nương theo lấy một k í c h này lần nữa bị hướng dạ đánh vào giữa không trùng thi vương thân thể lần nữa chắp tay lại biến thành t ô m luộc gạo bộ dáng a a a a ngươi đáng chết ta bản vương chưa hề gặp làm nhục như vậy ta muốn ngươi chết coi như gặp trọng thương như thế giang nam vương y nguyên còn có thể lên tiếng hắn căm tức nhìn t ư ờ n g tiểu tranh lúc này hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi hắn đường đường một hoàng thất vương tộc chưa từng bị người như thế đối đãi qua vương lệ kim Thủ huy tì huy ba à là Hướng không chú căn bản g dạ có chú ý i n n g a mươi v n đang n g ó cái gì, hắn nhìn hắn lần n xem ữ a muốn rơi xuống đất giang Nam vương, trực tiếp một xuống huy Giang Vương, nhanh vọt tới người hắn, ra hai tay, hai tay nhanh chóng huy động, rất nhanh liền chỉ còn lại tăng ảnh. rơi trực rỗi ra tiếp cái đi tới dưới hai hai lại đất rất vọt tay, tay chỉ ba ba ba ba ba ba ba ba thanh thúy tiếng vang giống pháo vang lên giang nam vương căn bản là thấy không rõ tương tiểu tranh vùng vẩy hai tay chỉ có trên mặt thỉnh thoảng vang lên ba ba âm thanh cùng truyền đến quỷ dị lực đạo đang nhắc nhở hắn đang bị tương tiểu tranh t i ế p thân công kích theo a Z-A-A-A-A-X-X-X. hướng dạ nhanh chóng quật giang nam vương lúc này ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời hán chừng t r o n g mắt hốc mắt đã trận đến cực hạn thần sắc đã khó thở chương sáu mươi b ố hai giang nam vương làm sao có thể yếu như vậy cái này giang nam vương làm sao yếu như vậy trước đó vừa lúc đi ra cũng không phải dạng này a lợi dụng ca mê ra hd bắt giữ cực xa khoảng cách động tính chụp ảnh đoàn nhìn xem màn hình bên trong truyền đến đánh nhau hình tượng giang nam tòa thị chính người trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trầm mặc ở trong một người trong đó rốt cục nhịn không được kêu lên bọn hắn căn cứ thực lực của hai bên rất sớm đã đánh giá ra giang nam vương không phải là đối thủ của tương tiểu tranh chỉ là giang nam vương dù sao cũng là nhất đại g i ả cường hỏa pháo rửa sạch đều không thể tổn thương hắn mảy may đối đầu tương tiểu tranh hẳn là có lực đánh một trận mới lạ nhưng bây giờ nhìn xem tương tiểu tranh nắm lấy giang nam vương một trận đánh cho tê người tình hình trong đại sảnh quan sát người một chút nói không ra lời trước đó phân tích bộ môn dự đoán hai đại thi vương tranh đấu khẳng định là các loại dị năng tề xuất không nói trước tương tiểu tranh cái kia cải thiên hoán địa q u ỷ vực liền vẹn vẹn nói giang nam vương nắm trong tay thuật pháp cũng có thể để bọn hắn chờ mong không thôi giang nam vương là ai hắn nhưng là năm một nghìn hai trăm chức giang nam thành phố bá chủ trưởng khống giang nam thành phố cùng xung quanh khu vực vương theo cổ tịch ghi chép bọn hắn niên đại đó mặc dù linh khí dần dần giảm bớt nhưng y nguyên có không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người giang nam vương tạ linh chính là một cái trong số đó lấy hắn giang nam vương thân phận đó nhất định là các loại thuật pháp hạ bút thành văn hoa mắt so với bọn hắn hiện đại dị năng giả lật bản độc nhất tàn quyển học tập dị năng mạnh hơn rất nhiều nói không chừng còn có các loại hoàn toàn mới thuật pháp ra có thể cung cấp bọn hắn học tập bắt trước nhưng ngoại trừ trước hết nhất bắt đầu giang nam vương dùng một tay trói sáng phong tỏa chi thuật đem tương tiểu tranh khóa lại về sau liền không có đoạn dưới sau đó đợi đến xiềng xích biến mất hình thức trực tiếp n ị c h chuyển lần nữa khôi phục tự do tương tiểu tranh một bàn tay liền đem giang nam vương đập bay ra ngoài sau đó chính là giang nam vương bị hành hung thời gian hoàn toàn không có cái gì sức phản kháng cái này giang nam vương làm sao yếu như vậy tương tiểu tranh cũng còn vô dụng dị năng đâu giang nam vương ngươi nhanh dùng dị năng a phản k í c h a lại bộc lộ tài năng trước ngươi xiềng xích chi thuật chúng ta phải thật tốt học một chút ngay cả tương tiểu tranh một bàn tay đều không tránh được cũng xứng xương giang nam vương đổi lại là ta tương tiểu tranh lại bắt đầu hóng gió trước đó tiêu luật mình trong tiểu đội vân trạch nói tương tiểu tranh khả năng có chứng động kinh ta còn không tin nhưng ta hiện tại tin người chết ta muốn đem câu nói này nói cho tương tiểu tranh nàng có thể hay không tới tìm người gây chuyện không phải nói tương tiểu tranh tại học thái c ự ca một chiêu kia không phải thủ huy t ỷ bà v u n g cái đầu của ngươi vùng này làm sao sẽ là thủ huy t ỷ bà thái cực công phu mặc dù không khó nhưng muốn luyện ra hiệu quả không có danh sư chỉ đạo căn bản cũng không khả năng tương tiểu tranh ngoại trừ một cái mở đầu khởi thế cái khác tư thế cũng không biết mau nhìn mau nhìn giang nam vương chậm đến đây các ngươi nhìn hắn biểu lộ hắn sắp bạo t ẩ u lập tức liền muốn thả đại chiêu nhanh thu xuống tới cao tốc ca mê ra tổ chuẩn bị máy bay không người lái tổ o v e r không chung máy bay trực thăng tổ o v e r mặt đất người máy tổ o v e r bản vương chưa hề nhận qua như thế lớn đủ. bị hướng dạ một trận thao tác giang nam vương rốt cuộc tìm được một cái cơ hội né ra né tránh công kích kế tiếp lúc này hắn tóc thai bù s ù đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng đã sớm không biết bị đánh đến nơi nào toàn thân trên dưới đều là quyền ấn dấu chân vô cùng bẩn giống như tên ăn mày hắn căm tức nhìn tương tiểu tranh hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi gia hỏa này hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thưởng không cần thuật pháp cùng hắn đội bính ngược lại là trực tiếp lấn người mà lên như đầu đường bình dân đ ầ u đả tùy ý đem quyền cước nện ở trên người hắn thật sự là có nhục nhã n h ạ n còn thể thống gì hắn là giang nam vương bình thường ngồi tại trong t r ư ớ n g b ả y mưu n g h ị kế bình thường rất ít tự mình xuất thủ cùng người tranh đấu hiện tại nếu không phải thi vương thể phách sớm đã cùng thường nhân khác biệt trước đó liền cái kia một hồi h ậ u đả hắn đoán chừng lại phải nằm lại quan tài bên trong bản vương thế m u ố n đưa ngươi chém thành muôn mảnh một câu về sau giang nam vương trực tiếp cùng tương t i ể u tranh kéo dài khoảng cách ngay sau đó hét lớn một tiếng thiên mệnh ngao